một trăm ba mươi bảy cơ sở huấn luyện doanh quy củ chương bốn máy bay thuận lợi hạ xuống kinh thành căn cứ khu sân bay phong hổ bọn họ mới vừa xuống máy bay thì có xe tới n g ê n đón thậm chí bọn họ cũng không kịp h ả o h ả o quan sát một chút kinh thành căn cứ khu liền theo xe đi thẳng nội thành tiến nhập hoang dã cái này cơ sở huấn luyện doanh căn cứ không phải là không có ở đây bên trong căn cứ thị mà là xây dựng ở trong hoang dã a mắt thấy xe hướng về trong hoang dã lái đi phong hổ không khỏi sắc mặt cổ quái nói、Ơ. Có kỳ quái là ở trong vùng hoang dã thời điểm còn thường xuyên có thể nhìn thấy hung thú thế nhưng là tiến vào mảnh rừng núi này về sau ngược lại cơ hồ không nhìn thấy cái gì hung thú tung tích theo lý mà nói trong núi rừng không phải nên ẩn tàng có càng nhiều hung thú sao xe vào núi không lâu về sau gặp hai cái thường trực chiến sĩ mặc trên người đồ rằng g i theo thường lệ đối một lần khẩu lệnh loại hình đồ vật về sau trực tiếp cho đi tất cả mọi người là một mặt m ộ t bước cũng không làm rõ ràng được nơi này rốt cuộc là tình huống như thế nào rốt cuộc xe tiến nhập một cái s ơ n động thẳng đến dừng xe thời điểm phong hổ bọn người mới phát hiện nơi này nguyên lai là một cái dưới đất nhà để xe chung quanh đậu đầy cỗ xe b ấ t quá nhiều số là lấy xe tải làm chủ mà ở xe này kho bôn u phía lờ mờ có thể nhìn thấy một chút báo hỏng cỗ xe tạo hình cùng hiện đại cỗ xe khá là khác biệt vừa nhìn liền biết hẳn là đại thai biến trước đó xe sang trọng chẳng lẽ nơi này tại đại thai biến trước đó liền đã tồn tại tốt rồi đã đến tất cả mọi người toàn bộ xuống xe tài xế ở phía trước cao giọng nói sau đó đám người bắt đầu xuống xe mà tài xế tại mọi người sau khi xuống xe trực tiếp rời đi tại mọi người đối diện không biết lúc nào từ xuất hiện mười mấy người hơn nữa từng cái nhìn qua đều rất tuổi trẻ so với phong hổ cùng vương huyên bọn họ đều nhỏ tựa hồ cùng tiểu linh nhi không sai biệt lắm bộ dáng quỷ dị là ở trong tay bọn họ cả đám đều còn mang theo cây gậy nhi mã đây là ý gì muốn đầu đà tiết tấu sao lên đánh ngay tại phong hổ còn đang hoài nghi đám người kia đến cùng muốn làm gì thời điểm đối phương đột nhiên xuất thủ cầm trong tay cây gỗ hiển nhiên không phải muốn giết người hẳn là muốn đưa cho chính mình mấy người đám này mới tới một hạ m h uy chỉ là các ngươi có vẻ như muốn tính sai mới vừa xuống xe đám người bất ngờ không đề phòng bị cái này tuổi trẻ các thiếu niên thiếu nữ s á c thực đánh ngã không ít phong hổ cũng phát hiện đám này tiểu g i a hỏa nguyên một đám mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng là công phu cũng rất không tệ thấp nhất cũng là cao cấp v õ giả thậm chí đầu lĩnh mấy cái cũng đã là siêu cấp v õ giả mười mấy tuổi siêu cấp v õ giả mẹ nó muốn hay không khủng bố như vậy phong hổ cuối cùng thấy được cái gì là thiên tài đương nhiên rất mau cùng hắn cùng đi những bạn học kia cũng thấy được nếu biết là gia vai phủ đầu phong hổ che chở vương h u y ê n cũng không dự định giúp những bạn học kia bãi bình những tiểu tử này đường đi bên trên bọn gia hỏa này cho là mình vào cơ sở huấn luyện doanh liền tốn cùng ngồi chém gió tự kỷ tựa như bây giờ có thể có người cho bọn hắn tỉnh rượu cũng không tệ những tiểu tử kia tựa hồ cũng biết phong hổ cùng tiểu linh nhi không dễ chọc mở dạng căn bản nhìn cũng không nhìn hai người bọn họ thậm chí ngay cả ở tại bọn hắn dưới sự bảo vệ vương huyên cũng không nhìn bắt lấy những người k h á c liền làm ộ t trận đánh đ ậ p những cái này đến từ trung nguyên căn cứ khu đám gia hỏa cũng không phải dễ chê ư đinh nguyên mấy người nguyên bản thập đại cao thủ cũng bắt đầu phản kháng thế nhưng căn bản không phải đối thủ chỉ có thể lại một lần nữa bị đánh gục dưới hơn nữa lần này chịu thảm hại hơn tốt rồi đều ngừng tay không cần đánh nữa người cầm đầu nhẹ nhàng k h o á t tay một đám mười cái các thiếu niên thiếu nữ rốt cục dừng tay trong mọi người trừ bỏ phong hổ vương huyên tiểu linh nhi bên ngoài những người khác cũng trên cơ bản toàn bộ gục xuống các ngươi là người nào phong hổ nhìn về phía đám này tiểu thiên tài nói ngươi là phong hổ a ta nhận ra ngươi ngươi rất lợi hại chúng ta đương nhiên cũng là cơ sở huấn luyện doanh người yên tâm trên mặt đất người đều không có việc gì chúng ta ra tay có chừng mực đây là cơ sở huấn luyện doanh đặc thù nghi thức hoang nghênh thế nào cũng không tệ lắm phải không kỳ thật chúng ta trình độ tại cơ sở huấn luyện trong doanh rất bình thường mặc dù có thể để cho chúng ta xuất thủ chủ yếu là bởi vì chúng ta niên cấp nhỏ để cho các ngươi những cái này trong núi không láo hổ hầu tử xưng bá vương gia hỏa biết rõ nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên tỉnh một bộ thiên lão đại ta l á o nhị bộ dáng đến lúc đó ăn phải cái lô vốn vậy coi như muộn cái kia thiếu niên cầm đầu nói tất cả mọi người là cái này nghi thức hoan n g h ê n sao như vậy kinh thành căn cứ khu chiến thần võ quán học viện đâu còn có hải thành căn cứ khu chiến thần võ quán học viện các ngươi cũng là như vậy hoan g n ê n sao phong hồ hỏi đương nhiên tất cả mọi người là như vậy hoan g n ê n chỉ là kinh thành căn cứ khu còn có hải thành căn cứ khu không phải chúng ta động thủ thôi thiếu niên kia nói hai cái này căn cứ khu đi ra thiên tài trong đó sợ là siêu cấp võ giả đều có không ít là bọn hắn mười mấy người nếu là thật dám làm việc này sợ là ai đánh ai cũng còn chưa biết a vậy các ngươi sao không đánh ta phong hồ cười nói đánh không lại ngươi ngay cả lôi điện đều có thể dây mất chúng ta không phải đối thủ của ngươi thiếu niên kia thẳng thắn nói ha ha nhưng lại rất thành thật hiện tại nghi thức hoan nên kết thúc rồi à chúng ta là không phải cũng cần phải tiến hành bước kế tiếp phong h ổ nói đương nhiên còn chưa kết thúc ba người các ngươi không phải còn đứng đâu cơ sở tuần trại huấn luyện nghi thức hoan nên là để cho từng cái mới tới đưa tin người đều nắm sấp đi vào lúc này lại là hai bóng người đi đến hai người kia nhìn qua tuổi tắc muốn hơi lớn hơn nhiều ước chừng chừng hai mươi tuổi bộ dáng một người cầm trong tay trường đao một người tay cầm trường kiếm kim minh sư h i n h lục vũ sư h i n h bọn họ liền giao cho các ngươi thiếu niên k i a nói ân yên tâm đi cơ sở huấn luyện doanh quy củ không thể phá tay cầm trường kiếm người nói thực cho tới bây giờ đều không người đánh vỡ qua sao phong hổ kích động nói hắn ngược lại là muốn làm cái kia cái thứ nhất đánh vỡ ghi chép người thế thì cũng không phải là đã từng có người gặp quy củ đánh vỡ qua bất quá loại thực lực đó sợ là các ngươi cũng không có đủ à. tay kia cầm trường đao người nói được đừng nói nhảm không phải liền là đánh sao có phải hay không đánh bại hai người các ngươi liền xem như phá quy củ phong hổ nói ân nói không sai một vòng này là chúng ta hai thủ quan ngươi có thể thắng tự nhiên là xem như phá quy củ tay kia cầm trường kiếm người nói phong hổ ngươi trước chờ đã ta tới trước tiểu linh nhi mở miệng nói tiểu linh nhi ánh mắt bên trong lóe ra từng kia từng kia h ư n g quang hiển nhiên tiểu cô nương này cũng không muốn để cho phong hổ g i à n h mất danh tiếng nghĩ bản thân đánh vỡ ghi chép ngươi chỉ là cao cấp võ giả hai chúng ta đều là đỉnh cấp võ giả xuất thủ mà nói có phải hay không có chút không quá phù hợp tiểu điền vẫn là giao cho ngươi đi tay kia cầm trường kiếm người hướng về phía vừa mới cái kia thiếu niên cầm đầu nói giao cho ta ta xem nàng video thật đúng là không nhất định có năm chắc có thể thắng thiếu niên kia nghe vậy một bộ mặt như an mướp đang nói nàng tài cao cấp tam đoạn ngươi đã là siêu cấp ngũ đoạn nếu như còn thua mà nói h há ắ t h ắ t tay kia cầm trường kiếm người còn chưa nói hết bất quá h uy hiếp tiếng cười vẫn là để cái kia tiểu đ i ể n không rét mà run cắt cái gì cao cấp tam đoạn ngươi gặp qua cao cấp tam đoạn có thể lập tức liền đem cao cấp đỉnh phong người cho quất bay sao cái kia tiểu đ i ể n im lặng nhưng lại không thể không phục tòng mệnh lệnh ngươi dùng cây gỗ vậy quên đi tiểu a tay không đánh v ớ ngươi, cũng đừng nói ta khi i ta t dễ bằng hữu Tiểu Linh Nhi nói, vừa nghe nói, nghe vừa vừa m ớ i cái kia hai cái cũng là đỉnh cấp cũng cùng chiến cấp kia hai giả, tiểu Linh Nhi cũng dập tắt cùng bọn hắn đối siêu giả đỉnh hắn nghĩ, bọn nàng nếu là là dập võ võ tắt ý muội à là là nói, còn có thể miễn cưỡng thử một lần, nhưng là cao cấp võ giả, cho dù là thiền sinh thần lực, cũng trên lệnh quá lớn, cơ hội không có giả, cao cấp cho lực, thể thử một lệnh võ dù q á lớn, không thắng khả năng. bằng cơ có hội khả hưu, Tiểu mội ngươi nhìn qua còn không có ta lớn đây vậy chúng ta liền tay không tất sát đến một trận thi đấu hữu nghị tốt rồi đầu tiên nói trước không cho phép đánh ta mặt cái kia tiểu điển thấy thế trực tiếp vứt bỏ trong tay một côn được bọn họ đánh bọn họ chúng ta đánh chúng ta hai người các ngươi ai tới trước hoặc là cùng tiến lên phong hổ cười nói hắn thật đúng là muốn thử xem cơ sở huấn luyện doanh đỉnh cấp cao thủ trình độ đến cùng như thế nào về phần trước đó lôi điện căn bản không tính hắn biết mình không có tính b ộ c phát kỹ năng muốn tiêu s á i nhanh chóng đánh bại lôi điện căn bản không có khả năng cho nên mới lợi dụng lôi đài lỗ thủng trực tiếp sử dụng cất ư thích kỹ năng thắng được l u ậ n võ nhưng là cái kia lôi điện cụ thể là cái gì trình độ phong hổ nhưng không được biết thật sự là phong hổ không có cho hắn một chút phản kích cơ hội cùng tiến lên tiểu tử ngươi cũng quá để ý mình hai chúng ta người ngươi có thể đánh thắng tùy ý một cái coi như ngươi chót lọt hai người kia nghe vậy không khỏi im lặng nói cái này mới tới ra hỏa khẩu khí cũng không nhỏ chương ò n bọn để ắ n n hai g ờ i i l ba ọ n hắn h trăm hai mươi tám n g ư ờ i rất mạnh ha ha vậy các ngươi a i tới phong hổ cười nói ta tới a cầm đao võ giả nói t ố t cầm kiếm võ giả nghe vậy gật đầu cơ sở huấn luyện doanh đỉnh cấp ban kim i n h đỉnh cấp võ giả tứ đoạn cái kia cầm đao người tuổi trẻ đỉnh cấp tứ đoạn đám người nghe vậy cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh thế này thì quá mức rồi gia hòa này nhìn qua cũng bất quá chính là t r ư ờ n g hai mươi bộ dáng ở đây một chút từ trung nguyên căn cứ khu tới võ giả tuổi tác đều so với h à lớn thế nhưng l à như vậy tiểu niên kỷ cũng đã là đỉnh cấp tứ đoạn hắn là ăn phân hóa học lớn lên sao lợi hại phong h ổ nghe vậy không khỏi hướng về phía cái kia kim minh giơ ngón tay cái so với kia lôi điện lợi hại hơn nhiều tên kia mặc dù cũng là đỉnh cấp võ giả bất quá chỉ là đỉnh cấp nhất đoạn thực lực hơn nữa nhìn đi lên tuổi tắc cũng vượt qua ba mươi cùng trước mắt cái này một vị căn bản không cách nào so còn tốt đây không tính là cái gì võ giả đẳng cấp lại cao hơn không thể lĩnh ngộ được thần cũng giống vậy là hồn công kim minh khẽ gật đầu một cái nói so với hắn cao như vậy đẳng cấp đến kỳ thật hắn càng thêm hâm mộ những cái kia trưởng không giả tối thiểu nhất thiên sinh nắm trong tay thần không cần lại phí hết tâm tư đi lĩnh n g ộ tại cơ sở huấn luyện doanh đừng nói là hắn loại này đ ỉ n h cấp tứ đoạn võ giả liền xem như đ ỉ n h cấp thập đoạn đại cao thủ đều có nhưng chính là bởi vì không cách nào lĩnh n g ộ được thần không thể tấn thăng đến chiến thần trại huấn luyện đi cuối cùng chỉ có thể ảm đạm tốt nghiệp trung nguyên căn cứ khu chiến thần võ quán học viện phong h ổ siêu cấp tam đoạn thực lực xin chỉ giáo phong hồ tiến lên mấy bước nói Tới đi. nói xong cái kia kim minh trực tiếp xông tới dùng tay chính là một đ a o lực phách hoa sơn hoàn toàn không giống cái kia lôi điện bên trên lôi đài còn trăng bước nói cái gì ta nhường ngươi ba chiêu loại hình lời nói đương nhiên cũng có khả năng cái này kim minh thấy được phong hổ t ắ t chiến video biết rõ kẻ trước mắt này khó đối phó cho nên mới đi lên chính là một đ a o mà phong hổ tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế lúc này không so sánh với buổi t r ư a ứng phó lôi điện hắn tất cả đại chiêu đều đã cú n độ hoàn tất đi lên chính là lang hồn p h ụ thể thương lang lực lượng chư huyết sôi trào tật bào tật phong bộ các loại tính bộc u phát kỹ năng thường đỉnh cấp tứ ngũ đoạn võ giả sợ là tại lực lượng và tốc độ các phương diện cũng không phải phong hổ đối thủ keng lập tức hai người binh khí đụng vào nhau r i ê n g phần mình đấu thú cổ tay lay động phong hổ thậm chí cảm giác mình l ự c đạo còn kém hơn đối phương không ít ra hỏa này thật mạnh không hổ là cơ sở huấn luyện doanh đi ra học viên đồng dạng cái kia kim minh cũng là giật nảy cả mình hắn đã là đỉnh cấp tứ đoạn v õ giả hơn nữa cầm trong tay trường đao đối phương mới bất quá siêu cấp tam đoạn so với hắn thấp dòng d ã một cái đại cảnh giới cũng không chỉ thế mà có thể ở lực đạo bên trên cùng mình không sai biệt lắm thế này thì quá mức rồi thật là lợi hại c h ắ c không được có thể một cước đá bay lôi điện tiếp ta một chiêu nữa kim minh trong hai con mắt lóe ra vẻ hưng phấn q u a n mang sau đó lại là một đao đánh xuống một đao kia thậm chí so với bên trên một đường tốc độ đều muốn nhanh rất nhiều không hề nghi ngờ lực đạo cũng khẳng định lớn hơn rất nhiều phong hổ thấy thế thì là trực tiếp vận dụng c ử u trọng thiên phát lực công pháp trực tiếp đem chính mình lực đạo tăng cường gấp ba đi đón đỡ đối phương vũ khí nói là gấp ba kỳ thật biên độ tăng trưởng chỉ có ước t r ư ờ n g hiện tại t r ư ờ n g gấp hai bởi vì loại này biên độ tăng trưởng là không bao gồm phong hổ trang bị kèm theo lực lượng chỉ là chính hắn bản thân lực lượng bộc phát keng hai người riêng phần mình lui về phía sau ba bước sau đó kinh nghi bất định nhìn đối phương cũng không có tiến hành xuống một lần giao thủ lực lượng ngươi giao động đạt đến mấy lần cái kia kim minh nhìn về phía phong hồ nói gấp ba ngươi đây phong hồ hỏi phong hồ có thể cảm giác được đệ nhất đao đối phương cũng không có bao nhiêu lưu thủ cho dù là không có dùng r a toàn lực tối thiểu cũng có tám phần lực đạo mà đao thứ hai uy lực là so chiêu thứ nhất cao hơn rất nhiều điều này nói rõ đối phương cũng cần phải tu luyện có cùng loại cựu trọng thiên bí kỹ cái gì gấp ba giao động lợi hại ta mới vừa vận đạt tới gấp hai mà thôi được rồi trận này không cần đánh thính ngươi chót lọt cái kia kim minh khẽ gật đầu một cái nói tiểu t ử này có chút biến thái a lực lượng giao động bí kỹ là khó khăn nhất tu luyện h ắ n ở nơi này trong cơ sở huấn luyện doanh ngốc đã nhiều năm cũng mới bất quá đạt tới gấp hai giao động mà thôi thế nhưng là cái này còn không có tiến vào cơ sở huấn luyện doanh gia hỏa thì đã đạt đến gấp ba giao động hơn nữa nhập môn chính là siêu cấp v õ giả dạng này thực lực trình độ so với rất nhiều trong cơ sở huấn luyện doanh rất nhiều lão nhân đều mạnh hơn đã có tư cách đánh vỡ quý củ mà mặt khác một bên chiến đấu là đã tiến nhập trạng thái ác liệt một cái lực lớn vô cùng muốn cho là siêu cấp v õ giả hơn nữa cũng tu luyện cùng loại cựu trọng thiên công pháp bí pháp giữa hai người chiến đấu hoàn toàn cứng đối cứng cơ hồ là quyền quyền đến thịt điên cuồng vô cùng l i ê n phong hổ nhìn đều tự lẩm bẩm nếu là tiểu nha đầu này học xong cựu trọng thiên bí kỹ sợ là bình thường đ ỉ n h cấp vó giả cũng có thể một đấm đánh chết hạt giống tốt ta ta video thời điểm còn cảm thụ không ra nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào lực lượng hiện tại cuối cùng là có một cái rất thẳng cảm nhận thụ tiểu điện lực lượng giao động cũng có gấp hai thế mà cùng một cái cao cấp tam đoạn võ giả đánh thành dạng này hơn nữa đối phương tựa hồ còn không có hoàn toàn trưởng khống bản thân lực lượng quả nhiên là sử dụng vũ khí hạng nặng hạt giống tốt ân học tập đao pháp cũng rất không tệ xuống một đao siêu cấp hung thú cũng ngăn không được kim minh cũng đi theo gật đầu nói hai người đánh ước chừng chừng mười phút đồng hồ một mực sử dụng bí kí buộc phát lực lượng tiểu điển thể lực hao t ổ n quá nhanh khôi phục theo không kịp tiêu hao cuối cùng khí lực hao hết bị tiểu linh nhi một q u y ề n đánh vào sương m u i bên trên lập tức đánh bay sau lưng lục vũ vội vàng phi thân đem hắn đỡ lấy cho dù là đỉnh cấp võ giả xuất thủ tình hung dưới cũng bị tiểu điển lực trùng kích hướng về phía sau đẩy mấy bước tốt quách linh linh đúng không quả nhiên thiên phú dị bẩm hiện tại các ngươi có thể cùng chúng ta lên, lên rồi vẫn không có nói chuyện lục vũ cười nói sau đó đám người trừ bỏ phong hổ ba người không có thụ thường những người khác là nguyên một đám n g ư ờ i v ì ta ta vì n g ư ờ i đi theo lục vũ kim minh tiểu đ i ể n đám người đi vào một bên thang máy phong hổ rất ngạc nhiên nơi này rốt cuộc là địa phương nào căn cứ xe lái vào đây thời điểm quan sát được nơi này hẳn là một cái sơn động thế nhưng là trong sơn động tại sao có thể có thang máy hơn nữa nhìn chung quanh báo hỏng đã lâu xe sang trọng h i ệ n nhiên nơi này thời gian tồn tại đã rất dài chẳng lẽ đại thai biến trước đó cái trụ sở này liền tồn tại mang lòng hiếu kỳ phong hổ đám người ngồi lên thang máy thang máy không có đi lên mà là trực tiếp đi xuống tiến nhập dưới mặt đất có chừng cái khoảng hơn m ộ mươi mét cửa thang máy mở ra một cái to lớn sắt thép đại điện xuất hiện ở phong hổ trước mặt đi thôi nơi này chính là cơ sở huấn luyện doanh ở chỗ này hàng năm tiếp nhận huấn luyện nhân viên tăng thêm đạo sư nhân viên công tác v v từng có vạn người nhiều trong đó có khoảng bảy phần m ộ ư ơ i là học sinh đều sinh hoạt tại cái trụ sở này bên trong các ngươi hiện tại cũng là cái huấn luyện này doanh một thành viên lục vũ vừa đi một bên giới thiệu nói lục vũ học trường theo ta nói biết cơ sở tin tức trại huấn luyện hàng năm muốn tuyển nhận hơn ngàn tên học sinh có đôi khi sẽ còn nhiều một ít nơi này chế độ giáo dục cùng chúng ta tại chiến thần võ quán học viện một dạng cũng là mười năm chế mười năm xuống tới làm sao mới bảy ngàn khoảng trường học sinh phong hồ hỏi kỳ thật bất kể là hắn những người khác cũng đều có cái nghi vấn này đồng thời trong lòng mơ hồ có suy đoán thật giống như lúc trước chiến thần võ quán học viện rõ ràng hàng năm đều tuyển nhận hơn hai ngàn danh học sinh thế nhưng là trường học chân chính nhân số mới bất quá vạn người ra mặt tôi về phần những người còn lại không phải là bị đ à o thải chính là trực tiếp mất mạng hoang dã ha ha cái này còn phải hỏi tiến vào cơ sở huấn luyện doanh cũng không phải đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt hơn nữa cơ sở huấn luyện doanh thành viên mặc dù cũng là cao thủ tinh anh nhưng là ngẫu nhiên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ chết cũng là rất bình thường sự tình a khoảng ba phần mười tỷ lệ đào thải không cao lắm theo ta được biết có chút chiến thần võ quán học viện tỷ lệ đào thải có thể đạt tới năm thành thậm chí sáu thành lục vũ cười nói đám người nghe vậy cũng không khỏi cho mày có thể giống nhau sao chiến thần võ quán học viện tỷ lệ đào thải mặc dù cao hơn một chút nhưng là chiến thần võ quán tuyển nhận cũng là học sinh cấp ba rất nhiều học sinh cấp ba đều không có tiếp xúc qua hung thú đằng sau thích đứng chầm người tự nhiên là sẽ bị đào thải thế nhưng là cơ sở huấn luyện doanh không giống nhau có thể tới nơi này cũng là tinh anh trong tinh anh bọn họ nếu là đều lưu tại nguyên bản trường học không có gì bất ngờ xảy ra mà nói vẫn còn đến tốt nghiệp cũng sẽ không đã chết một cái nhưng là lại tới đây nhưng phải bị đào thải ba thành có thể thấy được nơi này trình độ tàn khốc kỳ thật muốn so chiến thần võ quán học viện khoa t r ư ơ n g nhiều chương ba trăm ba mươi chín thân sinh thứ nhất ha ha ra ngoài săn giết hung thú cũng là bị hung thú săn giết thậm chí chấp hành một ít nhiệm vụ đặc thù làm gì không có nguy hiểm đã chết mấy người quá bình thường cái này có gì thật kỳ quái kim minh cười nói bọn họ nhưng lại thường thấy sinh tử nếu không phải cơ sở huấn luyện doanh võ giả cơ hồ cũng là từ các đại chiến thần võ quán học viện bên trong chọn lựa ra tinh anh cũng đều có bao nhiêu lần trải qua săn giết hung thú kinh nghiệm mà đặc thù đề cử tới những thiên tài kia cũng đều là trải qua huyết chiến khảo nghiệm võ giả ba thành tỷ lệ tử vong căn bản hơn năm thành thậm chí sáu thành mới là thái độ bình thường được các ngươi cũng không cần quá lo lắng những cái kia đã chết ra hỏa hoặc là lòng tham hoặc là chính là thực lực không đủ các ngươi chỉ cần tốt sau tu luyện khẳng định không có việc gì ngươi xem kim minh hắn đến cơ sở huấn luyện doanh cũng có ba năm rồi à còn không phải sống hảo hảo lục vũ cười nói nói nhảm ngươi chết ta đều sẽ không chết các ngươi những cái này mới tới người vẫn là muốn cho các ngươi giảng một chút nơi này quy củ bình thường mà nói có thể đi vào cơ sở huấn luyện doanh trên cơ bản cũng là cao cấp võ giả cất bước đương nhiên cũng có đặc thù một chút tỉ như trong các ngươi thì có bộ phận trung cấp võ giả trung cấp võ giả tiến vào cơ sở huấn luyện doanh lấy tu luyện nội lực làm chủ trại huấn luyện sẽ vì các ngươi cung cấp nhất định tài nguyên tu luyện tỉ như đan dược loại hình nhưng là muốn càng nhiều liền muốn chính các ngươi đi săn g i ế t hung thú cầm hung thú thi thể để đổi nếu như trong vòng một năm không đạt được cao cấp võ giả cảnh giới như vậy từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu bất quá từ khi cơ sở huấn luyện doanh tổ chức đến nay còn giống như không có một cái nào bị lui về trong các ngươi vẫn là trung cấp võ giả cần phải chú ý tuyệt đối không nên mở cơ sở huấn luyện doanh khơi r ò n g ngay sau đó là muốn tại thời gian ba năm bên trong trở thành cao cấp võ giả thất đoạn đồng dạng nếu là không thể tại trong ba năm trở thành cao cấp võ giả thất đoạn một dạng muốn bị đào thải cái này cũng là không cần phá kỷ lục bởi vì đã từng có người bị đào thải qua lại sau đó chính là trong vòng bảy năm trở thành siêu cấp võ giả đạt tới cái này cái trình độ về sau cũng không cần lo lắng nữa đào thải sự tình thậm chí nếu là muốn tốt nghiệp cũng có thể tùy thời rời đi mặc dù nơi này là m ộ ư ơ i năm quy định việc học nhưng là cũng không có cưỡng chế yêu cầu nói nhất định phải tại loại hình đợi đủ m ộ ư ơ i năm chỉ cần đạt tới siêu cấp võ giả tiêu chuẩn muốn tốt nghiệp tùy thời có thể bất quá c ự c ít sẽ có người khi đạt tới siêu cấp võ giả về sau lập tức tốt nghiệp bình thường đều lại ở trong cơ sở huấn luyện doanh đợi đủ thời gian mười năm mới có thể lựa chọn tốt nghiệp bởi vì tại trong cơ sở huấn luyện doanh chỗ tốt rất nhiều về phần là cái gì chỗ tốt chờ sau này các ngươi hiểu được đến lúc đó đuổi các ngươi đi sợ là các ngươi đều không nỡ đi kim minh nói kim minh học trưởng bởi vì không đạt tiêu chuẩn bị đào thải nhiều người sao một tên võ giả hỏi đương nhiên rất rất ít tỉ như các ngươi đám người này trừ bỏ phong hổ bên ngoài nội lực trình độ tại tân sinh bên trong cơ hồ là thuộc về yếu nhất một nhóm nhưng là thiên phú tu luyện đều rất không sai bằng không thì cũng sẽ không bị tuyển tiền đến thời gian một năm bên trong đạt tới cao cấp võ giả trình độ đối với các ngươi mà nói hẳn là rất dễ dàng a lại dùng thời gian hai năm đạt tới cao cấp thất đoạn tiêu chuẩn sợ là cũng không k h ó a cao cấp đột phá siêu cấp có bình cảnh tồn tại cho dù là thiên tài có người ở cảnh giới này bên trên trên kẹt một năm nửa năm thậm chí thời gian dài hơn cũng là thường có chuyện cho nên tiếp xuống ngươi còn có bốn năm thời gian có thể đột phá chỉ cần trong bốn năm đột phá đến siêu cấp võ giả liền không có bị đào thải nguy hiểm từ khi cơ sở huấn luyện doanh thành lập tới nay bởi vì tiến độ bị đào thải người tất cả cộng lại đều không cao hơn mười cái hơn nữa bọn họ không phải bị qua đả kích gì chính là không nguyện ý tu luyện tự nguyện rời khỏi tất cả học sinh chỉ cần đồng ý cố gắng đặt tới cái này cái đánh dấu là một kiện rất dễ dàng sự tình kim minh nói nói cách khác ba thành tỷ lệ đào thải kỳ thật cũng là chết tại h u n g thú trong miệng phong h ổ nói tiếp ân không kém bao nhiêu đâu chính là ý này bất quá không hoàn toàn là chết ở h u n g thú trong miệng còn có phương diện khác chờ sau này các ngươi sẽ biết tại cơ sở huấn luyện doanh cùng các ngươi trường học không giống nhau trong trường học săn giết hung thú đều có điểm tiếp tế có cố định thời gian mọi người thống nhất xuất phát có quen thuộc địa đồ địa hình v v nhưng là cơ sở huấn luyện doanh không có một bộ kia ngươi nghĩ lúc nào ra ngoài săn giết hung thú nên cái gì thời điểm ra ngoài săn giết không có người quản ngươi trong căn cứ đạo sư cũng chỉ phụ trách giải hoặc trại huấn luyện cũng có chế độ thi sát hạch bất quá về độ khó cùng c ấ p ngươi cái kia căn bản không phải một cái cấp ở trực tiếp sử dụng máy bay ở trên không đem người ném đến hoang dã sau đó chỉ cấp ngươi phân phối cơ sở vật tư ném cho ngươi một bộ bản đồ sau đó nhường ngươi bản thân đi ra hoang dã kỳ thật săn giết hung thú thời điểm rất ít chết người dù sao mọi người thực lực đều không yếu hơn nữa cũng không phải không có kinh nghiệm tân binh đạn tử biết rõ làm sao b ả o m ệ n h chết ở hoang dã cơ hồ cũng là bởi vì khảo hạch lục vũ khẽ gật đầu một cái nói cái khảo hạch này có thể nói là phi thường rèn luyện người cần thực lực cũng cần vận khí nếu là vận khí không tốt hành quân trên đường gặp được thu vương thực lực có mạnh hơn nữa sợ là cũng phải biến thành bi kịch khảo hạch này cũng quá không chịu trách nhiệm a cao cấp võ giả một mình ở trong vùng hoang dã hành quân cơ hắn không có sống sót khả、năng. Phong hổ sống năng. trận có sót m t hốc một ó i cái hạch khảo nhưng à y cũng quá ố cha rồi à. Hắn h rồi n là tự mình cùng quan g quang huấn luyện viên cùng một chỗ hành tẩu qua hoang dã trên đường đi mặc dù đỉnh cấp hung thú tương đối ít nhưng là cản đường siêu cấp hung thú có thể một chút không ít nếu như không có quan g quang huấn luyện viên tại mà nói liền xem như hắn h ắ n cũng phải chết không thể nghi ngờ ha ha cái khảo h ạ c h này cao cấp võ giả là không tham dự cũng là nhằm vào siêu cấp võ giả đến nói cho đúng là siêu cấp tứ đoạn trở lên võ giả kim minh cười nói phong hổ nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu cái này còn không sai biệt lắm kỳ thật siêu cấp trở lên võ giả đã có một mình ở trong vùng hoang dã quyền lợi sinh tồn cơ sở huấn luyện doanh siêu cấp tứ đoạn võ giả sợ là so bình thường siêu cấp lục thất đoạn võ giả đều không kém dù sao trại huấn luyện to lớn nhất mục tiêu vẫn là rèn luyện học viên mà không phải đi mưu sát học viên tốt rồi có quan hệ trại huấn luyện sự tình về sau các ngươi đều sẽ chậm rãi biết rõ bây giờ còn là đi vào trước đi bên trong sẽ có người tiếp đãi các người chúng ta còn muốn đi nên đón đám tiếp theo học viên cái kia kim minh h i ế p mắt cười nói đám tiếp theo học viên trung nguyên căn cứ khu khoảng cách kinh thành căn cứ khu rất gần cho nên xem như tới trước đạt mấy con đội ngũ về phân xa lúc này hẳn là còn ở bày trên trời đây phong hổ bọn họ tiến vào đại sảnh lập tức liền có nhân viên công tác tiến lên đón trước mang theo bọn họ tiến hành đăng ký sau đó phân phối dừng chân còn có một số tương đối nhiệt tình sư huynh sư tỉ tới trợ giúp bọn họ căn cứ này tựa hồ là một cái nửa dưới mặt đất thức thành lũy xây dựng ở một tòa núi lớn nền móng phía trên thậm chí mảng lớn lòng núi cũng bị đào giống bức tường treo c h ố n g trụ toàn bộ đều là dùng xi măng cốt thép thậm chí trực tiếp là hợp kim vật liệu chế tạo thành nơi này có lô thông khí nhưng là không có ánh nắng tất cả địa phương chiếu sáng toàn bộ sử dụng điện về phần những cái này điện là từ đâu phát ra tới phong hổ thì không rõ lắm phong hổ ký túc xá coi như không tệ hai người một gian phong hổ lúc đi vào thời gian một cái khác giường ngủ bên trên đã có chủ nhìn thấy phong hổ tiến đến không khỏi cười nói huynh đệ về sau chúng ta nhưng chính là bạn cùng phòng tự giới thiệu mình một chút ta gọi triệu lỗi đến từ kinh thành căn cứ khu n g ư ờ i đây phong hổ đến từ trung nguyên căn cứ khu phong hổ sau đó đáp sau đó đem tùy thân bao khỏa trực tiếp ném ở một cái khác trên giường người chính là phong hổ cái kia triệu lỗi nghe vậy không khỏi quái dị nhìn thoáng qua phong hổ làm sao ngươi biết ta phong hổ nghe vậy không khỏi s ứ n g sở hắn đây chính là lần thứ nhất rời đi trung nguyên căn cứ khu không biết bất quá nghe nói qua ngươi nghe nói ngươi là lần này tân sinh đệ nhất thế nhưng là ta xem ngươi giống như cũng liền cùng ta không sai biệt lắm a triệu lỗi mặt mũi tràn đầy biểu tình buồn b ự c hoàn toàn không biết phong hổ cái này tân sinh hạng nhất đến cùng có cái gì đặc biệt chỗ chương ba trăm bốn mươi khủng bố kinh thành căn cứ khu t â nhất s i n hạng h n Ai nói? Phong hổ không khỏi những mày. Cái Phong không những này hạng nhất thế nhưng hổ thế mày. là p hắn i thiên tài ai người ê n huấn luyện doanh nhưng căn mình Nhất phức. thế cho khác h cứ, Cơ sở sẽ so là là là, kém? xuất thân trung nguyên căn cứ khu tại hoa hạ mười ba cái căn cứ thành thị cũng là bài danh đến ngược mà kinh thành căn cứ khu hải thành căn cứ khu lưỡng quảng căn cứ khu những cái này truyền thống mạnh căn cứ khu bên trong đi ra thiên tài sẽ đối với hắn chịu p h ụ đương nhiên hắn cũng có thể đem những người kia đánh phục khí nhưng vấn đề là không chỗ tốt sự tình phong hổ thật đúng là không liên hệ cái này đi theo chiến thần võ quán học viện thời điểm tân sinh thủ tịch không giống nhau hệ thống cho đi nhiệm vụ thủ tịch chi chiến sau khi thắng thế nhưng là có thể thu được đại lượng ban thưởng nhưng là ở cái này bên trong không chỗ tốt sự tình ai nguyện ý làm a đây cũng không phải là ai nói mà là gián thiếp đi ra trên bảng danh sách viết ngươi đệ nhất đến từ kinh thành chiến thần võ quán học viện triệu minh thành đệ nhị hải thành chiến thần võ quán học viện hàn h ú c bài danh thứ ba triệu lôi nói dạng này à cái này đệ nhất giống như cũng không chỗ tốt gì à còn không phải muốn ở tại phòng đôi liền cái phòng đơn đều không có ta tại học viện thời điểm ở thế nhưng là biệt thự phong hổ buồn bực nói triệu lôi nghe vậy thì là im lặng sao ghét bỏ ta hay sao thực hâm mộ các ngươi trung nguyên căn cứ khu học sinh triệu lôi khẽ thở dài hâm mộ chúng ta hâm mộ chúng ta làm cái gì chúng ta còn hâm mộ các ngươi đây phong hổ nói cái kia thất thải cái phế ước ngay tại kinh thành căn cứ khu phụ cận nếu là đi vào tới gần thất thải cái phế ước vệ tinh thành thậm chí có thể trực tiếp nhìn thấy thất thải hình phế ước hình mà trung nguyên căn cứ khu tuyệt đại bộ phận người đời này sợ là cũng chỉ có thể tại internet bên trên mở mang kiến thức một chút thất thải cái phế ước hâm mộ chúng ta làm cái gì nghe nói các ngươi trung nguyên căn cứ khu thập đại cao thủ cơ hồ đều không phải là siêu cấp võ giả đúng hay không triệu l ố i hỏi ân cũng đều là cao cấp thất đoạn trở lên võ giả thực lực còn tính là rất mạnh phong h ổ nói cái này kêu là mạnh ta bây giờ là siêu cấp tam đoạn võ giả thế nhưng là ngươi biết ta ở chúng ta trường học xếp hàng thứ mấy sao triệu lỗi buồn bực nói ngươi sẽ không nói cho ta liền mười vị trí đầu cũng không vào a phong h ổ nghe vậy không khỏi giật mình nói gia hòa này có phải hay không quá là khuyết đại dù sao cũng là cái siêu cấp võ giả trung nguyên căn cứ khu trừ mình ra liền một cái siêu cấp võ giả đều không có mười vị trí đầu người nghĩ nhiều ta bài danh bốn mươi bảy thiếu chút nữa thì ra năm mươi vị trí đầu liền cơ sở huấn luyện doanh tư cách đều không v ấ t được đệ đệ ta so với ta thực lực hơi hơi yếu một chút cũng là siêu cấp tam đoạn đáng tiếc không có thể đi vào năm mươi vị trí đầu triệu lôi đầy bụng oán n i ệ m nói phong hổ lập tức im lặng trường học của bọn họ tiến đến liền trung cấp võ giả đều có mà kinh thành căn cư khu tiến đến thế mà toàn bộ đều là siêu cấp võ giả đây cũng quá khoa trường điểm a bất quá suy nghĩ một chút bản thân vừa mới gặp được đám kia tiểu gia hỏa nguyên một đám nhìn qua cũng bất quá chính là mười lăm mười sáu tuổi tuổi tác thấp nhất cũng là cao cấp võ giả thậm chí đều còn có siêu cấp võ giả cái kia lục vũ cùng kim minh nhìn qua cũng liền so với bọn hắn lớn một chút nhưng là đã tiến vào đỉnh cấp tứ đoạn cái này kinh thành thiên tài quả nhiên đủ nhiều ta có thể hỏi một chút trường học các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu siêu cấp võ giả sao phong hổ buồn b ự c nói thực lực này t r ê n h lệch không khỏi cũng quá kinh khủng điểm a Cũng cũng c liền hay, 300 người đi, không tính quá nhiều, đại đa số cũng là hai, đi, đại siêu đa quá số ấ phong hổ có chút im lặng trung nguyên căn cứ khu nhân khẩu nhiều như vậy vì sao thiên tài ít như vậy có phải hay không cảm giác chúng ta nơi này cao thủ đặc biệt nhiều sau đó các nguyên nơi đó đặc biệt yếu triệu lôi cười nói t e r u ien tu y trái tim đen đ ũ ám vnn nói thật chúng ta toàn bộ trung nguyên căn cứ khu tới học sinh bên trong chỉ một mình ta siêu cấp v õ giả phong hổ gật đầu nói kỳ thật đơn giản à bởi vì chúng ta khoảng cách cái này thất thải cái phếu quá gần triệu lôi nói khoảng cách thất thải cái phếu gần có ý tứ gì phong hổ nghe vậy không khỏi xương sở thất thải cái phếu là nguy hiểm kỳ thật cũng là kỳ ngộ càng đến gần thất thải cái phế địa phương nồng độ linh khí càng lớn chúng ta kinh thành căn cứ khu là nhất tới gần thất thải cái phế địa phương cho nên ở chỗ này tốc độ tu luyện muốn so địa phương khác n g o một chút sinh ra thiên tài tỷ lệ cao hơn một chút hơn nữa nơi này tụ tập bao nhiêu đại hình tông phái bọn họ cũng sẽ đem một bộ phận đệ tử tinh anh đưa vào chiến thần võ quán học viện lúc này mới tạo thành kinh thành căn cứ khu chiến thần võ quán học viện cao thủ tụ tập kỳ thật không chỉ là chiến thần võ quán học viện tại kinh thành căn cứ khu bên trong cái khắc tầng thứ hai cao cấp võ lớn thậm chí phổ thông võ lớn bên trong cũng là ngọa hổ tàng lòng chỉ là bọn họ không có gì cơ hội tiến vào cơ sở huấn luyện doanh trừ phi phi thường ưu tú mới được so với bọn họ đến chúng ta những cái này chiến thần võ quán học viện xuất thân học sinh nhưng là muốn tốt hơn nhiều tối thiểu nhất có cơ hội tiến vào cơ sở huấn luyện doanh triệu lỗi nói phong h ầ nghe vậy chỉ có thể cảm khái may mắn cơ sở huấn luyện doanh tuyệt người là dựa theo căn cứ khu đến, đến rồi bằng không thì mà nói trung nguyên căn cứ khu chiến thần võ quán trừ mình ra cùng tiểu linh nhi rất có thể muốn toàn quân bị diệt kinh thành võ giả thực sự là quá mạnh phong hổ cảm thán nói so với kinh thành căn cứ khu đến trung nguyên căn cứ khu thực sự là cực kỳ yếu ớt chỉ có nhiều người như vậy cửa nhưng là sinh ra cường giả lại không nhiều ha ha đó là đương nhiên kinh thành căn cứ khu nếu là không mạnh một chút làm sao chống đôi thất thải cái phêu bên trong liên tục không ngừng xuất hiện hung thú triệu lôi cười nói ân điều này cũng đúng thiếu lâm à, võ đăng à, thiên ma môn còn có thần quyền môn chính đạo võ quán ma đạo võ quán v â n v â những n đại môn phái này đại thế lực đều ở nơi này xây dựng cơ sở tạm thời có những đại môn phái này bồi dưỡng tinh anh cao thủ không nhiều mới lạ phong hổ gật đầu nói hoàn cảnh ưu thế là một mặt nơi này thế lực tụ tập lại là một mặt khác trung nguyên căn cư khu muốn gặp phải kinh thành căn cư khu xác thực không quá thực tế tốt rồi chúng ta cũng đừng một mực sống ở chỗ này ta cũng là vừa tới đối với nơi này còn không quá quen thuộc chúng ta cùng đi ra dạo chơi làm quen một chút hoàn cảnh triệu l ô i nói được đi thôi phong hổ đồng ý nói hai người tiện tay đóng cửa phòng thẻ phòng có hai cái mỗi người một tấm sau đó bắt đầu tùy tiện đi lung tung không thể không nói cái trụ sở này rất lớn hơn nữa có rất nhiều địa phương phong hổ cùng triệu l ô i là không có quyền hạn đi vào gặp được cửa áp loại hình bọn họ liền cần quét thẻ có thể quét ra địa phương liền biểu thị có thể đi vào soát không ra địa phương liền biểu thị cấm khu không thể tùy ý xung loạn cứ như vậy đi tới đi tới xuyên thấu qua cửa chính trước mắt đột nhiên rộng rãi hoa thật l ớ n sảnh nơi này hẳn là diễn võ sảnh a triệu lôi kinh ngạc nói phong hổ nhìn quanh b ố n phía xác thực nơi này diện tích không nhỏ không sai biệt l ắ m có thể có thể so với hơn phân nửa sân bóng người bên trong viên cũng không ít diễn võ sảnh trung ương là nguyên một đám lôi đài mà cơ hồ từng cái trên lôi đài đều có võ giả đang đối kháng thích náo nhiệt đi chúng ta cũng vào xem triệu lôi nói hai người vừa tiến vào nơi này liền phát hiện nơi này bầu không khí rất không giống nhau xác thực nói là cùng nhiệt trên lôi đài hai tên cao thủ đang giao chiến hắn thực lực nhìn qua tối thiểu cũng là siêu cấp võ giả thất đoạn trở lên ra hỏa một người cầm đao một người cầm kiếm song phương buộc phát ra lực lượng và tốc độ tại phong hồ nhìn đến so với bọn họ chiến thần võ quán học viện huấn luyện viên cũng không kém bao nhiêu bộ dáng phi thường lợi hại mà ở lôi đài một góc có một cái màn hình trên đó viết song phương giao chiến danh tự cùng giới thiệu văn tát hoa、wow, phong hổ thấy được không tân sinh bảng xếp hạng ngươi đứng hàng thủ vị ta không có l ừ a gạt ngươi chứ triệu lôi chỉ diễn võ sảnh trên vách tường một khối to lớn màn hình tinh thể lòng nói cái này màn hình tinh thể lòng bên trên biểu hiện có m ộ ư ơ i cái danh tự cũng là mới bảng danh sách m ộ ư ơ i hàng đầu mặt trên còn có cái chữ giới thiệu văn tát bất quá giới thiệu xác thực đơn giản đơn giản chính là một chút thân phận tin tức cơ bản đã tại trong khảo hạch biểu hiện phía trên đối với phong hổ biểu hiện đánh giá chỉ viết một câu một chiêu đánh bại đỉnh cấp nhất đoạn võ giả lôi điện chương ba trăm bốn mươi mốt bi phẫn người khiêu chiến mười vị trí đầu bên trong tất cả đều là siêu cấp võ giả mà phong hổ siêu cấp tam đoạn thực lực vẫn là thấp nhất một cái bài danh thứ hai triệu minh thành cùng bài danh thứ ba hàn húc đều có siêu cấp thập đoạn nội lực c h í n h độ nhưng là cụ thể năng lực tác chiến là bao nhiêu đẳng cấp phía trên này liền không có viết bất quá đánh dấu bên trong đều có đánh bại đỉnh tiêm nhất đoạn võ giả chiến tích chỉ là không như phong hổ khoa trương như vậy một chiêu còn ngã mà phía sau mãi cho đến hàng mười cũng là siêu cấp thất đoạn trở lên võ giả tiểu linh nhi không có tiến vào bảng danh sách hơn nữa mười vị trí đầu bên trong kinh thành căn cứ khu chiếm cứ bốn cái hải thành căn cứ khu ba cái l ư ỡ n g quảng căn cứ khu hai cái cái cuối cùng thì là đến từ xuyên thục căn cứ khu hơn nữa bài danh cuối cùng bất quá phong hổ cảm giác tiểu linh nhi thực lực bạo phát mà nói đoán chừng cũng sẽ không so với cái này chút giá hỏa kém bao nhiêu phong hổ nhanh mau đến xem a phong hổ đến rồi đây chính là tân sinh hạng nhất hơn nữa một chiêu liền có thể quật ngã đỉnh cấp võ giả tồn tại chung quanh như có người nhận ra phong hổ têu la rất nhanh đưa tới oanh đậu nơi này tụ tập võ giả sợ không phải có vượt qua ngàn người nhiều hơn nữa rất nhiều cũng là siêu cấp trở lên tồn tại tiêu loạn đứng lên cũng thực là rất khủng bố bất quá phong hổ thân phận rất nhanh đến mức đến xác nhận nguyên nhân rất đơn giản ở trên vách tường nhân vật giới thiệu bên trong có phong hổ ảnh trụ tự nhiên là rất tốt nhận biết phong hổ ta muốn hướng ngươi khiêu chiến rất nhanh người khiêu chiến đến rồi một cái nhìn qua cùng phong hổ không t r a n h lệch nhiều người trẻ tuổi mang theo mặt mũi tràn đầy không phục phảng phất hắn mới hẳn là thứ nhất tựa như ngươi là ai ta tại sao phải tiếp nhận ngươi khiêu chiến phong hổ nghe vậy không khỏi im lặng nói đây cũng quá trực tiếp a lúc trước tại chiến thần võ quán học viện thời điểm mặc dù cũng có khiêu chiến nhưng tốt xấu khi đó khiêu chiến cũng là ra tay trước b i ể u kiện cáo trì, chờ phong hổ đồng ý mới có thể khiêu chiến cũng không có như vậy nói thẳng đến cứ đến làm sao tân sinh bảng danh sách đệ nhất ngay cả ta một cái vô danh tiểu tốt khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận sao người kia tiếp tục nói nhàm chán phép khích tướng phong hổ khẽ gật đầu một cái đánh cái gì đánh nhiều người như vậy hắn đánh tới sao không chỗ tốt sự tình hắn mới không làm đâu hoàng tường đừng tìm sự tình a đây là ta bạn cùng phòng một bên triệu lôi nói ha ha triệu lôi làm sao học được bản sự đến hai ta luyện một mình không dám liền câm miệng cho ta cái kia hoàng tường cười lạnh nói bọn họ đều là đến từ kinh thành căn cứ khu chiến thần võ quán lẫn nhau hiểu rõ hoàng tường ở trường học thời điểm có thể xếp hạng thứ ba mươi siêu cấp tứ phẩm thực lực so triệu lỗi mạnh hơn một chút người triệu lỗi nghe vậy giận dữ bất quá nhưng không có nói tiếp gốc dạng bọn họ không phải không đánh nhau mà thật sự là đánh không lại cũng không phải là triệu lỗi không có vượt cấp khiêu chiến năng lực thế nhưng là tại chiến thần võ quán học viện tất cả mọi người là thiên tài ngươi có thể vượt cấp ta cũng có thể vượt cấp như thế triệt tiêu phía dưới triệu lỗi vẫn là ngăn không được hoàng t ư ở n g được muốn theo ta đánh có thể ngươi có bao nhiêu công hiến phong h ổ thản nhiên nói Tích phân có thể có phân dùng điểm ế n h ố đoái độ công tới, phân, đã đoái đ hiến, khi tới, hối triệu i công trước tích tích lúc hắn phân, này thành tỷ lũy 1.3 13 c ô n g hiến thứ này so tích phân càng có tác dụng tốt hơn có thể hối đoái rất nhiều ngoại giới hối đoái không đến đồ vật thậm chí hối đoái đan dược tu luyện cái gì cũng đều so bên ngoài dùng tiền tiện nghi nhiều cho nên cái đồ chơi này đương nhiên là càng nhiều càng tốt tốt coi như hắn dùng không lên quá nhiều đan dược tới tu luyện nhưng là hối đoái trở về đưa cho chính mình lao cha dùng hoặc là tăng cường mình một chút lao cha thành viên tổ chức đó cũng là tốt n g ư ơ i nghĩ cược công hiến ha ha có thể a n g ư ơ i nói bao nhiêu ta đều tiếp lấy hoàng tường tự tin nói hắn cũng là siêu cấp võ giả tại chiến thần võ quán học viện thế nhưng là tích lũy không ít tích phân tại hoàng tường nhìn đến phong hổ loại này từ trung nguyên căn cứ khu đến yếu cạn bã có thể tích lũy bao nhiêu tích phân lại lấy gấp trăm lần tỷ lệ đổi thành độ công hiến có thể có một mấy chục vạn liền đã rất n u ư bê thậm chí khả năng chỉ có liền mười vạn đều không có cũng khó nói dạng này a ân vậy liền đến mười triệu tốt rồi phong hổ nói một một nghìn độ cống hiến quá ít đi tối thiểu cũng phải mười vạn cất bước a hoàng tương nói mười vạn độ cống hiến đổi thành tiền địa cầu chính là một trăm triệu xem như bọn họ cấp độ này học sinh mà nói tiền đặt cược này cấp bậc tuyệt đối không thấp chi cùng phong hổ vừa mới nói mười triệu bị hắn vô ý thức coi thường cái kia v à chữ hắn thấy mười triệu độ c ô n g hiến đừng nói là hắn liền xem như trường học của bọn họ hạng nhất triệu minh thành cũng không có nhiều như vậy cũng không phải nói kiếm không đến cái kia nhiều mà là tiêu xài thật lợi hại công pháp cái gì đầu to tiêu xài đối bọn hắn mà nói có thể tiết kiệm h ơ i bởi vì bọn hắn trên cơ bản mỗi người địa vị cũng không nhỏ địa cấp trở lên công pháp cơ hồ cũng là tự chuẩn bị không cần đi mua nhưng là vũ khí trang bị cái gì liền không có ý tứ hướng về trong nhà đưa tay húng chi còn có tu luyện dùng đăng ăn dược kiếm lời nhiều nhưng là chi tiêu cũng rất lớn trong tay có thể tồn mấy ngàn vạn tích phân cũng là thuộc về siêu cấp thổ hảo đối với bọn hắn những ngày này chi tiêu tử mà nói tích phân cái gì kiếm được chính là hoa chỉ có tiêu xài tăng cường thực lực mình mới có thể kiếm đến càng nhiều một nghìn lỗ thai n g ư ờ i đi a ta làm sao nghe người ta nói là mười triệu a chính là ta cũng nghe được người ta nói là mười triệu tiểu từ này không phải là không có tiền ở chỗ này làm cao khoản độ a rất nhanh không ít lao sinh phốc phốc bật cười mà hoàng tường thì là đỏ mặt lên nói mười triệu thích phân sao tới nơi này đều không cần tích phân cũng là độ cống hiến gấp trăm lần giảm bớt cái kia chính là mười vạn độ cống hiến kỳ thật hắn cũng nghe đến mười triệu chỉ là hắn vô ý thức cho là mình nghe lầm mười triệu độ cống hiến làm sao có thể đừng nói một cái học sinh mới liền xem như rất nhiều lao sinh sợ là cũng không lấy ra được Có người h như h i tiền, ai ề u n vậy k ô dùng d đan để đoái hối ợ c cái c vũ khí trang bị cái gì, đến tăng đến gì, bị ư n mình, nào có đần độn bản thân lại. Lại g g thực lực có ữ lại. i t người lại là nhiều, nếu n h k ô thể thành thực một Ta chuyển hóa mình, chính hiến, lực cũng công giấy lộn một đống.、Ta、nói n là là g độ ơ i phải nói ít nhiều liền không ít đều được ư sao. Vậy người nọ là tới quay dối a ta vậy mới không tin ngươi có mười triệu độ cống hiến có phải hay không không dám cùng ta so cho nên cô ý à hoàng t ư ơ n g đỏ mặt lên nói hãn vậy mới không tin phong hổ có thể xuất ra hơn ngàn vạn độ công hiến đây chính là một tỷ tí tích phân liền xem như hạ phẩm địa cấp công pháp đều có thể hối đoái nhất b u ồ n ai không có việc gì chứa đựng nhiều như vậy tích phân làm cái gì ai một con quỷ nghèo nói đi ngươi có thể tiếp nhận to lớn nhất tiền đánh cược là bao nhiêu trước tiên nói rõ trăm vạn trở xuống thích làm gì làm gì đi ta không r ả n h bồi hải tử chơi phong hổ thản nhiên nói phốc phốc cái này vị tân sinh học đệ thật là phách lối a người ta có phách lối vô liếng mở miệng chính là hơn ngàn vạn tiền đặt cược h i ệ n nhiên đối với mình phi thường có tự tin hơn nữa ngươi không có nhìn giới thiệu a hắn ứng phó đỉnh cấp v õ giả cũng là một chiêu m i ệ u s á t lôi điện tên phế vật kia không duyên cớ n e m chúng ta mặt mũi chờ hắn trở về nhất định cho hắn điểm màu sắc nhìn xem ân cái này ta đồng ý thân làm đỉnh cấp v õ giả hơn nữa còn là xuất từ cơ sở huấn luyện doanh đỉnh cấp vó giả thế mà bị siêu cấp võ giả nghịch phạt thực sự là thật mất thể diện cơ sở huấn luyện trong doanh trại cũng là thiên tài tùy tiện lấy ra một cái gặp được cái nào xã hội nhàn tản võ giả cũng có thể làm được vượt cấp khiêu chiến thậm chí vượt qua hai cái ba cái thậm chí là bốn cái đẳng cấp là được chiến đấu thậm chí ngẫu nhiên xuất hiện nghịch phạt cũng không kỳ lạ nhưng là tại trong cơ sở huấn luyện doanh đừng nói là nghịch phạt hoặc là vượt qua ba bốn đẳng cấp liền xem như có thể vượt qua một cái đẳng cấp chiến thắng đối thủ cái kia đều là vô cùng khó l ư ờ n g c h i ế n t í c h ta nói n g ư ơ i đến c ù n g được hay k h ô n g p h o n g hổ nhìn về phía cái kia hoàng tường nói ta ta độ cống hiến không đủ hoàng tường vẻ mặt đưa đ a m nói một triệu độ cống hiến đều không có thực sự là không biết ngươi làm sao lăn lộn đến hôm nay còn khiêu chiến có ai không bồi ngươi cái này thằng nhóc rách dưới chơi phong hổ nghe vậy không khỏi liếc mắt nói ngươi triệu lôi cho ta mượn điểm cống hiến độ hoàng tường nhìn về phía triệu lôi nói chung quanh cái này một vòng người hắn nhận biết triệu lỗi một cái cho ngươi mượn bằng cái gì a triệu lỗi nghe vậy b i ể u m ô i nói ban đầu ở trường học thời điểm còn khi phụ ta tới tuyên bố muốn một người đánh hai huynh đệ chúng ta lúc này cầu đến trên người của ta đến, đến rồi có thể a cho hắn mượn bất quá để cho hắn mượn một cái trả hai dạng này ngươi cũng không mất mắt gì phong hổ cười vô vô triệu lỗi b ả vai nói ngươi thật là tự tin vậy được ta cho ngươi mượn hai mươi vạn độ công hiến quay đầu phải trả ta bốn mươi vạn triệu trông chất nói không không cần nhiều như vậy mười vạn là đủ rồi hoàng tường vội vàng nói trong tay hắn có chín mươi vạn ra mặt tại sao phải mượn hai mươi vạn quay đầu nhưng là muốn tăng gấp đôi còn muốn mượn liền hai mươi vạn bằng không liền không cho mượn chính ngươi nhìn xem xử lý triệu lỗi liếc mắt nói ngươi xem như ngươi lợi hại hoàng tường một mặt bi vẫn nhìn xem triệu lỗi sớm muộn phải báo một tiễn này mối thủ chương ba trăm bốn mươi hai đánh nhỏ đến rồi lão triệu lỗi đồng ý cho hắn mượn hai mươi vạn công hiến bất quá bây giờ cũng không biện pháp thực hiện bởi vì bọn hắn đều mới vừa vào học còn không có phát thẻ căn cước căn bản không thể nào vẽ thẻ phong hổ nhưng lại không để ý cái này hắn cũng là không tin có người dám theo hắn quỵt nợ lên đài a hoàng tương mặt mũi tràn đầy phẫn uất nhìn xem phong hổ nói cùng lúc đó phong hổ hệ thống nhiệm vụ đến lần nữa hệ thống nhiệm vụ thiên tài kẻ hủy diệt nhiệm vụ giới thiệu chúc mừng ký chủ một đường quá quan c h ọ n g tướng Đi đi tới thiên tài thiên tài? Thiên tài tụ tập thế huấn doanh, nhưng như sánh luyện nào cũng mà, là cơ sở so ra. bị tại người bình thường trong mắt tiến vào chiến thần võ quán học viện chính là thiên tài tại chiến thần võ quán học viện học sinh trong mắt tiến vào cơ sở huấn luyện doanh mới là thiên tài như vậy tại cơ sở huấn luyện doanh thành viên trong mắt cái gì mới là thiên tài là thời điểm buộc phát một đợt nói cho người ở đây đến cùng cái gì mới là thiên tài nhiệm vụ yêu cầu khi tiến vào chiến thần trại huấn luyện trước đó đ á nhiệm, nhiệm vụ thất bại đẳng cấp giảm năm thiên tài kẻ hủy diệt phong hổ nhìn thấy nhiệm vụ này danh tự cùng nhiệm vụ yêu cầu không khỏi im lặng tiến vào chiến thần trại huấn luyện trước đó đánh bại tất cả mọi người vậy liền mang ý nghĩa bản thân muốn ở trở thành đỉnh cấp võ giả trước đó hoàn thành cái này một hạng nhiệm vụ thế nhưng là tại trong cơ sở huấn luyện doanh đỉnh cấp võ giả sợ là số lượng cũng không ít chỉ xem nên đón thời điểm chiến trận sẽ biết lại nhìn tân sinh nhập học đều có một nhóm siêu cấp võ giả như vậy trước đó học viên cũ sẽ có mạnh cỡ nào đừng nói là đỉnh cấp tứ ngũ đoạn khoảng trường võ giả sợ là đỉnh cấp thất đoạn cũng không hiếm có thậm chí khả năng xuất hiện đỉnh cấp đỉnh phong cũng khó nói đương nhiên những người này cũng không phải thiên tài nhất một bộ phận còn có một bộ phận bị tuyển nhập chiến thần trại huấn luyện nhưng là những cái này không có bị tuyển nhập chiến thần trại huấn luyện liền không có nghĩa là bọn họ rất yếu bọn họ chỉ là vận khí không tốt không cách nào lĩnh ngộ được thần m à t h ô i nhưng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú sức chiến đấu hay là phi thường cường hãn bất quá may mắn hệ thống vẫn là cho ba tháng thời gian không để cho mình bây giờ liền đánh khắp cơ sở huấn luyện doanh thiên tài ba tháng thời gian đầy đủ bản thân tấn thăng đến siêu cấp đình phong đến lúc đó nếu là có thể tại tìm tòi một chút trang bị xuống tới có lẽ thật không phải một kiện rất khó hoàn thành sự tình trên thực tế trên người hắn không ít trang bị đều cần thay rất nhiều trang bị tại hắn tiến vào siêu cấp võ giả về sau phát huy được tác dụng đều đã rất nhỏ ở chỗ này muốn luận võ cũng không phải dễ dàng như vậy lôi đài số lượng có hạn mà cơ sở huấn luyện doanh thành viên đã có mấy ngàn người dù là hơn phân nửa căn bản không có ở đây căn cứ những lôi đài này cũng không quá đủ hơn nữa lôi đài sử dụng càng cần muốn độ cống hiến mới được bọn họ liền thẻ đều không có thì càng không cần phải nói muốn t ỉ võ sự tình cũng may có học viên cũ muốn thử xem phong hổ trình độ đến cùng như thế nào giúp bọn hắn q u a y thẻ cuối cùng mới có thể lên đài kinh thành căn cư khu hoàng tường siêu cấp tứ đoạn trung nguyên căn cư khu phong hổ siêu cấp tám đoạn hai người lẫn nhau báo một lần ra môn sau đó hoàng tường không kịp chờ đợi hướng về phong hổ lao đến trường kiếm trong tay không chút khách khí nội lực phun một cái trên trường kiếm thế mà tuân r a d à i hơn thức kiếm mang truy cập http tiểu từ này kiếm pháp tu luyện không sai mấy tứ đoạn liền đã có thể đủ chỗ kiếm mang ân là người tu luyện kiếm pháp hạt giống tốt màu đỏ dự kiếm mang hỏa thuộc tính uy lực càng lớn nhìn ra điểm cái kia phong hổ lai lịch sao nhìn hắn biến hóa thân ảnh thời điểm tốc độ rất nhanh mơ hồ lấp loe thanh quang hẳn là phong thuộc tính trên tư liệu nói hắn ưa thích dùng dao găm hẳn là một cái thích khách hình võ giả am xem hiểu phát. không hắn thân pháp, giống như đã nhập Tiểu giản ngươi giống tốc tức tử cùng bộc độ đơn đã này lập võ i đại thành. Một chút lao v giả nhìn xem trên xem đạt à hoàng i cái kia lời nói. giả phong hổ tượng, thỉnh thoảng bình cùng tượng, Võ đ tới siêu cấp cảnh giới đã có thể xuyên thấu qua binh khí hình thành kiếm mang mà tiến thêm một bước là có thể hình thành kiếm cương lực sát thương mạnh hơn nếu là tiến thêm một bước đạt tới chiến thần cấp bậc kiếm khách thậm chí có thể phát ra vô hình kiếm khí cự ly xa công kích đối thủ phong hồ không có hoàn thủ chỉ là dựa vào thân pháp tranh né đối phương công kích thuận đường nhìn xem cái này kinh thành căn cứ khu đi ra thiên tài đến cùng có có bao nhiêu lợi hại nhưng mà phong hổ loại này chỉ phòng thủ không tiến công nhưng lại có không cho đối thủ dính vào bản thân một mảnh góc áo cách làm rất nhanh chọc giận hoàng tường người xem thường ta hoàng tường bi phẫn hô lớn ách ngươi nghĩ nhiều rồi a phong hổ im lặng nào có cái gì nhìn lên xem thường bất quá ngươi xác thực không phải đối thủ của ta là được hôn đ à n lập tức hoàng tường tốc độ tăng mạnh một đoạn thậm chí tốc độ công kích l ự c đạo cũng so với trước đó lớn thêm không ít tựa hồ là sử dụng cái gì tính bộc u phát kỹ năng bất quá đối với phong h ổ mà nói vẫn như cũ vô dụng chỉ bằng vào tốc độ hiện tại phong h ổ so với những cái kia mới vào đỉnh cấp võ giả cũng không kém chút nào nếu là lại buộc phát một lần đỉnh cấp thất đoạn phía dưới võ giả tốc độ trên cơ bản cũng không bằng phong h ổ trên lôi đài hoàng tường bước đi như bay trường kiếm trong tay nhất là phía trên lớp lóe hơn một xích kiếm mang nhìn qua h uy vũ bất phảm nhưng mà chính là không đụng tới phong hổ ước chừng qua chừng một phút phong hổ khẽ gật đầu một cái trước mắt hoàng tường có thể nói đã rất lợi hại kiếm pháp bộ pháp lực bộc phát các loại đều rất mạnh tại phong hổ nhìn đến nên muốn so c h u n g nguyên căn cứ khu những cái kia siêu cấp võ giả phải mạnh hơn tối thiểu nhất lôi đ ỉ n h đao ngô c h ấ n hàng ngũ gặp được cái này hoàng tường sợ là cũng phải ăn quả đắng chỉ tiếc đối mặt là phong hổ chơi chán Cũng nhìn đủ rồi, phong hổ tùy tới tường một thích. chuyển, ý di chuyển, đi cái Cái cước hoàng hướng về phía sau lưng, mông vừa ề phía tiếp tiếp. phát bình xa lạc nhận thức, Nhớ thiếu chờ thẻ sau xa bay ra ta sư triệu, bên bị ngoài, trọng nợ lạc lôi làm đạo trực căn cước, tài một đài đ kỹ, n quên g cho t p h o nói g hổ vừa n chậm rãi muốn xuống lôi đài c h ờ đã ta cũng muốn khiêu c h i ế n ngươi đi lên l à một cái nữ võ giả dáng dấp coi như xinh đẹp một mặt khí khái hào hùng chỉ là nhìn về phía phong hổ biểu lộ mang theo phẫn nộ cùng sắc khí ách ngươi là ai h o à nguyễn n anh hoàng tường tỷ tỷ người võ giả kia nói một triệu cống hiến đánh có không phong hổ nghe vậy im lặng nói đánh tiểu đến rồi lão ân mặc dù không tính là giả nếu là hoàng tường tỷ tỷ vậy không cần nói nhất định là tìm đến mình báo thù hơn nữa cái tên này mình cũng rất quen thuộc tân sinh bảng xếp hạng thứ mười đồng dạng là đến từ kinh thành căn cơ khu có vẻ như hẳn là nàng cực bất quá không phải một triệu mà là hai triệu hoàng nguyệt anh nói nói đùa cực một triệu tháng đó cũng là đệ đệ mình vừa rồi thua trận nàng tổng không có ý tứ hỏi mình đệ đệ đòi tiền a t ố t phong hổ nghe vậy gật đầu đã có người nguyện ý đưa tiền phong hổ không đạo lý đẩy ra phía ngoài cái kia hoàng nguyệt anh nếu là hoàng tường tỷ tỷ sử dụng bộ pháp cùng kiếm pháp trên cơ bản đều là giống nhau chỉ là so với đệ đệ của hắn đến tỷ tỷ này càng thêm lợi hại n à n g thân pháp cùng phong hổ một dạng đều đã đạt đến cảnh giới đại thành về phần nội lực trình độ thì là siêu cấp thất đoạn so với phong hổ cao hơn bốn cái đẳng cấp tốc độ cũng so phổ thông siêu cấp thất đoạn nhanh nhiều tối thiểu cùng phong hổ so ra cũng không kém không biết lúc nào vương h u y ê n tiểu linh nhi mấy người cũng đã đến lôi đ à i phụ cận nhìn xem đang đánh lôi phong hổ không khỏi cười khổ nói ra hỏa này làm sao đến chỗ nào đều có thể đụng tới đối thủ đoán chừng là bị người khiêu chiến đi hắn mới sẽ không không có việc gì đi cùng người khác võ đài đâu vương huyên nói ra hòa này thế mà bài danh đệ nhất ta ngay cả mười vị trí đầu đều không có đi vào thực sự là quá xem thường ta thiểu linh nhi nghiến răng nghiến lợi nói chờ thêm mấy ngày làm quen một chút hoàn cảnh xem ra chính mình nên tìm đối thủ lập xuống uy mới được chương ba trăm bốn mươi ba cảm giác giống như bị hố trên lôi đài cái này hoàng nguyệt anh có thể nói là phong h ổ gặp được mạnh nhất siêu cấp võ giả so với hắn đến trước đó bản thân gặp được nô ra đám người kia thật đúng là cực kỳ yếu ớt đại thành nhập vi cấp thân pháp cũng không thể so với phong hổ kém bao nhiêu l ự c đạo bên trên phong hổ ai không áp dụng cựu trọng thiên tình h ù n g dưới còn muốn rơi vào hạ phong nếu là giết chết đối với phong hổ mà nói rất đơn giản chỉ cần lập tức tật phong bộ sau đó một cái thâu thập hoặc là nhất kích tất sát là được nhưng là lôi đài tranh tài phong hổ rất nhiều kỹ năng liền bị hạn chế không cách nào sử dụng bất quá ngược lại cũng không phải không có cách nào dùng bản lĩnh thật sự đánh là được đạo tặc kỹ năng không thể sử dụng chẳng lẽ bí kỹ cũng hay sao lập tức phong hổ bạo phát ra gấp ba lực lượng thủy thủ trong tay cùng đối phương trường kiếm trực tiếp va chạm chỉ là một lần cái kia hoàng n g u y ệ t anh cánh tay đột nhiên tê dại không thôi trường kiếm trong tay trực tiếp rơi xuống đất mà phong hổ thì là thuận thế đem giao găm giá tại hoàng n g u y ệ t anh trên cổ thản nhiên nói ngươi thua ngươi ngươi đã luyện thành lực lượng giao đ ộ n cái kia hoàng n g u y ệ t anh không để ý đến trên cổ mình giao găm mà là nhìn về phía phong h ổ ân gấp ba dao động phong h ổ gật đầu nói thua không a n gấp ba dao động ngươi thật đúng là một quái vật hoàng n g u y ệ t anh im lặng nói nàng đến bây giờ mới bất quá làm đến hoàn toàn trưởng khống bản thân lực lượng thôi gấp ba dao động sợ là rất nhiều cơ sở huấn luyện doanh học sinh mãi cho đến tốt nghiệp đều khó có khả năng làm đến a nhập vi đại thành thân pháp gấp ba dao động thân thể mẹ hắn đây là tân sinh sao dưới đài rất nhiều võ giả cũng là phảng phất nhìn quái vật nhìn xem p h o n g h ổ chiến tích cái gì tạm thời không nói dạng này tiến độ rất nhiều đỉnh cấp võ giả đều không đạt được nhập vi cấp đại thành thân pháp ngược lại cũng dễ nói trên cơ bản đỉnh cấp võ giả đều đã hoàn toàn trường khống thậm chí một bộ phận siêu cấp võ giả cũng có thể nắm vững nhưng là gấp ba giao động thân thể lực lượng liền có chút khoa trương không chút khách khi nói rất nhiều đỉnh cấp võ giả cũng chỉ là hoàn toàn nắm trong tay bản thân lực lượng mà thôi liền gấp hai giao động đều không đạt được thế nhưng là phong hổ lại đã đạt tới gấp ba dao động phong hổ phong hổ tại đây đến lúc này một bóng người gấp rút chạy tới hướng về phía đám người hô phong hổ thấy thế thì là s ư ớ n g sở mình cũng không đi ra căn cứ khu làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy người quen ở chỗ này ở nơi này trên lôi đài cái kia chính là có học sinh đáp đi mau cùng ta đi người kia nhìn thấy phong hổ không chút do dự liền muốn lôi kéo phong hổ rời đi chờ đã ngươi là ai a n g ư ơ i muốn làm gì a phong hổ c a o mày nói ra hỏa này làm cái gì mình và hắn căn bản không biết có được hay không phục long đại nhân tìm ngươi nhường ngươi nhanh đi tìm hắn người kia nói phục long đại nhân hắn cũng ở nơi đây phong hổ nghe vậy xứng sở sau đó mừng lớn nói hắn nhưng là chưa quên phục long đại nhân nói nếu là mình có thể ở tiến vào cơ sở huấn luyện doanh trước đó đem c ử u trọng thiên thân pháp tiền tam trọng luyện thành mà nói liền muốn thu bản thân làm cái ký danh đệ tử ký danh đ ệ tử mặc dù chỉ là ký danh đó cũng là chiến thần học sinh điều này cũng làm cho đại biểu cho mình ở nơi này có chỗ dựa phong hổ xuống lôi đài tiểu hồ ly cũng đi theo nhảy xuống tới về phần tiểu lam vân hổ lúc này cũng không có đi theo phong hổ bên cạnh mà là bị vương huyên mang theo hiện tại tiểu lam vân hổ trí lực đã tăng trưởng rất nhiều ngược lại là không có lại chỉ kề cận phong hổ một người vương huyên cũng đã chiếm được nó tán thành phục long đại nhân tìm hắn một cái tân sinh làm cái gì Khi chẳng lẽ gia hỏa quái, cùng này gia lẽ phục, phục long đại nhân cơ ó Nói nói quan đâu. gia hỏa cao không chính này như không chừng chính Long Nhân vụn dưỡng Long Nhân, hệ hại Phục thủ Phục gì? lợi Đại bồi Đại xác, c là vậy, trộm sở huấn luyện doanh chiến thần đạo sư một trong kỳ thật cũng không phải là thường xuyên lưu tại nơi này cơ hồ tất cả chiến thần đạo sư đều như thế bọn hắn cũng đều rất bận giáo sư học sinh trên cơ bản đều có không m ớ i đến đi theo người kia một đường hướng về phía trước sau đó bảy lần hoặc tám lần rẽ đi tới một cái văn phòng đẩy cửa ra đi vào quả nhiên thấy phục long đại nhân đang t i n h t ọ a mắt thấy phong hổ tiến đến nhất là nhìn thấy phong hổ bờ vai bên trên tiểu hồ ly hướng về phía mỉm cười ra hiệu nói ngồi đi là phục long đại nhân phong hổ nghe vậy gật đầu ngồi xuống ngươi lại vừa mới đang diễn võ s ả n h l u ậ n võ ta xem cựu trọng thiên thế mà thực bị ngươi luyện đến tam trọng thiên ngươi thiên phú quả nhiên rất mạnh phục long đại nhân cười nói con tốt cũng là phục long đại nhân có phương pháp giáo dục phong hổ ngại ngùng nói lời này kỳ thật cũng là không giả nếu là không có phục long đại nhân dạy học video sợ là hắn thật đúng là không nhanh như vậy có thể đạt tới tam trọng thiên ta nói qua ngươi lại tiến vào cơ sở huấn luyện doanh trước đó nếu là có thể tiến vào tam trọng thiên ta liền thu ngươi coi cái ký danh đệ tử ngươi có bằng lòng hay không phục long đại nhân nói nguyện ý nguyện ý phong hầu nghe vậy biết miệng cười nói ký danh đệ tử cũng là đệ tử đồ đần mới không m u ố n chứ ân vậy ngươi sau này sẽ là ta người thứ ba mươi sáu ký danh đệ tử phục long đại nhân nghe vậy gật đầu nói ba mươi sáu chỉ ký danh đệ tử thì có ba mươi sáu cái cái này phục long đại nhân rốt cuộc có bao nhiêu đệ tử là sư phụ phong hổ ngoan ngoãn gật đầu nói tất nhiên đáp ứng rồi tự nhiên cũng không có đổi ý chỗ trống nhưng là chẳng biết tại sao hắn cảm giác mình giống như bị hố một dạng ân n g ư ờ i trước đi xuống đi nhớ kỹ hảo hảo tu luyện mau chóng chiến cảnh thần giới. đạt tới phong ụ c l Đại n hồ â n nhẹ nhàng gật đầu, trên h gật mặt tựa đầu, có chút mỏi mệt. Phong hồ chậm đi, hoặc chút, cấp chiến thần, nói, mệnh. Phong hồ nhưng hơi nghi thần, theo không phải tinh trong một thần mỏi mà rãi rời đi, giả lòng lý là võ sau u n mãn, sống hạn g sức s vô o sao, Long Phong Làm này cảm s tựa a giác cái Phục có không trạng Đại thái. Nhân, đây hồ hồ ở khi đi cái kia phục long đại nhân khẽ than thở một tiếng cũng không biết là đang thở dài cái gì lần nữa đi tới d i ệ n võ đại sảnh người ở đây tựa hồ so trước đó tăng thêm không ít bộ dáng phong hồ thuận lợi tìm tới vương huyên mà lúc này tiểu linh nhi thế mà cũng đã xuất hiện ở lôi đài đang cùng một tên cao cấp võ giả giao đấu kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết siêu cấp võ giả đều không phải là tiểu linh nhi đối thủ cao cấp võ giả đó còn cần phải nói n à y sao lại thế này tiểu linh nhi chạy thế nào lên rồi phong hồ hỏi vừa mới ở bên ngoài chặn đường chúng ta những người tuổi trẻ kia vào được nói tiểu linh nhi có thể đại biến cao cấp vô địch thủ sau đó có người k h ô n g phục tới khiêu chiến vương huyên nói ha ha đây không phải là tìm thai vạ đâu phong hầu nghe vậy không khỏi khẽ cười nói đó là tự nhiên vương huyên gật đầu nói đối với tiểu linh nhi vương huyên cũng rất có lòng tin quả nhiên đánh một cái lại tới một cái cơ sở huấn luyện doanh liên tục đi lên hơn mười cao cấp võ giả kết quả một cái tiếp lấy một cái nằm liệt giữa đường thẳng đến cuối cùng rốt cục không ai dám ở trên đài tìm thai vạ mà bạo lực nữ vương quách linh linh tên tuổi cũng lan truyền nhanh chóng có thể nói so với phong hổ danh tiếng cũng lớn lão hồ ở một bên t h a n thở nói thật hắn tốc độ tu luyện rất nhanh mặc dù không bằng phong hổ nhưng thực đã rất nhanh từ khi không hiểu thấu tiến nhập trung cấp võ giả cảnh giới lúc này mới bất quá ba bốn tháng thời gian mà thôi hắn đã đạt đến trung cấp bắt đoạn nửa tháng một đoạn tốc độ tiến bộ có thể xương khủng bố cái này tiến độ so với long vi vi còn khoa chương nhiều thế nhưng chính là trong tính cách có chút l u n h ư ợ sau đó chiến kỹ bên trên yếu nhược chỉ có thể nhìn người khác phát huy vương huyên nhìn đến đây cao thủ nhiều như thế trong lòng cũng là sợ hãi thán phục rất nhiều người tuổi tắc lớn hơn nàng không mấy tuổi tỉ như vừa mới cùng phong hộ luận võ cái kia hoàng n g u y ễ anh tăng h ế t cỡ cũng liền chừng hai mươi bộ dáng có thể đã đạt đến siêu cấp võ giả thất đoạn mà nàng vương huyên hiện tại mới bất quá trung cấp võ giả thất đoạn khoảng cách đột phá đến cao cấp võ giả đều còn có một khoảng cách muốn tăng tốc tu hành kỳ thật chẳng những nhưng là cần đan dược phụ trợ hoặc là sử dụng tụ linh châu loại hình đồ vật tiến hành gia tốc đan dược nàng nhưng lại không thiếu nhưng là tụ linh châu đồ chơi kia thật không có so với đan dược đến vẫn là tụ linh châu muốn càng thêm tốt hơn dùng là thuốc có ba phần độc ăn nhiều đối với thân thể cũng không tốt đương nhiên đối với lĩnh ngộ được thần nhân ngoại trừ lĩnh ngộ được thần có thể lợi dụng thượng đế thị giác đến quan sát thể nội tất cả ám thương t ạ p chết bệnh biến chờ đã mọi thứ đều chạy không khỏi thượng đế pháp nhãn tự nhiên có thể đại lượng phục d ụ n g đan dược tiến hành tu luyện chương 244, kinh h ỉ hay không ngoài ý muốn hay không tiến vào cái trụ sở này ngày đầu tiên buổi tối cứ như vậy tại trong diễn v õ sảnh vượt qua đến sau mười giờ tất cả mọi người phải trở về gian phòng của mình đi ngủ diễn v õ sảnh đóng lại rất nhiều nơi cũng bắt đầu hạ xuống máy móc cửa chính không biết vì sao phong hổ cảm giác nơi này tựa như là một cái quân sự hóa quản lý căn cứ sáng sớm hôm sau phong hổ đám người rời giường ăn xong điểm tâm sau đó trở lại diễn võ sảnh bên trong tập hợp tiến vào diễn võ sảnh phong hổ không khỏi mở to hai mắt nhìn hắn nhìn thấy cái gì long vi vi nàng không phải là bị đào thải sao tại sao lại vào được chẳng lẽ nói cơ sở huấn luyện doanh mở rộng tuyển thế nhưng là cũng không đúng cái này diễn võ sảnh bên trong nhìn qua cũng liền một ngàn người ra mặt bộ dáng nhìn thấy ta kinh hỉ hay không long vi vi hiến vật quý tựa như đi tới phong hổ bên cạnh nói ách s á c thực rất khiếp sợ phong hổ nghe vậy gật đầu nói về phần thích vẫn là không thích cũng không biết ngoài ý muốn hay không long vi vi nói ngoài ý muốn người rốt cuộc là làm sao chạy đến tới nơi này phong hổ nói đơn giản đi cửa sau a long vi vi nói phong hổ lập tức im lặng hắn lần thứ nhất thấy có người đem đi cửa sau nói như thế hùng hồn lại nói đi cửa sau loại sự tình này ngươi là ngươi nói đi thì đi a nơi này là cơ sở huấn luyện doanh có được hay không chiến thần muốn đi cửa sau cũng khó khăn ngươi cho rằng ai cũng được à. ha ha liền biết ngươi có thể như vậy ngươi xem ta đem ai cũng mang đến vừa nói long vi vi hướng về sau lưng kéo một phát một cái tên nhỏ con nữ sinh xuất hiện ở phong h ổ trước mặt tiểu tiểu lần này phong h ổ mới là thật chấn kinh rồi là chấn kinh cái này đi cửa sau đi một cái thì cũng thôi đi dù sao long vi vi bản thân nhưng thật ra là có thể đạt tới tiêu chuẩn chỉ là chiến kỳ tu luyện có chút kém cho nên không có thể vào tuyển m à t h ô i thế nhưng là t i ể u t i ể u đâu nàng liên sơ tuyển đều không có tiến vào tốt ta cái này cũng có thể đi cửa sau lập tức phong hổ cảm giác mình có chút hỏng mất đây cũng quá khoa trường điểm a phong hổ t i ể u t i ể u đỏ mặt lên sau khi đi tới nơi này nàng xác thực rất không thích ứng nhưng là ai bảo nàng là long vi vi tốt khuê mật đ ầ u dù sao cũng không cần nàng làm cái gì tất cả mọi thứ long vi vi toàn bộ sắp xếp xong xuôi nàng chỉ cần cùng đi theo là được rồi chỉ là để cho nàng không nghĩ tới là cơ sở huấn luyện doanh mạnh như vậy nàng tới nơi này sợ thực sự là hạng c h ố t tồn tại ân cũng chính là thực lực yếu nhất một cái người lợi hại phong h ầ nghe vậy còn có thể nói cái gì chỉ có thể hướng về phía long vi vi giơ ngón tay cái cái này long vi vi bối cảnh cũng quá biến thái a bản thân đi cửa sau còn chưa tính lại còn có thể mua một tặng một a vi vi tiểu tiểu các ngươi lúc nào tới rất nhanh vương huyên cùng tiểu linh nhi mấy người cũng đi đến nhìn thấy long vi vi cùng tiểu tiểu về sau cũng là mười điểm c h ấ n kinh bọn họ cũng đều biết long vi vi đã bị đào thải đào thải người cũng có thể tới nơi này mà tiểu tiểu càng là liền sơ tuyển cái này đều không có tốt ta chúng ta vừa tới một hồi h ắ c h ắ c mấy người các ngươi có thể đừng mơ tưởng đem ta vứt bỏ a long vi vi cười đùa nói chúng ta mới không có nghĩ như vậy đây lúc đầu đối với ngươi không thể tới còn trong lòng còn có tiếc nối u đây hiện tại các ngươi đã tới v ừ a vặn chúng ta bốn người lại tập hợp một chỗ tiểu linh nhi hưng phân nói tốt rồi đều an tĩnh một lần lúc này trên đài xuất hiện một cái lao đầu dâu bạc nhìn xem dưới đài hơn ngàn học viên nói mặc dù dưới mặt đất dối bời thế nhưng là người này thanh n i ê m lại có thể quanh quẩn tại diễn võ sảnh từng cái nơi hẻo lánh Cái bạc cũng có kia không lao đầu dâu bạc cũng không có sử dụng b sử ấ trước mắt cơ sở huấn luyện doanh tăng thêm các ngươi tám ngàn lượng hơn trăm người trong đó đỉnh cấp võ giả quá ngàn siêu cấp võ giả vượt qua năm ngàn người các ngươi bây giờ còn chỉ là xuất phát từ cơ sở huấn luyện doanh tầng dưới chóp nhất theo lão giả lời nói vừa ra thanh âm tất cả mọi người không khỏi đột nhiên biến sắc quá ngàn đỉnh cấp võ giả siêu cấp võ giả năm ngàn người cái này muốn hay không khoa trương như vậy phong hổ trước đó mặc dù cũng lớn hơi tính toán qua cơ sở huấn luyện doanh cao thủ số lượng nhưng là từ không nghĩ tới lại là cái số này quá nhanh t r ư ơ n g phải biết tại trung nguyên căn cứ khu thân làm chiến thần thế gia chi nhánh n ô i ra cũng bất quá mới chỉ có ba mươi siêu cấp trở lên võ giả thôi như lôi ra sợ là vẫn chưa tới ba mươi lại như tề gia dạng này võ đạo không phải rất hưng thịnh gia tộc tại chi nhánh nơi đó có thể có lưu một cái siêu cấp võ giả cũng không tệ rồi mà ở trong đó thế mà hơn sáu n g h n siêu cấp trở lên võ giả khủng bố như vậy đương nhiên từ bên trong này phong hổ cũng nhìn ra một vấn đề chính là lĩnh nộ g được thần đến cỡ nào khó khăn không có chút nào cho rằng nhiều người trẻ tuổi cao thủ sợ là cao nhất cũng sẽ không vượt qua ba mươi lăm tuổi liền đã đạt đến đỉnh cấp võ giả cảnh giới nhưng là cái này hơn ngàn đỉnh cấp võ giả sợ là đều không có lĩnh ngộ được thần bởi vì hắn nghe quang quang huấn luyện viên nói qua một khi lĩnh ngộ được thần đồng thời lại đạt đến đỉnh cấp võ giả cảnh giới liền có thể tiến vào chiến thần trại huấn luyện tỷ như phong hồ gặp qua cái kia đại phi chính là như thế n h u như vậy trẻ tuổi cơn giả lại còn có nhiều người như vậy không, không có năng lực ngộ đạo thần tồn tại có phải hay không cảm giác cơ sở huấn luyện doanh thực lực rất mạnh cái kia ta muốn nói cho các ngươi càng mạnh tồn tại tại đó chiến thần đều có thể tụ tập nếu như nói các ngươi tiến vào chiến thần võ quán học viện là vì tiến vào cơ sở huấn luyện doanh tiến hành đào tạo sâu mà nói như vậy cái kia chiến thần tụ tập chiến thần trại huấn luyện mới là các ngươi cuối cùng mục tiêu lao đầu dâu bạc nói theo lao đầu dâu bạc lời nói vừa ra thanh âm mọi người dưới đài cũng bắt đầu kích động lên chiến thần trại huấn luyện có phải hay không mang ý nghĩa chỉ cần đi vào nơi đó tương lai liền có thể trở thành chiến thần mà tiến vào chiến thần trại huấn luyện tiêu chuẩn chỉ có hai cái thứ nhất công lực đạt đến đỉnh cấp võ giả cảnh giới thứ hai lĩnh ngộ được thần chỉ cần đạt tới cái này hai điều kiện tùy thời có thể từ nơi này tốt nghiệp tiến về chiến thần trại huấn luyện dâu bạc lao giả tiếp tục nói lao sư xin hỏi có phải hay không tiến nhập chiến thần trại huấn luyện tương lai liền nhất định có thể trở thành chiến thần một tên đệ tử nhấc tay hỏi ha ha chiến thần nơi đó là tốt như vậy thành cho dù là tiến vào chiến thần trại huấn luyện cũng phải bỏ ra đủ nhiều cố gắng mới có thể trở thành chiến thần bất quá ta có thể nói cho ngươi là tiến vào chiến thần trại huấn luyện có thể trở thành chiến thần tỷ lệ vượt qua năm thành cái kia láo giả hồi đáp năm thành đám người nghe vậy không khỏi hô hấp càng gấp gáp hơn năm thành đã rất cao chiến thần nơi nào là tốt như vậy thành cái khác không nói chỉ xem trung nguyên căn cứ khu sẽ biết Trung nguyên chương ă n cứ k u khẩu nhân ba trăm bốn mươi lăm đại nhân vật video hội nghị chiến thần tại thời khắc này rất nhiều người đều nắm chặt nắm đấm đây mới là bọn họ chân chính muốn đi địa phương chiến thần cơ hồ mỗi người đều muốn đi làm một khi trở thành chiến thần có thể nói rất nhiều chỗ tốt tỉ như các nữ sinh thích nhất thanh xuân mãi mãi lại tỉ như có thể sống đến hai trăm tuổi cả người sẽ không lại phát bệnh vân vân rất nhiều chỗ tốt căn bản không cần ta từng cái nói tỉ mỉ chắc hẳn các ngươi hẳn là cũng đều hiểu nhớ kỹ tiến vào cơ sở huấn luyện doanh duy nhất mục tiêu chính là hướng về chiến thần trại huấn luyện chủng kích chỉ cần đạt tới chiến thần cảnh giới mới có thể chân chính nhận thức cùng biết rồi cái thế giới này tốt rồi tiếp đó bắt đầu cho các ngươi chia ban cấp cùng đạo sư dâu bạc lao giả nói xong từ trên đài cao đ ẩ y xuống dưới mà một đội đạo sư tiến đến trong đó có đỉnh cấp cũng có siêu cấp bắt đầu dựa theo danh sách tuyển người mà cùng lúc đó các đại căn cứ khu văn phòng một cái khổng lồ video hội nghị đang tại mở ra cái video hội nghị này liên hiệp toàn cầu tổng cộng vẫn còn tồn tại 86 cái căn cứ thành phố lúc đầu lúc đầu nhân loại thành lập căn cứ khu số lượng hơn trăm nhưng là có không ít bị hung t h ú công phá hiện tại cũng chỉ còn lại có 86 cái căn cứ thành phố mà cái này 86 cái căn cứ thành phố thủ lĩnh trường quan có thể nói là địa cầu bên trên có đủ nhất quyền lợi tám mươi sáu cá nhân hoa hạ có mười ba cái căn cứ thành phố trừ bỏ thai chung căn cứ khu từng cái căn cứ khu cũng đã có trăm triệu nhân khẩu ở căn cứ thành thị thuộc về tương đối đại hình căn cứ khu cái này mười ba cái căn cứ thành phố lại lấy kinh thành căn cứ khu cầm đầu hoa hạ ở cái này v i d e o hội nghị bên trong chiêm cứ quyền nói chuyện tự nhiên không ít mặc dù địa cầu không còn là trước kia địa cầu nhưng là quyền nói chuyện vẫn là từ cường giả trường khống hoa hạ bắc cực nước mỹ eu t r â n thần liên minh ấn độ atam bắc phi liên minh v v về phần cái khác giải rác căn cứ khu quyền nói chuyện không coi là nhiều lắm liền xem như đại thai biến thời đại trước đó e d ư ợ quốc kinh tế nhân khẩu v v đều đứng hàng đầu thực lực rất mạnh nhưng là ở hiện tại cũng được thế lực tập trung trong video tám mươi sáu cái căn cứ thành phố thị trường toàn bộ hiện ra tạo thành một cái vòng tròn bản hội nghị mỗi người đều có quyền lên tiếng mà đồng thời tại một cái khác nhỏ bé màn hình bên trong cũng hiện ra một cái vòng tròn bàn hoa hạ mười ba cái căn cứ thành phố thị trường làm thành một vòng chư vị thứ tư ma quật chi chiến chúng ta lại tổn thất hơn ba mươi tên chiến thần cấp cường giả đỉnh cấp võ giả quá ngàn siêu cấp võ giả gần v ạ n người cũng may cuối cùng là giữ được không có thả ra những cái kia ác ma đi ra hiện tại cả nhân loại loạn trong giặc ngoài đã đến sinh tử tồn vong thời khắc lần trước cái kia đ ể tài thảo luận ta cảm thấy thời cơ đã đến hoa hạ k i n hoa thành căn cứ khu thị trường tại khu căn cứ i v d e trong tiếng o nghị lên tiếng nói. hội h thị trường chúng ta làm ra từng cái quyết sách đều sẽ đối với nhân loại tạo thành ảnh hưởng cực lớn bên trên một cái đề tài thảo luận chúng ta cũng quá thảo luận qua hiện tại đang ăn dược binh khí cùng công pháp cái này ba loại là thu về võ giả tiền tài sẽ không tạo thành lạm phát nhân tố chủ yếu nếu là thả ra công pháp hạn chế không nói tổn hại đại đa số người lợi ích duy trì mấy chục năm kinh tế sẽ tạo thành lạm phát quan trọng hơn là một khi dân gian xuất hiện quá nhiều v õ giả chúng ta khả năng không có cách nào lại đi trưởng khống bọn họ một tên căn cứ khu thị t r ư ở n g nói trường khống trường khống ngươi liền biết trường khống ngươi cũng đã biết mấy năm qua này tứ đại ma quật chúng ta chết trận bao nhiêu v õ giả bên trong có h u n g thú ngoài có ma quật một nhà kia thực lực không mạnh hơn chúng ta đều đến lúc này các ngươi cũng liền nghĩ đến t r ư ở n g khống sao đến lúc đó ma quật chịu không nổi nhân loại đều diệt vong địa cầu cũng bị mất ta xem các ngươi còn đi trưởng khống ai một tên tính khí nóng nảy thị trưởng cả giận nói ta cũng cảm thấy chúng ta bây giờ không nên đi cân nhắc thái độ trưởng khống không trưởng khống vấn đề đem huyền cấp phía dưới công pháp tiến hành điều hồ sơ vừa có thể lấy bồi dưỡng đại lượng cơ sở võ giả cung cấp chúng ta chọn lựa có thể chiến c h i minh lại có thể mức độ lớn nhất ước chế lạm phát ân một ít quy củ cũng là phải phải sửa lại một chút mấy năm này nhân loại võ giả tăng thực lực lên tốc độ đã đi vào trước đó nhanh như vậy theo ta thấy không chỉ là công pháp bao quát đăng ă dược còn có ý phục tác chiến giá cả cũng đều nên thích hợp hướng xuống giảm vừa giảm ta đồng ý bất quá cụ thể như thế nào đi thao tác ta đề nghị vẫn là phải tìm chuyên nghiệp chuyên gia kinh tế đi làm thống kê cùng đo lường tính toán không chỉ là công pháp hạ giá thậm chí bao gồm bộ phận chiến kỹ cũng cần phải truyền bá một lần chiến kỹ giá cả có thể điều hơi cao một chút như thế cũng có thể không đủ bởi vì công pháp loại hạ giá dẫn đến lạm phát ân dân gian võ giả số lượng kỳ thật không ít Ta đề nghị, đem có có nghị, các đại lão mở video hội nghị phong hổ tự nhiên là không biết bất quá khi địa cầu bên trên tất cả căn cứ khu đạt thành nhất trí hiệp nghị về sau đại lượng nhà kinh tế học bắt đầu bị đánh trúng nghiên cứu công pháp đang dược vũ khí trang bị hạ giá vấn đề Cùng hạ giá bao nhiêu phù hợp, mức phù nhiêu giá hạ hợp, bao độ lớp n nhất sẽ không ảnh hưởng đến bây giờ kinh tế tình huống, sẽ không tạo thành tế tạo sẽ sẽ giờ bây lạm h á Các t đã ạ i láo phân chia lớp cấp bậc cũng rất đơn giản cũng liền hai cái cấp bậc một cái là siêu cấp phía dưới võ giả một cái là siêu cấp trở lên võ giả mới gia nhập cơ sở huấn luyện doanh võ giả có hơn 1.100 người trong đó có vượt qua khoảng 300, cũng là siêu cấp võ giả mà cao cấp võ giả cũng chiếm cứ trong đó đại bộ phận về phần trung cấp võ giả tất cả cộng lại đều không cao hơn năm mươi cái đương nhiên vương huyên long vi vi tiểu tiểu các nàng vào chỗ liệt trong đó thẻ học sinh cũng phát ra cái đồ chơi này kỳ thật chính là một thẻ hại pass bên trong còn có mỗi người điểm công hiến cùng tin tức cơ bản về sau tiêu phí t r u y ề n khoản thậm chí mở ra một ít mật thất mở ra cửa phòng các loại toàn bộ đều có thể dùng cùng tấm thẻ về phần phong h ổ trước đó đã cầm tới lâm thời thẻ đã bị thu về hơn một tên học sinh đạo sư cũng không ít khoảng chừng qua vượt qua hai trăm người mỗi cái đạo sư phụ trách năm tên học sinh siêu cấp trở lên võ giả đạo sư cũng là đỉnh cấp võ giả đảm nhiệm mà chung cao cấp võ giả thì là từ siêu cấp võ giả đảm nhiệm đạo sư cũng không biết những cái kia đỉnh cấp võ giả đạo sư tính thế nào chẳng lẽ cũng là chiến thần sợ là rất không có khả năng nơi này có vượt qua một nghìn tên đỉnh cấp võ giả mỗi người năm cái học sinh chẳng phải là muốn hai trăm cái chiến thần số lượng này quả thực là quá khoa trương hai trăm tên chiến thần vậy đơn giản đang nói đùa căn cứ chính thức thống kê đến xem hoa hạ võ giả cấp chiến thần tổng cộng cũng liền hai trăm ra mặt hơn nữa đa số tập trung ở kinh thành cùng hải thành đương nhiên phong hổ biết rõ số liệu này nên không chính xác nếu như không biết chiến thần trại huấn luyện tồn tại khả năng hắn còn tin tưởng số liệu này nhưng là có chiến thần trại huấn luyện tồn tại sợ là số liệu này có chút giả chỉ là tứ đại võ quán t ỏ a chấn mười ba cái căn cứ thành phố trong đó dương võ giả cấp thần thì có hơn bốn mươi người còn có cái gì thiếu lâm võ đang loại hình võ giả cấp chiến thần làm sao có thể ít như vậy chương ba trăm bốn mươi sáu một đội bốn đảm nhiệm phong hổ đạo sư là một gã nhìn qua ước r ư ờ n g bảy mươi đến tuổi láo giả ân cũng không biết phong hổ có phải hay không cùng hòa thượng có duyên trước đó có quan g quan g huấn luyện viên lúc này lại tới một cái giới sắc đại sư không sai bọn họ đạo sư tên gọi giới sắc phong hổ ấn tượng đầu tiên bên trong rất nhiều hòa thượng cũng là cao lớn và vỡ bao quát quan g quan g huấn luyện viên cũng không tính là sự thể hình gầy yếu loại kia nhưng là phong hổ cái này giới s ắ c đạo sư thực rất nhỏ gầy phảng phất gió thổi qua liền có thể ngã tựa như ta là các ngươi đạo sư giới s ắ c đại sư đỉnh cấp thập đ o ạ n võ giả đến từ thiếu lâm tự các ngươi tiến vào đỉnh cấp võ giả trước đó đều do ta tới an bài các ngươi tu hành hiện tại đều tự làm một chút tự giới thiệu giới s ắ c đại sư nói phong hổ siêu cấp tam đoạn đến từ trung nguyên từ chỉ ă n cứ k u siêu quảng khu. Khâu kỷ, siêu khu. siêu khu. siêu khu. Phong cấp cấp cấp cấp hổ thứ nhất thần, kinh thành hải thành căn cứ khu. Ngô chân chân, siêu cấp bắt đoạn, đến từ kinh thành h đoạn, đoạn, đoạn, đoạn, nói. Ngộng ngũ đến lưỡng căn đến căn ngũ đến căn Ngô đến cái cứ lục cứ tắc, cứ căn cứ c từ từ từ bắt từ Mạ kỷ, từ đẳng cấp nhìn lại phong hổ là yếu nhất một cái mà cái này ngô chân chân cũng là bọn hắn năm người này bên trong duy nhất nữ sinh tướng mạo không tệ bất quá là một sân bay ngẫu nhiên nhìn về phía phong h ổ trong ánh mắt mang theo có một ít định ý nghe được cái này danh tự không khỏi làm phong h ổ nghĩ tới ngô gia sẽ không như thế xảo a cái này ngô chân chân là đến từ ngô gia chuyện của tôi nét kinh thành căn cứ khu chiến thần thế gia phong h ổ trong lòng âm thầm cô nếu là gia hỏa này thực đến từ chiến thần thế gia ngô gia đã biết hắn và trung nguyên căn cứ khu ngô gia ân đoán về sau chưa chừng là muốn tìm hắn để gây sự phong h ổ đúng không xem tài liệu ngươi là lần này tân sinh học viên h ã n nhất siêu cấp tam đoạn thực lực một chiêu đánh bại đỉnh cấp nhất đoạn mặc dù cái kia lôi điện chỉ là một mới vừa vào đỉnh cấp phế vật bất quá ngươi cũng xác thực rất lợi hại ta xem bốn người các ngươi đối với hắn một mặt không phục bộ dáng thế nào muốn hay không so một lần giới s ắ c lao hỏa thượng mang theo mặt mũi nhăn n h è o cười tủm tỉm nhìn mình c h ầ m c h ầ m bốn cái đệ tử nói t ỷ thí thế nào nô chân chân tựa hồ mây có hứng thú hỏi kỳ thật nô chân chân cũng rất lợi hại năm nay bài danh thứ năm đến từ kinh thành căn cư khu kinh thành căn cư khu võ giả trừ bỏ hải thị bên ngoài ngay cả lưỡng quảng võ giả đều xem thường huống chi là phong hổ cái này đến truyền thống yếu thế trung nguyên căn cứ khu gia hỏa đơn giản a quần đầu các ngươi một chọn một chắc chắn sẽ không là phong hổ đối thủ chúng ta bài xuất tới này cái bảng danh sách cũng không phải không có ý nghĩa ta cũng biết rõ ngươi nô chân chân bài danh thứ năm nhưng là thứ năm cùng đệ nhất vẫn là so sánh lớn t r ê n lệch giới sắc lao hòa thượng nói nô chân chân nghe vậy mặt mũi tràn đầy không cam l ò n g làm sao xem thường bản thân a đạo sư cái này muốn đánh sao phong hổ nghe vậy cười khổ nói đương nhiên muốn đánh ân lần này luật võ người thắng có thể cầm tới mười vạn điểm c ô n g hiến giới s ắ c lao hòa thượng nói mười vạn điểm c ô n g hiến mặc dù nhìn như không nhiều nhưng là chuyển đổi thành tiền địa cầu mà nói đây chính là hơn ngàn vạn cũng tuyệt đối không thể tính là ít vài người khác thấy thế cũng là hai mắt sáng lên đánh thua lại không trừng phạt thắng có ban thưởng hơn nữa còn có thể thuận tiện thử xem cái này cái gọi là thứ nhất trình độ đến cùng như thế nào kỳ thật trong lòng bọn họ đối với phong hổ cũng không quá chịu p h ụ bốn người bên trong hai cái kinh thành căn cư khu một cái lưỡng quảng một cái hải thành có thể đã bao hàm hoa hạ ba cái mạnh nhất căn cư khu mà phong hổ ở tại trung nguyên căn cư khu đây chính là mười ba cái căn cứ thành thị bài danh đếm ngược Tốt! phong hổ nghe vậy gật đầu bốn cái đánh một cái đối với phong h ổ mà nói kỳ thật cũng không khó hắn am hiểu nhất kỳ thật không phải một đối một mà là hôn chiến tốt lên lôi đài cũng thuận tiện để cho ta xem một chút các ngươi trình độ đến cùng như thế nào sắp giới l a o hòa thượng nói hắn đến như vậy vừa ra an bài cũng không phải t r ợ t có linh cảm mà là đã sớm chuẩn bị năm người tư liệu hắn là có nhưng là không có cụ thể định lượng số liệu như thế nào tùy theo tài năng tới đâu mà dạy cho nên đơn giản nhất chính là để bọn hắn đánh một trận thiết thực xem bọn hắn trong chiến đấu sẽ xuất hiện cái gì chỗ nhầm lẫn đây là nhất trực quan cũng là đơn giản nhất biết đệ tử mình phương thức năm người cũng không có lên lôi đài ngay tại hương sơn tùy tiện tìm một mảnh đất trống đ ư ờ n g đ ỉ n h núi thậm chí hoa nguyên hung thú cũng là khắp nơi có thể thấy được duy chỉ có hương sơn riêng lớn một cái hương sơn phong hổ bọn họ ngồi xe tiến đến đi thôi hơn mười phút cũng không thấy một cái h u n g thú nơi này hung thú sớm đã bị cơ sở huấn luyện doanh học viện chém giết không còn thậm thú chí hung cũng bên ngoài đối ề về u chuyển, nguy ngậu chuyển thuận xuất không hướng hồ hiểm, nhiên học sinh thuận đường chạm. Phong hồ hai hiện phải. nơi này nơi này cũng nơi này đường người cùng lên đi. Phong hổ vừa nói, hai cái dao găm tới, vừa di biết di đi. cái trái tay tay do có Các tức tựa dao bị đ lập ở với cái này bốn người phong hổ cũng không có sơ ý chủ quan cũng là các đại chiến thần võ quán học viện bồi dưỡng gia tinh anh học viện vượt cấp khiêu chiến đối bọn hắn mà nói cũng là thường có việc thậm chí phong hổ hoài nghi cái khác i a ngô h khâu i n tại chỉ là c kỳ mã tắc ngộng thần k ba người cũng không cam chịu yếu thế nhao nhao vung vẩy riêng phần mình vũ khí hướng về phong hổ đánh tới khâu kỳ cũng là sử dụng kiếm về phần ngộng thần cùng mã tắc thì là dùng đao đao quang kiếm ảnh không ngừng bốn người chiếm cứ bốn phương tám hướng đem phong hổ vây vào giữa mà phong hổ thì là phát huy ra hắn đã đại thành nhập vi cấp thân pháp tăng thêm trong tay s o n g giao găm tùy ý vung n ẩ y tại không đến một giây đồng hồ thời gian bên trong phong hổ đã cùng bốn người khác đều va chạm một lần phong hổ không sao cả lưu thủ mặc dù không có mở ra tật phong bộ các loại kỹ năng nhưng là đồng dạng cựu trọng thiên công pháp tam trọng thiên vận kính pháp môn trực tiếp để cho hắn lực đạo tăng cường gấp ba thực lực tương đối yếu kém m ộ n g thần cùng mã t ắ c trực tiếp bị đánh bay vũ khí khâu k ỷ cùng ngô chân chân tựa hồ cũng học qua cùng loại phát môn tăng thêm công lực cao hơn một chút cho nên vũ khí mặc dù không bay nhưng là riêng phần mình cổ tay lay động cánh tay run lên ngươi ngươi thực sự là siêu cấp t a m đoạn không phải đỉnh cấp t a m đoạn m ộ n g thần cùng mã t ắ c ngơ ngác nhìn mình c h ố n g chân nhập cũng hai tay bọn họ tại riêng phần mình căn cứ khu bên trong cũng là đứng hàng đầu cao thủ mặc dù không đạt được cao cấp nhất cấp bậc kia thế nhưng tuyệt đối không kém có thể đây là tình huống gì một chiêu bị đánh bay vũ khí cho dù là bọn họ cùng ngoại giới những cái kia nhàn tản đỉnh cấp võ giả tỉ thí thời điểm đều không bại thảm như vậy q u á a cái gì đỉnh cấp tam đoạn thật là không có kiến thức thân thể của hắn giao động tương đối cao nô chân chân nghiến răng nghiến lợi nói thân thể nàng giao động là một phẩy năm lần tăng thêm công lực tương đối cao cho nên mới có thể kiên trì ở mà khâu kỳ thân thể thân thể giao động là một chấm ba mặc dù không cao bất quá hắn là cái cuối cùng va chạm phong hổ vũ khí người cho nên binh khí tạm thời không có tột tay chương ba trăm bốn mươi bảy đòi tiền thân thể giao động gấp ba tiểu tử quả nhiên không hổ là hám nhất có một tay a sắc d ư ớ i đại hòa thượng hướng về phía phong hổ giơ ngón tay cái nói gấp ba thân thể giao động nô chân chân nghe vậy lập tức sắc mặt k ỳ biến gia hòa này làm sao đạt tới gấp ba a cho dù là bọn họ kinh thành căn cứ khu bài danh thứ nhất tên biến thái kia cũng bất quá mới gấp hai thân thể dao động mà thôi còn muốn tiếp tục đánh sao phong hổ cười nói đánh cái cái r á m gấp ba thân thể dao động ngươi l ự c đạo so với phổ thông đ ỉ n h cấp võ giả đều không yếu đánh như thế nào nô chân chân trực tiếp bạo nói t ụ ngươi coi như xong cùng bọn hắn thật không phải một cái trình độ muốn kiểm tra ngươi đoán chừng phải tìm đ ỉ n h cấp võ giả đánh với ngươi cũng nhìn không ra bốn người bọn họ rốt cuộc là cái gì tiêu chuẩn bốn người các ngươi ngộng thần cùng mã tắc nô chân chân cùng khâu kỳ đem các ngươi tất cả bản sự đều dùng đi ra ta nhìn chằm chằm ngô chân chân cùng khâu kỳ phong hổ ngươi nhìn chằm chằm mộng thần cùng mã tác đừng để bọn họ thất thủ lại đem ai g i ế t đi sắc giới đại hòa thượng nói luận võ có đôi khi không thu tay lại được thụ thương thậm chí là tử vong cũng là thường có việc cho nên rất nhiều người ưa thích đi chiến thần võ quán luận võ mặc dù trả giá đắt không nhỏ nhưng là có cường giả ở một bên làm trọng tài nhìn chằm chằm nhiều lắm thì bị chút tổn thương bỏ mệnh tình huống rất ít nhưng nếu là tại giã ngoại không có cao thủ làm trọng tài đối chiến thất thủ giết người đó là thường có việc rất nhiều c ứ u hận cũng hoặc là nói là những cái kia phạm tội võ giả đều không phải là hữu tâm trí thất Tốt. phong hổ nghe vậy gật đầu x u n g làm siêu cấp võ giả tỉ thí trọng tài bình thường đều phải là đỉnh cấp võ giả mới được mà phong hổ mới là siêu cấp võ giả cái kia sắc giới lao hòa thượng liền để hắn làm cái này hiển nhiên là đối với hắn đầy đủ tín nhiệm sau đó bốn người bắt đối với chém giết nô c hai â chân, chân đối với khâu n nhất định chính là nghiêng về một bên chiến đấu, căn bản coi không coi đối đó đấu, với về v kỳ, một là ừ mắt, mà mộng mã m tắc thần cùng ớ có đ á người xem. Hai n g công lực tương đương trình độ cũng kém không nhiều đánh lên thời điểm cũng là vô cùng kịch liệt hai người đao mang va chạm nội lực p h ả n phất giống như thực chất phá thoái về sau bắn ra bốn phía r a chung quanh trên tảng đá đều bị bắn tung t ó é khắp nơi đều là lỗ thủng siêu cấp võ giả ở giữa chiến đấu có thể nói chỉ là những cái này bắn tung t ó é uy lực cũng không phải là phổ thông nhất lưu cao thủ đủ khả năng chống đối nô chân chân cùng khâu kỳ ở giữa chiến đấu bất quá vài phút liền đã kết thúc mà n g ọ n g thần cùng mã tắc ở giữa chiến đấu còn tại tiếp tục trình độ tương đương một cái đến từ lương quảng căn cư khu một cái đến từ hải thành căn cư khu hai cái này căn cư khu có thể nói là công nhận trừ bỏ kinh thành căn cư khu bên ngoài mạnh nhất căn cư khu bất quá tại trong mắt mọi người lương quảng là muốn hơi yếu hơn hải thành căn cư khu n g ọ n g thần không muốn thua bởi vì hắn không muốn để cho người ta cảm thấy lưỡng quảng căn cứ khu không bằng hải thành căn cứ khu mà mã tắc càng không cần phải nói ngang cấp đối chiến nếu là bại bởi đến từ lưỡng quảng căn cứ khu ngọc thần quay đầu sợ là không thể thiếu bị hải thành tới học sinh mắng Chuyển của tôi trái t i mặc đen đú nẹt. ám nẹ. m dù đều thuộc về hoa hạ nhưng là địa vực quan niệm vẫn là đặc biệt nghiêm trọng nguyên nhân chủ yếu là giao lưu thiên thiếu ba mươi năm trước địa cầu mặc dù cũng có địa vực quan niệm thậm chí vực đen loại hình nhưng là không tính rõ ràng bởi vì giao lưu nhiều mọi người giao hội dung thông có người rõ ràng là sinh ra ở trung nguyên nhưng lại tại hải thành ở một đời không cách nào đi giới hạn bọn họ rốt cuộc là hải thành người vẫn là người trung nguyên nhưng là bây giờ không đồng dạng đại thai b i ế n thời đại căn cứ khu hương khởi mười ba cái căn cứ thành phố ở giữa giao lưu chỉ có thể thông qua internet tình huống hiện thật giao lưu cơ hồ đoạn tuyệt máy bay vé máy bay rất đắt hơn nữa chuyến bay số lượng cũng ít mà muốn đi ngang qua hoang dã đi tới một cái khác căn cứ khu siêu cấp lấy thuộc hạ ở lại làm ngộ siêu cấp võ giả có thể thành công xuyên việt sát xuất không cao hơn một thành đỉnh cấp võ giả xuyên việt sát xuất nhưng lại có cái khoảng bảy phần m ộ ư ơ i dù sao trong đồng hoang đỉnh cấp hung thú số lượng cũng không tính nhiều đỉnh cấp võ giả đánh không lại còn có thể chạy đương nhiên đừng tìm đường chết đi tìm thú vương phiến phước đỉnh cấp võ giả tại hoang dã còn có thể sinh tồn thời gian rất lâu v ề p h ầ n chiến thần chiến thần số lượng quá ít không làm bình phán ân lần này tân sinh đều rất không sai Một một mạnh, một khóa càng、so、một khóa mạnh, nhân loại hy càng vọng, lại lớn so loại lại phong ầ n sắc dưới l a hòa h t ư ợ k hồ ẽ thở thời bắt ta tại tại không phải khu chúng không phải đã đứng vững bước chân, hiện tại nhân dài. ngài là đại loại võ giả Đạo đầu, đã đứng đang sư, bước quan. Căn vững quá bị cứ võ n triển, cao thủ càng ngày càng nhiều, còn sợ không toàn hung này Phong g bột bộ hội phát thủ tiêu diệt toàn bộ đám hung thú này sao. Phong hổ đám đi cao có cơ sao. sợ quay đầu nói nào có đơn giản như vậy hiện tại nhân loại là loạn trong giặc ngoài không cần phải gấp ngươi bây giờ cũng là siêu cấp võ giả cũng cơ chờ tiến nhập cơ sở huấn luyện doanh, chờ sau này, ngươi tự nhiên tự sở sau sẽ mộng thần cùng mã tắt hai người đối bính hơn hai mươi phút về sau rốt cục nội lực hao hết thể lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm dứt khoát vứt bỏ binh khí trong tay bắt đầu quyền quyền đến thịt thịt đấu tranh chiến đấu nhìn phong hổ cũng là tâm thần r u n g mạnh hận không thể xông đi lên cùng bọn hắn hảo hảo chơi đùa đương nhiên chiến đấu đến nơi đây kỳ thật chính là ý chí lực bên trên so đấu đánh tới cuối cùng hai người đã không có bố cục hoàn toàn là đầu đường tiểu lưu manh ầ u đả trực tiếp sâu ngã xuống đất một hồi ngươi ép ở phía trên một hồi ta ép ở phía trên tốt rồi có thể lúc này sắc giới l a o đầu lên tiếng năm người trình độ phong hổ cơ hồ không nhìn ra cái gì nô chân chân cũng không có dùng hết toàn lực nhưng lại cái khác ba người đại khái là cái gì tiêu chuẩn hắn ngược lại là hoàn toàn rõ ràng đạo sư hai người nghe vậy riêng phần mình buông ra đối thủ sau đó miễn cương đứng lên riêng phần mình hướng về trong miệng mình ném một hạt đan dược nhìn phong hổ khỏe miệng có q u ấ p độ n g hai người này đan dược còn có thể như vậy dùng quá có tiền rồi a đan dược cái đồ chơi này thật sự là không rẻ cho dù là phong hổ trước đó ăn rất cấp thấp t ử ngưng đan đều muốn năm vạn tích phân đổi thành tiền địa cầu vậy liền ta là năm trăm vạn mà trên thực tế trong trường học dùng tích phân hối đoái đồ vật cơ hồ cũng là ngoại giới khoảng bảy phần m ộ ư ơ i giá cả nói cách khác một k h ỏ a từ ngưng đan bên ngoài có thể muốn bán được bảy tám triệu đương nhiên từ ngưng đan vật này là tu luyện dùng đan ăn dược hai người kia ăn hẳn là khôi phục loại đan ăn dược giá trị tương đối thấp hơn một chút nhưng là một k h ỏ a xuống tới làm gì cũng phải mười vạn cất bước ca rõ ràng nghỉ ngơi một chút là có thể nhất định phải lãng phí nhiều tiền như vậy quả nhiên là đại hội nhân gia xuất thân ân cũng không tệ lắm các ngươi nội tình rất tốt nhất là phong hổ ngươi tu luyện là cựu trọng thiên a giới xác lao hòa thượng nói là phục long đại nhân truyền cho ta phong hổ nói chiến thần là có tư cách truyền thụ cho ngươi cựu trọng thiên tiền tam trọng bất quá ngươi muốn đệ tứ trọng công pháp liền cần chính ngươi tốn hao điểm cống hiến đi mua giới xác lao hòa thượng nói cái gì t ự mua không thể miễn phí học sao chương ba trăm bốn mươi tám cơ sở tin tức trại huấn luyện chỗ tốt làm sao rất kinh ngạc giới s ắ c lao h ỏ a thượng cười nói ân cái này cựu trọng thiên bí kỹ không phải phục long đại nhân sao phong h ổ hỏi ha ha dĩ nhiên không phải bất quá phục long đại nhân là chiến thần là có tư cách truyền thụ cho những người khác đương nhiên giới hạn tại tiền tam trọng tiên h đến đệ tứ trọng tiên h liền cần bản thân tốn tiền giới s ắ c lao h ỏ a thượng nói đ ắ t không phong h ổ nghe vậy yếu đ ớt hỏi trước đó hắn còn cảm giác bản thân này một ngàn vạn hơn tích phân khả năng cũng không thế nào tiêu xài kết quả hiện thực trực tiếp cho hắn một vậy ân có chút sắc giới đàng hoàng nói thiên hạ này không có ăn không cơm trưa bất quá tư liệu biểu hiện ngươi là phục long đại nhân đệ tử tăng thêm đã tu luyện đến tam trọng thiên cái này đệ tứ trọng thiên về sau công pháp ngươi nhưng lại cũng có thể từ trong tay hắn trực tiếp thu hoạch được bất quá đồng dạng có thể muốn bỏ ra một loại nào đó đại giới giới sắc đại hòa thượng nhìn thoáng qua phong hổ trong đó bao hàm một loại nào đó thâm ý nhất thời làm phong hổ trong lòng máy động giống như trong này có vấn đề a bất quá nhắc nhở quá ít phong hổ cũng không biết vấn đề tại đây chẳng lẽ nói bản thân ba sư có vấn đề lại hồi tưởng đến bản thân tựa như là phục long đại nhân thứ ba mươi sáu ký danh đệ tử cái này phục long đại nhân không có việc gì thu nhiều như vậy ký danh đệ tử làm cái gì không được nhìn đến về sau bản thân còn được hảo hảo tìm hiểu một chút tình huống mới được c ũ nhằm g k ô không không n người bán, còn người tiền. hiện tính nhắm vào đề nghị, mộng thần, ngươi xuất đao tốc độ có vấn đề, không đủ nhanh, đồng dạng linh trình cũng may thân pháp không sai.、So、mã tắc mạnh như g thể thay Tốt tại ta xuất tốc khuyết, tắc một chút, khác chỗ khiếm pháp bị b kiếm rồi, cái sai, có có có đao may mấy vậy mã đề đề, vào xảo so độ đủ độ n không g thì à nói, ngươi thua không nghi ngờ. Nhằm thua vào ngươi tình huống ta đề nghị ngươi luyện nhiều tập cơ sở đao pháp ở trong trại huấn luyện có danh sách trao đổi cuồn phong đao pháp khoái đao thập tam trảm thiểm điện thất thức trước tiên đem cái này ba loại đao pháp hối đoái xuống tới tu luyện cái này ba loại đao pháp có thể bù đắp ngươi đao pháp bên trong không đủ m ã tắc ngươi đao pháp không đủ hồn trọng hơn nữa xuất đao thời điểm hạ bàn không đủ vững vàng ngươi cần phải đi hối đoái khâu kỳ ngươi kiếm pháp n ô c h â n c h â n giới s ắ c lao hỏa thượng không hổ là đỉnh cấp thời đoạn uy tín lâu năm cao thủ nhãn lực rất tốt thông qua một trận đại chiến liền có thể nhìn ra đám người chỗ thiếu sót sau đó có tính nhắm vào để bọn hắn bản thân đi hối đoái cần thiết võ kỹ http -e, net đạo sư vậy ta thì sao phong hổ ở một bên hai mắt b ư ớ c lên ngồi sao nhỏ ngươi ngươi sẽ không có việc gì ta tạm thời không nhìn ra ngươi có khuyết điểm gì đến tốc độ ngươi rất nhanh lại là phong thuộc tính mặc dù là siêu cấp võ giả nhưng là đồng dạng đỉnh cấp võ giả đều chưa hẳn có tốc độ ngươi nhanh thân pháp cũng đủ, đủ mạnh ta nếu là không nhìn lầm mà nói ngươi bây giờ đã sơ bộ l ĩ n h ngộ được viên mãn cấp thân pháp rất nhanh liền có thể đạt tới cảnh giới tiểu thành lực đạo bên trên thì càng không cần nói ngươi đã luyện thành cựu trọng thiên công pháp tầng thứ ba đồng dạng một c h i ê u ngươi có thể đánh ra ngang cấp cao thủ gấp ba h uy lực ân trên tổng thể mà nói ngươi không có gì khuyết điểm ta ngược lại thật ra không tốt bình phán cái gì giới s ắ c lao hòa thượng nói phong h ổ nghe vậy lập tức im lặng không có khuyết điểm thật giả bản thân mưu như, như vậy bức chiêu thức chiêu thức đâu đạo sư phong hồ hỏi phương diện chiêu thức ngươi vừa mới cùng bọn hắn bốn cái đánh thời điểm sẽ dùng một chiêu ta có thể nhìn ra cái gì d ư ớ i sắc lao hòa thượng không khỏi liếc mắt nói ách phong hồ buồn bực không thôi bọn họ quá yếu sao có thể tự trách mình tốt rồi võ kỹ danh sách bên trong cũng có một chút liên quan tới giao găm đối chiến phương pháp ngươi có thể bản thân h ồ i đoái tới lui học giao găm am hiểu cận chiến ám sát bất quá cũng cũng rất nguy hiểm kỳ thật trong quân đội cũng rất thích hợp ngươi nếu có thì giờ giành đi một chuyến quân đội nghiên cứu một chút những cái kia đặc trùng quân nhân phương thức tác chiến đối với ngươi phải có không nhỏ tác dụng dù sao tại võ giả thế giới bên trong sử dụng dao găm tác chiến rất ít người cũng là lấy đao thương kiếm kích làm chủ nhưng là quân đội không giống nhau nhất là ba mươi năm trước quân đội đã sớm đào thải vũ khí lạnh sử dụng trong quân cao thủ đa số chọn dao găm quân đội dao găm quân đội ngắn nhỏ lực sát thương cực lớn cùng dao găm sử dụng rất có chỗ tương đồng bất quá Ta đề nghị tốt nhất là có thể tìm tới một tại trong mắt thú tác thật tương thượng tốt, ta gật lao dao lao hòa đề đội đại đối được đội, được. đầu. nhiều nghị ngươi huấn luyện viên, hiện quân, dụng quân con không cùng hung khoảng gần chiến, nguy ngược binh cùng hiện hoàn nền. Giới sắc lao hòa thượng nói, quân đội, tốt, ta hiểu được. Phong hổ nghe găm giải Giới chủ cách hiểm, khí khí hiểu hổ cái bởi lại là lắm, là là có sắc vì, quá yếu vậy vũ sử sự xác thực lúc trước hắn nhưng lại không nghĩ tới bất quá internet bên trên cũng tồn tại có rất nhiều đại t h a i biến trước đó tin tức Thời đại i k ân g i không ta hung thú, đ kiếm cho cũng là t h u các về q u h đau cụ, thậm ngươi cho có cái phép trong thông nhân ra yêu cầu là phong hổ ngộng thần ma tác trong một năm tấn thăng siêu cấp thất đoạn khâu kỳ siêu cấp bắt đoạn ngô chân chân ngươi muốn đạt tới siêu cấp đ ỉ n h phong giới s ắ c l a o hòa thượng nói nhìn như rất nghiêm ngặt kỳ thật còn có thể trừ bỏ phong hổ khoảng cách khá lớn bên ngoài những người khác bất quá là tấn thăng nữa hai đoạn nội lực bọn họ đều là thiên tài trong vòng một năm tấn thăng hai đoạn đối bọn hắn mà nói cũng không tính quá khó về phần đột phá đến đỉnh cấp võ giả cảnh giới vậy liền khó mà nói cho dù là ngô chân chân tại siêu cấp võ giả trên cảnh giới tạm ngừng ba năm năm cũng là rất bình thường sự tình tại trong cơ sở huấn luyện doanh có rất rất nhiều siêu cấp võ giả đỉnh cao bị kẹt ở chỗ này thậm chí thẳng đến tốt nghiệp đều không thể đột phá là đạo sư năm người cùng kêu lên hồi đáp kỳ thật đến các ngươi cảnh giới này đều có bản thân đường công pháp các ngươi không thiếu võ kỹ ngược lại là có thể chỉ điểm một chút ta có thể dạy cho các ngươi cũng không tính nhiều chủ yếu vẫn là dựa vào các ngươi bản thân cơ sở huấn luyện doanh cũng có rất nhiều đồ tốt tỉ như phòng trọng lực năng nguyên phòng tinh thần uy áp phòng bách chiến phòng v v cũng phải cần các ngươi sử dụng cống hiến mới có thể đi vào nhớ kỹ điểm cống hiến tại cơ sở huấn luyện doanh chính là các ngươi tất cả không muốn ngại nhiều càng nhiều càng tốt mà có điểm cống hiến cũng không cần giữ lại tiêu xài hóa thành thực lực mình mới là trọng yếu nhất có thể nói chỉ cần có đầy đủ điểm cống hiến tại trong cơ sở huấn luyện doanh cho dù là một con lợn đều có thể trở thành đỉnh cấp hung thú giới xác lao hòa thượng nói vài người khác nghe vậy hung hăng gật đầu bọn họ vì sao phá vỡ đầu cũng muốn tới nơi này vì không phải liền là những vật này đương nhiên phong hổ ở một bên có chút ngây người cái này r i i sắc lao hòa thượng nói cũng là thứ đồ chơi gì vì sao hắn nghe đều không nghe qua mà nhìn bên người mấy vị này nguyên một đám hưng phấn bộ dáng liền biết vừa rồi lao hòa thượng nói đồ vật khẳng định không đơn giản chương ba trăm bốn mươi chín bí ẩn q u ý dị đạo sư ngài mới vừa nói cái này phòng cái k i a phòng đến cùng cũng là cái gì a phong hổ vội vàng hỏi ngươi không biết giới s ắ c lao hỏa thượng nghe vậy không khỏi im lặng nói cái này nên tính là thông thường a ân cũng có khả năng gia hỏa này không biết trên tư liệu nhìn tiểu gia hỏa này bối cảnh rất phổ thông cha của hắn cũng bất quá là một cái siêu cấp v õ giả hơn nữa còn là về sơ đột phá không biết những vật này cũng là bình thường p h o n g trọng lực có thể điều tiết trọng lực tại trong phòng trọng lực tu luyện l ụ c thể tốc độ tiến bộ sẽ rất nhanh giới s ắ c lao hòa thượng nói ân phụ trọng tu luyện không phải cũng là giống nhau sao phong hầu nghe vậy xứng sở sau đó nói hán tại chiến thần võ quán thời điểm liền đã từng phụ trọng tu luyện quả hơn nữa hiệu quả còn rất không tệ tại không có tăng lên đẳng cấp tình hùng dưới các hạng thuộc tính đều có tăng lên vậy dĩ nhiên không giống nhau phụ trọng tu luyện trọng lượng chỉ tác dụng thân thể n g ư ờ i mặt ngoài bộ phận bắp thịt và xương cốt nhưng là n g ư ờ i có thể rèn luyện ngũ tạng lục phủ sao phòng trọng lực không giống nhau nó có thể cho ngươi toàn thân từng cái tế bào đều chiếm được rèn luyện đây là chỉnh thể nâng lên t h ă n g mà không phải cục bộ hơn nữa thường xuyên tại trong phòng trọng lực tu luyện có lợi cho thân pháp tiến bộ giới s ắ c lao hòa thượng nói nhiều như vậy chỗ tốt ân nên đi vào thử xem phong hầu nghe vậy lẩm bẩm nói cái kia tự nhiên trừ bỏ phòng trọng lực còn có cái khác rất nhiều chỗ tốt về sau ngươi sẽ từ từ cảm nhận được đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có đầy đủ điểm công hiến giới s ắ c lao hòa thượng nói đạo sư cái này điểm cống hiến như thế nào thu hoạch phong hồ hỏi cùng các ngươi ở trường học thời điểm thu hoạch tích phân là một dạng có thể thông qua nhận nhiệm vụ hoặc là đánh giết hung thú mang về chân quý linh thảo linh dược thậm chí kỳ dị kim loại bảo vật đều có thể gia tăng các ngươi điểm cống hiến giới s ắ c lao hòa thượng nói vậy cái này nhưng lại đơn giản phong hồ nghe vậy khoe miệng không khỏi toát ra một k i a đường cong không phải liền là giết hung thú sao cái này đối với mình mà nói có cái gì khó tốt rồi hôm nay liền tạm thời tới trước nơi này sau năm ngày lại đi tập hợp ta sẽ xem các ngươi tiến độ hiện tại liền riêng phần mình tản đi đi các ngươi có thể đi săn g i ế t hung thú cũng có thể đi dạo một lần căn cứ bất quá không muốn kéo xuống tiến độ tu luyện giới s á c lao hỏa thượng nói xong trực tiếp rời đi phong hổ thấy thế không khỏi im lặng đây cũng quá nhanh rồi a có phải hay không cảm giác đạo sư đi quá nhanh không dạy cho chúng ta thứ gì một bên khâu kỳ lại gần cười nói ân cảm giác được không phụ trách nhiệm Á phong hổ buồn bực nói tại chiến thần võ quán học viện thời điểm lão sư biết dùng chuyên môn phòng học g i ả n g bài sau đó thực chiến thời điểm lão sư cũng ở đây một bên chỉ điểm nào giống nơi này nhìn một chút nói cho ngươi muốn hối đoái công pháp gì sau đó liền đi đây cũng quá không chịu trách nhiệm ha ha về sau quen thuộc l i ề n tốt cơ sở huấn luyện doanh cùng trường học không giống nhau trường học nơi đó lão sư trông coi ngươi học nơi này trên cơ bản cũng là tự học trừ phi ngươi lại trong quá trình tu luyện gặp vấn đề gì sau đó cũng có thể đi thỉnh giáo đạo sư bằng không thì mà nói cũng không cần q u ấ y dày bọn họ bọn họ cũng là muốn tu luyện cơ sở huấn luyện doanh đạo sư cũng là cưng giả bọn họ cũng muốn đột phá đến chiến thần cảnh giới đối với chúng ta chỉ điểm một phen về sau toàn bộ nhờ bản thân lĩnh lộ dù sao có thể đi vào siêu cấp võ giả cảnh giới trên cơ bản trong quá trình tu luyện nên chú ý đồ vật đều ở trong đại học học qua khâu kỳ nói là dạng này sao bản thân giống như tiến vào đại học cũng liền bao nhiêu tháng mà thôi cảm giác còn rất nhiều đồ vật muốn học ca phong hổ người thật lợi hại nguyên lai là phục long đại nhân coi trọng người rất sớm liền được c ử u trọng thiên công pháp trách không được hắc hắc nô chân chân cười trực tiếp rời đi phong hổ thấy thế xứng sở i a hỏa này nàng đang cười cái gì làm sao cảm giác mình và phục long đại nhân liên lụy đến cùng một chỗ về sau g i a hỏa này tựa hồ trở nên thật cao hứng một dạng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nói trở thành phục long đại nhân ký danh đệ tử thật là một cái hố trèn cua tui vn nghĩ tới đây phong hổ không khỏi một trận đau răng cái này mẹ nó rốt cuộc là có ý tứ gì suy nghĩ cẩn thận mình và phục long đại nhân nhận biết quá trình lần đầu tiên là tại chính mình đổ nướng thời điểm hắn có thể là đối với mình nướng thịt cảm thấy hứng thú không đúng phải nói là đối với tiểu hồ ly cảm thấy hứng thú ăn mấy khối nướng thịt ném cho bản thân một bộ mê tung thân pháp cái này cũng rất không bình thường hắn tại sao phải làm như vậy ăn một bữa cơm mà thôi sẽ đưa chân quý như vậy thân pháp cái này giống như có chút không khoa học lần thứ hai nhìn thấy phục long đại nhân là ở chiến thần võ quán nói là kiểm tra một chút kết quả nhìn thấy về sau trên cơ bản không có gì kiểm tra trực tiếp để cho mình tiến nhập chiến thần võ quán học viện sau đó đưa cho chính mình bảy ngưỡng cửa thẳng đến bản thân dựa theo hắn ý nghĩ lấy được đệ nhất ngay sau đó chiếm được mê tung thân pháp cùng cựu trọng thiên video dạy học ân bây giờ lúc này nhớ tới vật này là ư n g tổng huấn luyện viên tự mình đưa tới sau đó quan g quang huấn luyện viên cũng đi theo tới về điểm này tựa hồ cũng có thể nhìn ra một chút không thích hợp đến đưa một đồ vật nên không cần tổng huấn luyện viên tự thân xuất mã đi dù sao tổng huấn luyện viên hẳn là rất bận tối thiểu nhất mình ở trường học mấy tháng này đều không có nhìn thấy h ắ n mà quan g quang huấn luyện viên sau đó thì là được đưa đến bản thân nơi này làm bồi luyện một cái siêu cấp võ giả đỉnh cao làm lúc ấy một cái mới bất quá trung phẩm võ giả phong hổ bồi luyện có phải hay không quá đại tài tiểu dụng điểm cho dù là lúc ấy tự sử dụng đại tá bát khối tổn thương một tên giáo viên nhưng là cấp trên hẳn còn có phó huấn luyện viên a tới một cái mạnh một chút phó huấn luyện viên dù sao cũng so tới một cái huấn luyện viên muốn càng thêm xem như hợp lý lợi dụng tài nguyên a có thể hết lần này tới lần khác quan g quan g huấn luyện viên đến rồi một lần cuối cùng nhìn thấy phục long đại nhân liền là lại hôm qua phục long đại nhân thân thể giống như xảy ra chút tình huống thu bản thân làm đồ đệ ký danh đệ tử nhưng lại không quan trọng nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ mình là thứ ba mươi sáu cái ký danh đệ tử như vậy phía trước ba mươi năm cái là ai đi đâu còn có r ơ i sắc lão h ỏ a thượng đối đãi mình thái độ tựa hồ có như vậy một chút không giống nhau ngay cả cái kia ngô chân chân tựa hồ cũng biết một chút cái gì nếu không mà nói hẳn là sẽ không nói ra lời nói kia đây rốt cuộc là có ý tứ gì đâu không nghĩ ra phong hổ cũng không muốn lại tiếp tục suy nghĩ quản nhiều như vậy làm cái gì binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn chỉ cần mình thực lực tăng lên đặt tới chiến thần cảnh giới về sau chẳng lẽ còn có người dám gây bất lợi cho chính mình sao phong hổ nghĩ gì thế đi chúng ta đi trong truyền thuyết phòng trọng lực phòng năng nguyên đi xem một chút đây chính là đồ tốt ta những vật này ở toàn bộ thế giới đều không có bao nhiêu tiến vào cơ sở huấn luyện doanh không phải là vì điểm ấy chỗ tốt bằng không thì mà nói thật đúng là không có ý nghĩa quá lớn khâu kỳ hương phấn xoa tay nói trong nhà hắn cũng có đỉnh cấp võ giả thậm chí chiến thần có thể chỉ điểm tu luyện so với cái này giới sắc lao hòa thượng phải nghiêm túc nhiều nhưng vì cái gì còn muốn tới nơi này vì hối đ o á i những tài nguyên kia đan dược không phải trong nhà hắn cũng có chiến thần rất nhiều thứ đối ngoại bán tự nhiên rất đắt nhưng là bọn họ thế nhưng là có con đường có thể cầm tới sau khi giảm giá giá cả sở dĩ tới nơi này cái kia phòng trọng lực phòng năng nguyên v â n v â n mới là bọn họ mục tiêu cuối cùng nhất tốt cùng đi nhìn xem phong hổ nghe vậy gật đầu những thứ tốt kia toàn bộ xây dựng ở trong căn cứ bọn họ bây giờ đang ở trên đỉnh núi hương sơn bất quá từ đỉnh núi đến căn cứ cũng bất quá chính là chừng mười phút đồng hồ sự t ì n h mới vừa tiến vào căn cứ bốn người trước mặt trực tiếp đụng phải hơn mười người võ giả những võ giả này nguyên một đám trên người đều tản ra kinh thiên sát khí chỉ là một chút chứng tới cũng đủ để cho lòng người thần ý loạn loại sát khí này cùng đánh giết hung thu không giống nhau phong hổ cảm giác bọn họ hẳn là giết đại lượng người mới có thể nhiễm phải nặng như vậy sắt khí mười mấy người thân thể càng là phảng phất từ huyết thủy trong vớt đi ra một dạng y phục tác chiến rách tung tóe trên người không biết toát ra bao nhiêu vết thương những người này nhìn phong hổ bọn họ một chút sau đó cũng không quay đầu lại đi vào căn cứ bọn họ hán cũng hẳn là cơ sở huấn luyện doanh a bọn họ đã làm gì vì sao lại bị thương thành dạng này thật đáng sợ ánh mắt ngộng thần mở t o hai mắt nhìn nói không biết có lẽ là đã trải qua một phen khổ chiến t h â u kỳ sắc mặt khá khó xử nhìn chỉ là khẽ gật đầu một cái không nói gì thế nhưng là phong hổ lại cảm thấy một tia không tầm thường ý vị nhất là tại chỗ mấy người trên người phong hổ cảm thấy khí tức quen thuộc nhất là ở một ít người trên người còn không có dọn dẹp sạch sẽ dấu vết màu xanh s ấ m huyết dịch ma hóa người chương ba trăm năm mươi phong trọng lực ma hóa người bọn gia hỏa này là ở cùng ma hóa người giao thủ phong hổ trong mày cái này ma hóa người rốt cuộc là lai lịch thế nào căn ó bao nhiêu người. c cứ quang quang huấn luyện viên nói ma hóa người kỳ thật rất ít sẽ không tùy tiện bại lộ thân phận của mình nhưng trước mắt hắn nhìn thấy mười mấy người này cũng đều là cơ sở huấn luyện doanh tinh anh trong tinh anh từng cái cũng là đỉnh cấp v õ giả mười mấy người đồng thời xuất thủ ứng phó sợ là không chỉ một ma hóa người à. đi thôi chúng ta đi phòng trọng lực nhìn xem dành thời gian tu luyện đi có lẽ lưu cho chúng ta thời gian đã không nhiều lắm khâu kỳ than nhẹ một tiếng sau đó dẫn đầu đi đến thời gian không nhiều lắm mộng thần cùng mã tắt hai người cũng là một mặt một b ư ớ c mà phong hổ trong lòng thì là đang suy đoán có lẽ cái này khâu kỳ biết do đồ vật so với chính mình nhiều hơn rất nhiều phòng trọng lực là cơ sở huấn luyện doanh một hạng mang tính tiêu chí kiến trúc cụ thể dùng thứ gì kiến tạo mà thành phong hổ không biết được bất quá trừ bỏ phong hổ bên ngoài vài người khác đối với phòng trọng lực cũng là vô cùng mong đợi mấy người các ngươi muốn đi vào mấy cấp phòng trọng lực phòng trọng lực cửa ra vào một cái trung niên nhân viên quản lý nhìn về phía phong hổ mấy người nói trọng lực thất này còn phân đẳng cấp mộng thần nghe vậy s ư ớ n g sở ha ha mới tới a cái kia trung niên nhân viên quản lý cười nói ân mới tới mấy người nghe vậy gật đầu nói phòng trọng lực tự nhiên là phân đẳng cấp từ gấp hai thẳng đến gấp m ộ ư ơ i lần các ngươi mới tới ta đề nghị các ngươi đi gấp hai phòng trọng lực từ thấp đến cao từ từ đi có lẽ thân thể các ngươi rèn luyện cũng không t ệ lắm bất quá không đến chiến thần cảnh giới không cách nào rèn luyện ngũ tạng lục phủ chiến thần cấp phía dưới ngũ tạng lục phủ đều rất y ế u ớt nếu là tùy tiện tiến vào đẳng cấp quá cao phòng trọng lực rất có thể tạo thành không thể đoán được hậu quả tỉ như nội tạng chảy máu vỡ nát thậm chí tử vong cũng có khả năng cái k i a trung niên nhân viên quản lý nói dạng này à, vậy liền gấp hai phòng trọng lực phong hổ đám người nghe vậy gật đầu nói đã có tiền nhân kinh nghiệm tự nhiên vẫn là muốn hấp thụ nếu là gấp hai phòng trọng lực không thỏa mãn được bọn họ nhu cầu lần sau tự nhiên c ó thể tiến vào cao hơn một cái cấp bậc phòng trọng lực ân phòng trọng lực cũng là thu phí lần đầu tiến vào ta đề nghị các ngươi đem thời gian bảo trì ở một cái giờ bên trong chờ chậm giải thích đứng hoàn cảnh sau đó có thể thích hợp kéo dài thời gian thậm chí là tiến vào đẳng cấp cao hơn phòng trọng lực trung niên nhân viên quản lý nói một giờ bao nhiêu điểm cống hiến phong hồ hỏi gấp hai phòng trọng lực là rẻ nhất một giờ cống hiến rất tiện nghi a trung niên nhân viên quản lý cười nói thiện nghi thiện nghi cái cọc lông đó là cống hiến cũng không phải một trăm tiền địa cầu tiền địa cầu cùng điểm cống hiến hối đoái tỷ lệ tối thiểu nhất là một một nghìn không cống hiến cái kia chính là một triệu không sai biệt lắm tương đương với một cái cao cấp hung thú giá trị ngẫm lại xem một cái cao cấp hung thú mới chỉ có thể ở tại phòng trọng lực một giờ hơn nữa còn là cấp thấp nhất phòng trọng lực cái này cái này tiêu chuẩn thu lệ phí sợ là so xa hoa nhất khách sạn cũng đắt hơn n lần bất quá đối với phong hổ bọn họ những người này cũng không phải cái vấn đề lớn ấn gì bọn họ từng cái cũng là t h i ề n tri kiêu tử chỉ là trong trường học lưu lại tích phân h ồ i đoái thành điểm c ô n g hiến cũng đủ để thỏa mãn tu luyện thường ngày cần thiết đạo sư đây là chúng ta thẻ căn cước phong hổ đám người lục tục đem thẻ căn cước đưa tới rất nhanh cái kia trung niên nhân viên quản lý cầm bọn họ thẻ căn cước thao tác một phen sau đó đưa tới nói đi vào đi vào cửa riêng phần mình soát n g ư ờ i một chút môn thẻ căn cước là được rồi trong trọng lực thất có thời gian biểu hiện đến thời gian bản thân đi ra vượt qua thời gian phạm vi đến lúc đó đồng dạng muốn đi bổ giao điểm công hiến minh bạch phong hổ đám người gật đầu nói đi số ba phòng trọng lực nơi đó còn có chỗ trống trung niên nhân viên quản lý nói càng là cấp thấp phòng trọng lực đi càng nhiều người bởi vì tiện nghi không chỉ có học sinh tu luyện còn có đạo sư tu luyện cho nên gấp hai phòng trọng lực số lượng nhiều nhất sau đó đội số càng cao phòng trọng lực càng ít theo hành lang thấy được gấp hai phòng trọng lực khu vực phòng số ba ở giữa phong hổ mỗi người bọn họ quét thẻ đi vào phong hổ phát hiện lúc này trong trọng lực thất đã có không ít người tại gian phòng không nhỏ không sai biệt lắm có trên dưới một trăm cái mét vuông lớn nhỏ bị phân chia rất nhiều khu vực mỗi người đều có thuộc về mình phạm vi hoạt động tại trong trọng lực thất thậm chí còn có một chút rèn luyện thân thể dụng cụ có thể cung cấp cho người ta sử dụng đương nhiên điều kiện tiên quyết là n g ư ờ i có thể kiên trì ở phong hổ bọn họ vừa mới đi vào phòng trọng lực đột nhiên cảm giác thân thể đột nhiên c h ầ m xuống ngực khó chịu mơ hồ có chút thở không nổi cảm giác phong hổ cùng khâu kỳ vẫn còn đỡ một ít ngộng thần cùng mã tắc lúc này đã bắt đầu che ngực ha ha mới tới a không có việc gì chậm rãi tìm một chỗ ngồi xuống trước thể nghiệm một lần gấp hai trọng lực cảm giác ngươi cũng có thể lựa chọn tu luyện tại trong phòng trọng lực tu luyện cũng rất có chỗ tốt chờ các ngươi chậm rãi thích đứng nơi này có thể chậm rãi hoạt động thân thể biên độ không nên quá lớn có học trưởng nhìn thấy phong hổ đám người tiến đến biểu hiện không khỏi cười nói đa tạ học trưởng nhắc nhở phong hổ nghe vậy hướng về phía mấy người ôm quyền sau đó chậm rãi đi đến một cái chỗ trống chỗ trống này không có máy móc chỉ có một cái ghế vài người khác lựa chọn cũng đều không sai biệt lắm lần thứ nhất tiến đến lại còn có thể mở miệng nói chuyện thể chất rất không tệ a cái kia mở miệng nhắc nhở bọn họ người trẻ tuổi nghe được phong hổ lời nói s ừ n g sốt một chút sau đó nói làm sao lần thứ nhất đi vào người đều không mở miệng được sao phong hổ nghe vậy sửng sốt nói đó cũng không phải bất quá hơn chín thành người mới vừa tiến vào nơi này là không có cách nào mở miệng nói chuyện tỉ như ngươi mấy vị kia đồng bạn ngươi thể chất hiển nhiên mạnh hơn bọn họ rất nhiều người kia nói phong hổ nhìn về phía n g ọ thần khâu kỳ mã tác ba người chỉ thấy khâu kỳ hơi tốt một chút đỏ mặt lên hai người khác biểu hiện tại không biết tình huống trong mắt quả thực liền cùng sắp tắt thở rồi không sai biệt lắm phong hổ thấy thế không khỏi lắc đầu bọn họ giống như quả thật có chút yếu phong hổ hiện tại nhiều nhất chính là cảm giác có chút lòng buồn bực hô hấp không thuận còn lại cảm giác ngược lại không lớn bọn họ cái này không có sao chứ phong hổ nói yên tâm võ giả thể chất không có yếu như vậy chết là không chết được khó chịu đó là khẳng định chúng ta mặc dù là võ giả thể chất cường đại nhưng là ngũ tạng lục phủ so với người bình thường cũng không mạnh hơn bao nhiêu Thể chất h k ô người tệ n g bình tuổi h ư ờ n g đ ề có chỗ chút càng thực chịu, có lực chút, còn khó thể trì một thời thì thành thể một bất trải t họ không như hiệu nhiều. ở này kiên gian, bọn vấn nếu dụng nội rèn luyện hiệu quả còn kém nhiều. Người là vậy kém qua bảo vệ đề, quá quả u sự sử trẻ kia nói không chết được liền tốt đa tạ nhắc nhở phong hổ cảm kích nói về phần vài người khác dù sao lúc này nói là không ra lời đến phong hổ khoanh chân ngồi xuống bắt đầu chậm rãi vận khí nội lực dù sao cũng rảnh rỗi ngồi ở chỗ này cũng không chỗ ích lợi gì chẳng bằng tu luyện một chút hợp lý lợi dụng thời gian bởi vì nhân viên quá nhiều phong hổ nhưng lại không có lấy r a linh thạch đến gia tốc tu luyện bất quá tụ linh châu bản thân liền mang ở trên người ngược lại là có thể phát huy ra không ít tác dụng rất nhanh một chu thiên đi qua phong hổ nhìn lướt qua bản thân điểm thuộc tính thể chất thế mà so với trước đó tăng lên ba điểm lúc này mới ngồi ở chỗ này không đến nửa giờ mà thôi phong trọng lực này quả nhiên dùng tốt c h ắ c không được bọn g i a hỏa này nguyên một đám tiêu nhọn đầu muốn đi vào cơ sở huấn luyện doanh đâu quả thật cơ sở huấn luyện doanh rất nhiều thứ mặc dù không tệ nhưng là tại bên ngoài cũng có thể lấy tới đơn giản là tốn hao càng lớn đại giới mà thôi thế nhưng là trọng lực thất này lại là không địa phương làm đi làm không đến nửa giờ liền tăng lên ba điểm thể chất nếu là ở nơi này ngồi lên cái một ngày một đêm chẳng lẽ có thể gia tăng trên trăm điểm thể chất đây chính là tương đương với thăng hai cấp nửa mới có thể thu được điểm thuộc tính chương ba trăm năm mươi mốt đánh vợ ghi chép đương nhiên phong hổ cũng biết hắn ý nghĩ không quá thực tế sở dĩ hiện tại có thể gia tăng ba điểm thể chất đoán chừng là bởi vì hắn đây là lần thứ nhất tiến vào phòng trọng lực trước kia thân thể chưa quá nặng lực rèn luyện cho nên bây giờ thể chất tăng lên tương đối nhanh chờ ở chỗ này đợi thời gian dài đến lúc đó tự nhiên sẽ chậm lại thậm chí không còn tăng trưởng nửa giờ công phu khâu kỳ mã tắc ngậu thần ba người trạng thái đã so lúc bắt đầu thời gian tốt hơn nhiều tối thiểu nhất hiện tại bọn hắn sẽ không giống lúc bắt đầu thời gian khó chịu như vậy thậm chí cũng có thể miễn cưỡng nói chuyện bất quá thuộc về nói mớ đọc nhấn rõ từng chữ không rõ lắm loại kia như thế phong hổ ở chỗ này tu luyện hai cái chu thiên thể chất tăng lên sáu điểm thậm chí ngay cả lực lượng đều tăng lên hai điểm một giờ cũng kém không nhiều đi qua mà khâu kỳ mã tác mậu thần ba người mắt thấy t r ê n l ệ n h thời gian không nhiều nện bước gian nan mấy cốc bước đi về phía cửa ba người nhìn về phía phong hổ tựa hồ là đang vấn đề muốn hay không cùng đi mà phong hồ thì là khẽ gật đầu một cái gấp hai phòng trọng lực với hắn mà nói thật không có ảnh hưởng gì mà ở một canh giờ về sau hắn có thể cảm giác được thân thể của mình tình huống tựa hồ đã có một chút biến hóa vi d i ệ u hắn ở chỗ này còn xa xa không có đạt tới cực hạn hoặc có lẽ là vĩnh viễn cũng không đạt được cực hạn thân thể còn tại rèn luyện bên trong phong hồ tự nhiên không có ý định rời đi ba người rất khó đi ra phòng trọng lực cả người thân thể đột nhiên buông lỏng tựa như bệnh nặng kéo dài d i ệ t hết toàn thân sảng khoái phòng trọng lực này các ngươi cảm giác thế nào mã tắc hỏi nơi tốt thật không hổ là cơ sở huấn luyện doanh chúng ta tu luyện nội lực không đến chiến thần cảnh giới lực lượng cơ thể thủy chung khó mà rèn luyện ngũ tạng lục phủ mười điểm yếu ớt nhưng là tại trong phòng trọng lực chỉ cần ngồi bất động đều có thể chậm rãi tăng cường m ộ n g thần nói chiến thần cảnh giới không chỉ có tu luyện thành so nội lực cao hơn một cái cấp độ chân khí quan trọng hơn là có thể lợi dụng chân khí rèn luyện nhục thể có thể đem nhục thể cũng rèn luyện đến một cái rất đáng sợ cảnh giới một tên chiến thần cho dù là chân khí hao hết chỉ bằng vào nhục thể cũng có thể chém giết đỉnh cấp v õ giả đây chính là chiến thần điểm mạnh nơi này chỗ tốt có thể không không dừng lại ngươi nói điểm này tại trong phòng trọng lực đợi thời gian càng dài thể chất liền sẽ chậm dai phát sinh cải biến về sau chúng ta tốc độ tu luyện sẽ càng thêm mau lẹ khâu kỳ nói, Các nói phong hổ ra hỏa kia rốt cuộc mạnh cỡ nào không phải nói không đến chiến thần cảnh giới không cách nào rèn luyện thân thể sao hắn sao có thể kiên trì thời gian dài như vậy ngộng thần nói không rõ ràng dù sao hắn so với chúng ta lợi hại hơn nhiều lấy siêu cấp tam đoạn nội lực cầm tới tân sinh hạng nhất lực áp những cái kia siêu cấp cửu đoạn thậm chí thập đoạn cao thủ tự nhiên có hắn t r ỗ hơn người khâu kỳ nói hôm nay thu hoạch rất tốt chờ thêm mấy ngày có thể lại tới một lần mã tắc nói phòng trọng lực không thể liên tục tiến vào nhất là sơ kỳ thời điểm bọn họ đi vào phòng trọng lực kỳ thật gấp hai trọng lực sẽ để cho thân thể bọn họ tế bào nhận nhất định tổn thương nhất định phải chờ thân thể tế bào dưỡng hảo sau đó mới đi vào nếu không lời nói chẳng những không thể tăng cường thể chất ngược lại sẽ thụ thương mà những cái này tế bào liền sẽ đang không ngừng tổn thương cùng chữa trị quá trình bên trong chậm rãi trở nên càng mạnh hiển nhiên đầu này tựa hồ không thích hợp với phong hổ phong hổ thể chất vốn là rất mạnh lại có không ít tăng cường thể chất trang bị tại gấp hai phòng trọng lực trọng lực không đủ để tổn thương đến hắn tế bào ngược lại tại loại này áp lực bên trong cũng có thể trực tiếp chậm rãi thay đổi mạnh rất nhanh người bên cạnh đi thôi lại tới đến rồi lại đi phong hổ ngồi xếp bằng ở chỗ kia không n ú p ních liền cơm chưa cũng chưa ăn trọn vẹn ngấp bảy tám tiếng thẳng đến bên cạnh bên cạnh tiểu hồ l y chi chi chi nhắc nhở phong hổ đói bụng phong hổ mới từ trong tu luyện tỉnh lại tùy ý kiểm tra một hồi thuộc tính phong hổ phát hiện đi qua bảy tám tiếng phòng trọng lực gác bách phong hổ thể chất trực tiếp tăng lên 25 điểm lực lượng đã gia tăng rồi 7 điểm thậm chí ngay cả tốc độ đã gia tăng rồi 3 điểm nhẹ gật đầu phong hổ rất hài lòng quả nhiên là một cái tu luyện nơi tốt nơi này nồng độ linh khí muốn so trung nguyên căn cứ khu nơi đó mạnh hơn nhiều ở chỗ này tu luyện cho dù là không sử dụng linh thạch chỉ bằng vào tụ linh châu đều có thể đạt tới 14-15 l lần tu luyện hiệu quả không hổ là tới gần thất thải cái phế địa phương nơi này nồng độ linh khí so trung nguyên căn cứ khu nơi đó mạnh hơn rất nhiều c h ắ c không được sinh ra thiên tài nhiều như vậy về phần tiểu hồ ly phong hổ tùy ý kiểm tra một hồi nó thuộc tính các hạng cũng co tăng cường thậm chí so với phong hổ còn muốn khoa trương cái này rất bình thường hung t h ú thể chất mạnh hơn loài người rất nhiều tại gấp hai trọng lực phía dưới lấy được thoát biến cùng chỗ tốt tự nhiên muốn so với nhân loại càng mạnh phong hổ ra phòng trọng lực đi tới trung niên nhân viên quản lý nơi đó tiến hành kế t toán cái kia trung niên nhân viên quản lý soát phong hồ tấm thẻ về sau giống như là nhìn quái vật nhìn xem phong hồ nói ngươi lại bên trong đợi bảy cái nửa giờ ách không kém bao nhiêu đâu ta cũng không cụ thể tính toán ta chiến sùng đói bụng ta cũng đói bụng ra ngoài ăn một chút gì phong hồ nói tiểu tử ngươi thực sự là lần thứ nhất vào phòng trọng lực cái kia trung niên nhân viên quản lý nhìn từ trên xuống dưới phong hồ nói ân mặt l ạ hoác hẳn là lần thứ nhất hơn nữa thẻ thân phận của hắn biểu hiện ra hỏa này là tân sinh cũng là lần thứ nhất sử dụng phòng trọng lực thực phong hổ cười khổ nói ngữ bức ngươi đã phá vỡ tân sinh ghi chép tại trước ngươi lần thứ nhất tiến vào phòng trọng lực thời gian dài nhất cũng liền mới ba giờ mà thôi vẫn chưa tới ngươi thời gian một nửa cái kia trung niên nhân viên quản lý hướng về phía phong hổ giơ ngón tay cái sau đó đem thẻ căn cước đưa cho phong hổ nói bảy cái nửa giờ xem ở ngươi lần thứ nhất tới phân thượng cho ngươi tính bảy giờ lần sau nhớ kỹ vượt qua năm phút đồng hồ dựa theo một giờ kết toán hắn làm cái này làm việc cũng có hơn hai năm thời gian chưa từng nghe nghe cái nào tân sinh có thể duy nhất một lần ở bên trong nghỉ ngơi bảy cái nửa giờ rất nhiều tân sinh liền một cái giờ đều không chịu nổi liền lui ra đa tạ đạo sư phong hổ cười tủm tìm nói thiếu cho hắn tính một giờ tương đương tiết kiệm một triệu a tu luyện quả nhiên là rất dùng tiền ở nơi này trong trọng lực thất tu luyện tựa hồ so cắn thuốc còn muốn phí tiền nhưng mà này còn chỉ là cấp thấp nhất gấp hai phòng trọng lực phong hổ vừa định rời đi liền thấy một bóng người đi tới vẫn là người quen trước đó phong hổ vừa mới tiến đến thời điểm cái kia nhắc nhở hắn học trường ở tại bọn hắn ngốc nửa giờ khoảng t r ư ờ n g thời điểm liền đã rời đi không nghĩ lại đụng phải học trường lại tới phòng trọng lực a phong hổ cười nói ân ngươi làm sao còn ở chỗ này người kia nhìn thấy phong hổ về sau không khỏi nhúng mày phòng trọng lực không phải đến càng tấp nập càng tốt ban đầu thời điểm các ngươi loại này người mới ở lại trong này một giờ khoảng t r ư ờ n g liền tốt sau đó qua cái ba năm ngày tiếp qua đến chờ ngươi chậm rãi đủ quen phòng trọng lực về sau tại một ngày tới một lần hoặc là mỗi ngày uống hai lần dạng này nếu không mà nói thân thể ngươi rất có thể không chịu nổi gánh nặng hỏng mất người học trưởng kia khuyên đ ủ nói là đa tạ học trưởng nhắc nhở ta nhớ ký rồi ta đây liền đi phong h ổ nghe vậy hung hăng gật đầu nói hắn cũng khó mà nói ta ở bên trong đợi bày 8 tiếng vừa mới vừa sao. Sao, đạo sư các ngươi cũng phải nhắc nhở bọn họ một lần đừng tiền tiêu còn đem mệnh làm cho ném mà cái kia trung niên nhân viên quản lý thì là đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem người học t r ư ở n g kia nói ngươi biết cái gì ai nói cho ngươi hắn là muốn đi vào phòng trọng lực tiểu t ử này đến cùng có hay không làm rõ ràng tình huống ách lại tới đây chư bỏ tiến vào phòng trọng lực còn có thể làm gì người học trưởng kia nghe vậy sửng sốt nói chư bỏ tiến vào phòng trọng lực còn có từ phòng trọng lực đi ra cái kia trọng điểm nhân viên quản lý liếc mắt nói ách lời nói này là không có tâm bệnh dù sao từ phòng trọng lực đi ra khẳng định phải ở chỗ này tiến hành kết toán thế nhưng là từ phòng trọng lực đi ra ý gì ngại ý là hắn vừa mới là ở ngài cái này kết toán tiểu tử này vừa mới tiếp xúc phòng trọng lực một ngày liền đến hai lần so với ta còn chịu khó không muốn sống nữa à người học trưởng kia nghe vậy không khỏi cau mày nói cái gì hai lần tiểu tử này từ buổi sáng đi vào cho tới bây giờ mới ra ngoài tại trong phòng trọng lực đợi dòng dã bảy giờ nữa mẹ hắn thật là một cái tiểu quái vợt đã phá vỡ tân sinh ghi chép hắn thể chất rốt cuộc mạnh cỡ nào a trung niên nhân tự lẩm bẩm nếu không phải là tiểu hồ ly đói bụng đừng nói bảy cái nửa giờ liền xem như nghỉ ngơi dòng dã một ngày cũng là rất đơn giản lấy phong hổ thể chất hoàn toàn có thể chống đỡ được gấp hai trọng lực tất nhiên trọng lực không tổn thương được phong hổ như vậy đợi mọc lại thời gian kỳ thật cũng giống như vậy phốc phốc đạo sư ngài ngài vừa mới nói cái gì người học trưởng kia nghe vậy kém chút không một hơi phun ra ngoài hắn tiến vào cơ sở huấn luyện doanh một năm thời gian một năm đi qua chậm rãi rèn luyện hắn tiến vào gấp hai phòng trọng lực một lần tối đa cũng liền có thể ở bên trong kiên trì ba bốn tiếng mà thôi lại nhiều liền sẽ thương tới bản thân cần đi ra điều chỉnh một chút thân thể sau đó lại đi vào thế nhưng là ra họa kia mới lần thứ nhất đi vào liền có thể ở bên trong một mực nghỉ ngơi bảy tám tiếng sao lỗ thai ngươi lại không điếc chỉ là không nguyện ý tin tưởng thôi tiểu tử này thế nhưng là phá vỡ chúng ta tân sinh ghi chép trước đó tân sinh lần thứ nhất tiến vào tối đa cũng liền đợi ba giờ mà thôi đạo sư kia nói gia hòa này rốt cuộc là người nào a đây cũng quá lợi hại a người học trưởng kia không khỏi mở to hai mắt nhìn nói đúng là lợi hại khủng bố cơ sở huấn luyện doanh hàng năm đều thu hẹp hơn ngàn thiên tài đi qua qua nhiều năm như thế tiến vào cơ sở huấn luyện doanh thiên tài có bao nhiêu có thể ở nhiều người như vậy cơ sở phía trên làm đến đánh vỡ ghi chép thực sự là mạnh không hợp thói thường phong hồ tự nhiên không biết người học trưởng kia cùng đạo sư đối thoại mới ra phòng trọng lực không bao lâu liền nhận được vương huyên điện thoại nói hắn một ngày đều chạy mất t a m gọi điện thoại không có ở đ â y khu phục vụ tiến vào phòng trọng lực điện thoại loại hình thiết bị điện tử khẳng định cũng không thể dùng nhìn đến là thời điểm đổi một cái đồng hồ truyền tin đeo tay cơ sở huấn luyện doanh thành viên nơi nào còn có mấy cái mang điện thoại điện thoại cái đồ chơi này cấp quá thấp nhiều khi đều dùng không được tương phản đồng hồ truyền tin đ e o tay cũng không giống nhau cho dù là ở phòng trọng lực cũng là có thể sử dụng đi tới căng tin vương huyên tiểu linh nhi long vi vi tiểu tiểu lá hổ mặc ngọc châu sáu người đều đã đang chờ hắn ăn cơm đều chậm như vậy nhanh lên đến đây đi đồ ăn đều gọi xong rồi tiểu linh nhi nói ở chỗ này ăn cơm cùng tại chiến thần trại huấn luyện quy củ không sai biệt lắm ăn cơm cũng là muốn trả tiền nếu là ăn đại chúng thức ăn một bữa cơm chỉ cần một cái điểm công hiến tùy tiện ăn nếu là muốn làm điểm đặc biệt hoa liền tương đối nhiều kỳ thật một cái điểm công hiến nhìn như một bữa cơm hoa hơn vạn giống như rất nhiều một dạng kỳ thật cũng không phải là dạng này bởi vì cơ sở huấn luyện doanh thức ăn quá tốt rồi cơ hồ không nhìn thấy có sơ cấp hung thu thị tồn t tại bình thường cũng là trùng cấp hung thu thị t hợp với bộ phận cao cấp hung thu thịt nếu là muốn ăn đẳng cấp cao hơn hung thu thịt vậy cũng chỉ có thể lại tốn tiền cơ sở huấn luyện doanh cao thủ đông đảo siêu cấp thậm chí cả đỉnh cấp hung thu thịt rộng mở lượng cung ứng nhưng là ăn thịt người lại là không nhiều không khác quá mắc một bữa siêu cấp hung thú thịt tốn trên trăm điểm cống hiến đều không hiếm lạ rất nhiều người không nỡ đừng nhìn phong hổ điểm cống hiến nhiều đó là hắn đặc thù mà trên thực tế một cái sơ cấp hung thú mới giá trị một cái điểm cống hiến bên trong hung thú mười cái điểm cống hiến khoảng t r ư ờ n g nhìn trên tình huống dưới lưu động cao cấp hung thú cống hiến đồng dạng nhìn trên tình huống dưới lưu động siêu cấp hung thú giá trị hai nghìn điểm cống hiến khoảng t r ư ờ n g Mà đỉnh cấp hung thú giá trị 5 vạn đối i ể m c n g h ế n quảng trường, như với ậ y tính toán liền biết, một hết một thú, liền liền muốn ăn hết một đầu cao. Cấp hung cao. đối bữa cơm Cấp đầu v đỉnh cấp võ giả mà nói vẫn không có gì quan trọng thế nhưng là rất nhiều siêu cấp võ giả thật không nỡ về phần siêu cấp phía dưới võ giả tại cơ sở huấn luyện doanh không nhiều lúc ăn cơm thời gian bình thường đều là ăn đại chúng thức ăn có cái gì đáng giá chúc mừng đồ vật mới có thể ngẫu nhiên xa xỉ một lần trước mắt tiểu linh nhi bọn họ ăn là thuộc về đơn chọn món ăn đây coi như là bọn họ tiến vào cơ sở huấn luyện doanh ngày đầu tiên tụ hội xa xỉ cũng liền xa xỉ điểm các ngươi hôm nay tình huống thế nào phong h ổ ngồi lên hỏi chúng ta vẫn còn tốt có một cái siêu cấp võ giả làm đạo sư chúng ta năm cái bị phân đến cùng một cái đạo sư vương huyên nói vương huyên lão hổ long vi vi tiểu tiểu mặc ngọc châu cũng là trung cấp võ giả mà mấy người các nàng đều là tới từ trung nguyên căn cư khu bị cùng một cái đạo sư chọn chúng cũng là có khả năng b ấ t quá phong hổ luôn cảm giác có thể là long vi vi nha đầu kia cũng lại làm tay chân gì ta theo một cái đỉnh cấp võ giả làm đạo sư ngày đầu tiên để cho chúng ta lượng lượng công phu kết quả cái kia còn lại bốn người đánh một mình ta cuối cùng bị ta một người một vậy toàn bộ đánh ngã t i ể u linh nhi mặt mày hớn hở nói ha ha ngươi cái này kinh lịch nhưng lại cùng ta có điểm giống tựa hồ nơi này đạo sư đều thích dùng cùng một tay à, à, đúng rồi nơi này có phòng trọng lực cái gì Các ngươi vương huyên nói ân vậy ngày mai có thể đi thử xem tại phòng trọng lực tu luyện rất có chỗ tốt phong h ổ nói chúng ta ngày mai buổi sáng có khóa buổi chiều lại đi a vương huyên nói ân các ngươi ngày mai có khóa chúng ta năm ngày mới lên một lần khóa tiểu linh nhi ngươi đây phong h ổ nhìn về phía tiểu linh nhi nói chúng ta nơi đó ba ngày một lần tiểu linh nhi nói nhìn đến cơ sở huấn luyện doanh sẽ căn cứ thực lực khác biệt liền chương trình học các an bài cũng không giống nhau như thế rất không tệ siêu cấp võ giả năm ngày một lần khóa cái khác bốn ngày nhưng lại đều có thể đi săn giết hung thú hoặc là tự do hoạt động mà ngôi ư môn bây giờ còn là trung cấp võ giả tự nhiên là muốn mỗi ngày lấy tu luyện làm chủ phong hổ nghe vậy gật đầu nói sau đó đám người riêng phần mình trao đổi mình một chút tình huống sau đó vui vẻ hòa thuận ăn bữa cơm cuối cùng phong hổ cái này người giàu có đi thanh toán trực tiếp khấu trừ hơn một nghìn ba trăm điểm công hiến tương đương một bữa cơm hoa hơn một nghìn ba trăm vạn thực sự là quá xa xỉ bất quá cũng xác thực nên hắn bỏ tiền ai bảo hắn không phải há miệng ăn cơm còn mang theo hai chiến sủng tiểu hồ ly vẫn còn tốt không sai biệt lắm đỉnh tầm hai ba người lượng cơm ăn đi nhưng là tiểu lam vân hổ quá khoa trương nó một người ăn đồ ăn có thể có thể so với phong hổ toàn bộ bọn hắn trả tiền phong hổ không khỏi cảm khai nói Ở chương ba trăm năm mươi ba quỵt nợ cơm nước xong xuôi hiện tại mới bất quá hơn bảy điểm mà thôi võ giả mặc dù không phải đều có sống về đêm nhưng là tuyệt đối không có sớm như vậy liền đi đi ngủ có tu luyện chăm chỉ khả năng đi phòng trọng lực này địa phương đi tu luyện có hiếu chiến sẽ đi diễn võ sảnh tiến hành l u ậ n võ phong hổ bọn họ chính là hướng thẳng đến diễn võ sảnh mà đến tiểu tiểu các nàng là muốn nhìn những niên trưởng kia ở giữa l u ậ n võ đối với các nàng mấy cái mới bất quá trung cấp võ giả mà nói rất có chỗ tốt mà phong hổ thì là nghĩ đến làm sao tìm được hoàng gia hai tỷ đệ tìm bọn hắn thu lấy cái kia ba trăm vạn tiền nợ đánh bạc tốt đánh tốt một chiêu này buôn lôi chạm thực sự là lợi hại đây đã là cái thứ tư rồi à. ân thật là lợi hại không ít tiến vào cơ sở huấn luyện danh o ba bốn năm học viên cũ đều không phải là đối thủ của hắn thật là khủng khiếp thực lực gia hỏa này sợ là không bao lâu liền có thể đột phá đến đỉnh cấp võ giả à. mỗi một giới tân sinh càng ngày càng lợi hại đây vẫn chỉ là bài danh nhà thứ hai hỏa cái kia bài danh thứ nhất lại có bao nhiêu khủng bố hôm qua nhưng lại nhìn thấy hắn xuất thủ bất quá là đối thủ quá yếu căn bản không thể bước ra hắn thực lực chân chính không biết cùng cái này hạng hai so ra ai mạnh ai yếu ta cảm giác hắn mạnh nhất nói không chừng có thể tiến vào mười tiểu cao thủ hàng ngũ cái kia rất không có khả năng đi mười tiểu cao thủ đây chính là toàn bộ căn cứ khu bên trong mạnh nhất mười cái siêu cấp võ giả bọn họ từng cái đều có bản thân tuyệt chiêu bình thường đỉnh cấp võ giả cũng không là đối thủ từng cái đều có đơn giết đỉnh cấp hung t h ú chiến tích tiểu tử này vừa mới tiến đến ta xem treo nếu là đợi thêm cái một hai năm thời gian đoán chừng không sai biệt lắm n g ư ơ i cảm thấy lấy hắn thiên tư có khả năng còn dừng lại ở siêu cấp võ giả một hai năm thời gian sao rất nhiều võ giả nguyên một đám bắt đầu thảo luận tới trên lôi đài tên kia tuổi trẻ võ giả tuổi của hắn cũng liền chừng hai mươi tuổi bộ dáng nội lực đã đạt đến siêu cấp thập đoạn đ ỉ n h phong nhưng là sức chiến đấu sợ là có thể đạt tới siêu cấp mười bốn thậm chí là siêu cấp thập ngũ đoạn a phong h ổ n g ư ơ i có muốn hay không đi lên thử xem tên kia danh tiếng không nhỏ a tiểu linh nhi nhìn về phía phong hồ nói đi lên thử xem vẫn là thôi đi tạm thời không cần đến lại không chỗ tốt các ngươi tranh thủ thời gian giúp ta tìm tìm cái kia hoàng gia huynh hội các nàng thế nhưng là còn thiếu ta ba trăm vạn điểm cống hiến tiền nợ đánh bắt đầu phong hổ nói đánh bại hắn hoàn toàn không độ khó phong hổ không cho rằng có cái gì siêu cấp võ giả có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp bây giờ còn chưa phải là biểu hiện mình thời điểm hệ thống thế nhưng là đã cho hắn ban hành thiên tài kẻ hủy diệt nhiệm vụ trong vòng ba tháng đừng nói thứ hạng này thứ hai triệu minh thành còn có cái gì tiểu thập đại chính là chân chính thập đại cũng phải bị hắn dâm ở dưới chân cơ sở huấn luyện trong doanh mạnh nhất mười cái siêu cấp võ giả được xưng là tiểu thập lớn còn chân chính thập đại cao thủ thì là cơ sở huấn luyện trong doanh mạnh nhất mười tên đỉnh cấp võ giả bọn họ từng cái cũng là n g ú t trời kỳ tài mặc dù không có lĩnh ngộ được thần nhưng là bọn họ sức chiến đấu sợ là so một chút lĩnh ngộ được thần giá hỏa còn mạnh hơn dù sao cũng là trong cơ sở huấn luyện doanh hơn ngàn tên đỉnh cấp trong võ giả sàng lọc chọn lựa đến yếu gà là không thể nào tồn tại lĩnh ngộ thần đỉnh cấp võ giả bình thường mà nói muốn so không có lĩnh ngộ được thần người chiếm cư không nhỏ ưu thế cũng không đại biểu bọn họ liền nhất định có thể thắng qua không có lĩnh ngộ được thần người có chút võ giả đó là thiên sinh chiến sĩ mà có chút võ giả chỉ có đẳng cấp chỉ có nội lực nhưng lại không thể hoàn toàn phát huy ra thực lực mình phong hồ huynh đệ người ở đây đâu a mấy vị này là một người đột nhiên vô vô phong h ổ bả vai sau đó xuất hiện ở phong h ổ trước mặt chính là triệu lỗi triệu lỗi bọn họ đều là bằng hữu của ta đây là triệu lỗi cũng là ta bạn cùng phòng vừa vặn có chuyện tìm ngươi cái kêu hoàng gia hai tỷ đệ tại đây ngươi biết không phong h ổ hỏi tìm bọn hắn thu tiền nợ đánh bạc có đúng không ha ha triệu lỗi cười nói hắn cũng kiếm lợi lớn cho mượn đi hai mươi vạn nhưng là muốn đến bốn mươi vạn bốn mươi vạn điểm cống hiến đổi một lần cái kia c h í này h l ước Cái tiền n hoa hạ. à không phải sao quản đặt ở c h ỗ đó cũng là một khoản tiền lớn thậm chí trung nguyên căn cứ khu vệ tinh thành bên trong một ít cái gọi là phú hào tất cả tài sản cộng lại đều không có nhiều như vậy đó là tự nhiên ngươi biết tại đâu sao phong hồ hỏi đương nhiên biết rõ đi ta mang các ngươi đi tìm hắn triệu lôi cười nói sau đó tại triệu lôi dưới sự hướng dẫn cũng không lâu lắm liền thấy hoàng gia tỷ đệ thân ảnh lúc này cái này hai tỷ đệ đang cùng một người giao lưu mà người này không phải người xa lạ chính là mới vừa rồi tại trên lôi đài đại phát thần uy triệu minh thành cũng chính là kinh thành căn cứ khu bài danh đệ nhất gia hỏa tân sinh bảng danh sách hạng hai tên kia không phải là đang chọn toa triệu minh thành cùng ta đấu một trận a phong hổ thấy thế không khỏi sửng sốt nói căn bản không cần x ố i r ụ n g triệu minh thành gia hỏa kia làm người cao ngạo ngươi xếp tại trên đầu của hắn hắn khẳng định không phục tìm ngươi khiêu chiến đó là tất nhiên lại nói cái kia hoàng nguyệt anh thế nhưng là hắn bạn gái bạn gái ăn thiệt thòi hắn có thể không ra mặt sao triệu lôi hế ẩm nói ta làm sao nghe ngươi h e n g nói lời này nhiều như vậy oán nghiệm a làm sao ngươi cũng ưa thích cái kia hoàng nguyệt anh a phong hổ cười nói cắt ta làm sao sẽ ưa thích hắn ta là không thích triệu minh thành đợi lát nữa giúp ta hung hăng đánh cho hắn một trận triệu lôi vung vẩy lên nắm đầm nói ha ha nhìn cơ hội a phong hổ cười đi tới l ô i tử ngươi tại sao cùng hắn sen lẫn trong cùng một chỗ triệu minh thành nhìn thấy triệu lỗi không khỏi s ư n g sờ chớ nóng vội gọi ta lỗi tử hắn là ta bạn cùng phòng a chúng ta sao không có thể ở một khối còn nữa hoàng tường bốn mươi vạn điểm cống hiến lấy tới triệu lỗi đưa tay nhìn về phía hoàng tường nói ân còn có ta tiền đặt cược ngươi cái này một triệu còn có ngươi hai triệu nên gọp đủ đi lấy tới a phong hổ cũng nói theo ngươi hoàng tương cùng hoàng nguyệt anh hai người thấy thế có chút giận dữ sau đó nhìn về phía một bên triệu minh thành làm sao muốn trốn nợ hay sao làm sao ngươi cho rằng các ngươi có triệu minh thành chỗ dựa liền có thể quỵt nợ a nhanh lên đừng nói nhảm đưa tiền triệu lỗi nói lỗi tử ta đều nói đừng gọi ta lỗi tử nơi này là cơ sở huấn luyện doanh không phải ở nhà thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa đi ngươi sẽ không bao che hai người bọn họ không trả tiền a ta cho ngươi biết ngươi dám làm như thế ta liền đi tìm đại bá cáo trạng triệu lỗi nhìn hằm hằm triệu minh thành phong hổ thấy thế có chút mắt trợn tròn g i a hỏa này cùng triệu minh thành nhận biết đều họ triệu chẳng lẽ là đường huynh đệ có chơi có chịu nên cho đương nhiên sẽ không thiếu vị này là phong huynh a triệu minh thành nhìn về phía phong hổ nói ân phong hổ phong hổ gật đầu nói ha ha phong huynh có hứng thú hay không lên đài đánh một trận triệu minh thành nói ân có tiền đặt cược sao phong hổ nói tiền đặt cược không tiền đặt cược mà nói phong huynh liền không lên chẳng sao triệu minh thành c a o mày nói đó là dĩ nhiên ta rất bận không chỗ tốt sự t ì n h không làm phong hổ trực tiếp lắc đầu nói cái này tốt ta ngươi muốn cược bao nhiêu triệu minh thành hỏi ta xem ngươi thật giống như cùng này hai huynh mội quan hệ cũng không tệ lắm nếu là ta thua đổ chiến xóa bỏ nếu là ngươi thua vậy sẽ phải cho ta sáu trăm vạn điểm cống hiến phong hồ nói sáu trăm vạn có thể triệu minh thành nghe vậy trầm ngâm một chút sau đó gật đầu nói sáu trăm vạn điểm cống hiến nói thật rất nhiều liền xem như hắn hiện tại cũng không có nhiều như vậy bất quá hắn không cho rằng bản thân thất bại tất nhiên có thể thắng tự nhiên cũng liền không tồn tại trả tiền sự tình các ngươi cược các ngươi ta không quản hoàng tường ta bốn mươi vạn hiện tại cho ta triệu lỗi nhìn về phía hoàng tường nói ta vì sao phải cho ngươi hoàng tường mặt đỏ lên nói bốn mươi vạn điểm cống hiến không phải số lượng nhỏ không sai biệt lắm chiếm cứ trong tay hắn một nửa số lượng đây chính là hắn đã nhiều năm xuống tới góp nhặt làm sao nói xong ngươi nếu không nhận nợ triệu lôi c a o mày nói ta là muốn mượn ngươi hai mươi vạn điểm cống hiến thế nhưng là ngươi cái kia hai mươi vạn điểm cống hiến tới sổ sao tất nhiên không tới sổ sách sao có thể tính là mượn đâu cho nên ta cũng không cần tăng gấp đôi còn ngươi a hoàng tường nói cái kia ta hiện tại cho ngươi hai mươi vạn sau đó ngươi cho ta bốn mươi vạn triệu l ố i nói không muốn ngươi cho ta ngốc ca hoàng tường liếc mắt nói hôn đ à n ngươi thế mà thật muốn quỵt nợ h ô m qua nói xong ta nếu là không đáp ứng cho ngươi mượn phong hổ kia huynh đệ có thể đáp ứng cùng ngươi luận võ sao đã ngươi đã cùng phong hổ huynh đệ luận võ qua như vậy cái này vay mượn quan hệ liền đã thành lập ngươi dám quỵt nợ triệu l ố i mặt đỏ lên từng k i a từng k i a nhìn c h ầ m c h ầ m hoàng tường tựa hồ có báo nổi xu thế chương ba trăm năm mươi bốn thực lực n h i n ép hoàng tường cho hắn lúc này triệu minh thành mở miệng nói tỷ hoàng tường nghe vậy mặt mũi tràn đầy không tình nguyện nhìn xem một bên hoàng nguyện anh cho hoàng nguyện anh trầm giọng nói tốt đã hoàng tường mặt mũi tràn đầy không vui nhưng là tỷ tỷ của hắn cùng tỷ phu tương lai đều lên tiếng hiện tại không cho cũng không được chúng ta bây giờ liền lên lôi đài phong hổ nhìn về phía cái kia triệu minh thành nói đương nhiên triệu minh thành trực tiếp gật đầu nói ha ha t ố t phong h ổ c ư ờ i đáp ứng cái này triệu minh thành có thể tính là trừ bản thân bên ngoài tân sinh người thứ nhất chỉ cần đánh bại hắn tân sinh về sau liền có thể không cần suy tính sau đó bản thân chỉ cần cân nhắc tại ba cái tháng bên trong đem chính mình tăng lên tới siêu cấp đ ỉ n h phong sau đó đi khiêu chiến những cái kia thập đại cao thủ là được rồi rất nhanh tân sinh bảng danh sách hai vị trí đầu muốn tại lôi đài quyết chiến tin tức trực tiếp lan truyền ra đến đây diễn võ sảnh xem cuộc chiến người càng đến càng nhiều cuối cùng chen sợ không phải có ba ngàn người trên dưới sợ là trong căn cứ đại bộ phận học sinh đều tập trung ở nơi này về phần trong căn cứ còn lại một nửa kia người không phải ra ngoài làm nhiệm vụ chính là ra ngoài săn giết hung thú đi nơi này học sinh đi ra ngoài săn giết hung thú nhưng không có cái gì trời tối liền muốn trở lại căn cứ quen thuộc bọn họ đại đa số cũng là siêu cấp trở lên võ giả hoàn toàn có được tại ban đêm sinh tồn trong vùng hoang dã năng lực trong căn cứ các học sinh hiếu chiến diễn võ sảnh bên trong cũng chỉ có giải rác mười cái lôi đài những lôi đài này trời vừa tối cơ h ộ i liền không có ngừng qua phong hổ bọn họ muốn lên lôi đài hoặc là xếp hàng một trận chiến đấu cần mười cái điểm c ô n g hiến đương nhiên cũng co vip đường qua lại cái này an bài tốc độ càng nhanh có thể chen ngang lên đài đối chiến bất quá cần một trăm điểm c ô n g hiến phong hổ bọn họ cũng không có thời gian chờ hơn nữa cũng không quan tâm cái này một trăm điểm c ô n g hiến lên đài thời điểm song phương đều muốn giao nộp điểm công hiến bất quá người thắng tại xuống đài thời điểm điểm công hiến còn sẽ tới chẳng khác gì là thua người thanh toán triệu minh thành cũng là sử dụng kiếm hơn nữa tốc độ cực nhanh trước đó phong hổ vừa mới tiến đến thời điểm hắn ngay tại cùng người khác chiến đấu đối với hắn thực lực phong hổ cũng hơi có hiểu một chút so với ngô chân chân hàng ngũ s á c thực mạnh hơn rất nhiều bắt đầu không có quá nhiều nói nhảm hai người sau khi lên đài tại một tên đỉnh tiêm võ giả dưới sự chủ trì trực tiếp đánh tại trọng tài mở miệng trong nháy mắt triệu minh thành trực tiếp xuất kiếm nhanh như t ậ t phòng hơn nữa sơ kiếm trong nháy mắt mơ hồ có khí thế khóa chặt để cho người ta có loại trốn không thoát cảm giác gia hòa này thật là lợi hại phong hổ trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu sau đó trực tiếp mở ra thương lang lực lượng lang hồn p h ụ thể hai cái này hạng kỹ năng đối phương cũng không phải phổ thông siêu cấp võ giả tốc độ xuất thủ cũng vượt qua phổ thông đỉnh cấp võ giả nếu là không mở ra lang hồn p h ụ thể phương diện tốc độ sợ là còn không thể chiếm cư ưu thế gì xuất thủ thời điểm cũng sử dụng c ử u trọng thiên công pháp đ ể tam trọng phát lực phương thức keng phong hổ t r ủ y thủ trong tay trực tiếp cùng trường kiếm va chạm kim thiết đan sen thanh â m xuất hiện hai người khí kình trực tiếp bắn ra bốn phía mà ra lôi đài mặt đất trực tiếp bị bắn ra mấy cái khe phong hổ cánh tay bị chấn động đến tê dại không thôi ra hỏa này thật cường hãn lực đạo bản thân tam trọng phát lực phương thức cộng thêm lang hồn p h ụ thể liền xem như đỉnh cấp tứ đoạn phía dưới võ giả đều gánh không được ra hỏa này thế mà c h ặ n lại phong hổ cánh tay bị chấn động đến tê dại cái kia triệu minh thành liền càng thêm không dễ chịu thân thể của hắn phát lực cũng co gấp hai hơn nữa trên người mang theo một loại có thể chỉnh thể tăng cường thực lực pháp khí coi như một chút mới vào đỉnh cấp võ giả đều không phải là đối thủ của hắn lại không nghĩ hôm nay thế mà bị một cái ở mọi phương diện cũng không bằng bản thân người áp chế đây quả thực thật bất khả tư nghị thật là mạnh lực đạo thân thể ngươi phát lực thực đạt đến gấp ba triệu minh thành nhịn không được hỏi lúc trước hắn nhưng lại nghe ngô trân trân cùng hoàng nguyệt anh nói qua một chút có quan hệ với phong hổ sự tình chỉ là gấp ba phát lực phương thức hắn vẫn là có chút không dám tin tưởng hơn nữa liền xem như gấp ba phát lực phương thức mình cũng có gấp hai hơn nữa bản thân đẳng cấp so với đối phương rất cao nhiều hắn gấp ba bản thân gấp hai lực đạo hẳn là không sai biệt lắm mình còn có pháp khí biên độ tăng trưởng vì sao sẽ còn tại lực đạo bên trên bại bởi đối phương đương nhiên phong hổ nhẹ nhàng gật đầu nói quả nhiên không hổ là đệ nhất t ố t liền để chúng ta thống thống khoái khoái đánh một trận cái kia triệu minh thành nghe vậy nhịn không được chiến ý tiêu t h ă n g nói cái này cơ sở huấn luyện doanh quả nhiên là ngọa hổ tàng long trước kia mình ở kinh thành căn cứ khu trong chiến thần võ quán học viện còn không có đụng phải mấy cái có thể có thể một trận chiến đối thủ đâu vậy thì tới đi phong hổ thản nhiên nói kích động cái gì sức lực bản thân còn không có suất toàn lực có được hay không http đối phương tốc độ chỉ cùng bản thân không sử dụng kỹ năng thời điểm không sai biệt lắm nhưng là sử dụng lang hồn p h ụ thể về sau bản thân tốc độ đã không sai biệt lắm hoàn toàn áp đảo đối phương phía trên nói như vậy tốc độ không kịp người một nhà rất khó đánh thắng được bản thân còn nữa bản thân lực đạo bên trên cũng không thể so với đối phương kém không đạo lý sẽ bị thua t i ế p ta buôn lôi kiếm pháp triệu minh thành nói xong trường kiếm trong tay vung vẩy thời điểm tại trên thân trường kiếm mơ hồ có màu lam hồ quang điện lấp lóe tản ra tư tư thanh thanh âm mà phong hổ trên người thì là toát ra một cỗ nhàn nhạt thanh s á c điều này đại biểu hắn phong thuộc tính công pháp thể chất k e n hai người binh khí tương giao sau đó một cỗ tê dại mà có mang theo phá hư tính khí tức truyền vào phong hổ thân thể đây là triệu minh thành lôi thuộc tính nội lực chẳng những uy lực mạnh mẽ càng thêm cỗ có thể tê dại thân thể đối phương bất quá phong hổ nội lực chạy qua mà qua cảm giác tê dại lập tức biến mất không thấy gì nữa phong hổ cùng cha của hắn một dạng cũng phong là trận chiến đấu này đánh tới nơi này triệu minh thành biết rõ bản thân nhất định phải thua lôi thuộc tính kỳ thật không chỉ có phá hư tính mạnh thế ố c cũng độ k ô buôn lôi n hắn g đầy, i k m pháp, v ố nhưng là t i ê n h ớ về võ nhiều tốc rất thủ, thậm tại tốc cấp cao chí cả đỉnh cấp cũng độ, đồng đỉnh độ phương diện tốc độ cũng không bằng hắn, giả, là ạ hoại, i siêu nhiều người liền chiêu tiếp nổi. thêm hắn gấp 2 thân thể bột phát rất Thế hắn phá hắn không nhưng cùng cường gấp lực đều l trước mắt lại hoàn toàn khác biệt đối phương tốc độ quá nhanh vượt qua hắn nhiều lắm tương đương hoàn toàn khắc chế hắn kiếm pháp mà đối phương lực đạo cũng không yếu gấp ba thân thể bộc phát liền xem như cứng đối cứng chính mình cũng không chiếm được lợi lộc gì trừ phi là liều mạng thức tiêu hao có thể khiến cho đối phương tự loạn trận c ư ớ c có lẽ còn có thể lấy được thắng lợi nhưng là liều mạng là liều mạng nơi này là lôi đài chiến vì cái hư danh cùng cái kia mấy trăm vạn điểm công hiến lấy mạng đi liều h i ệ n nhiên là đồ đần mới sẽ đi làm hành vi người thắng hai người so ước chừng hơn mười phút phía trước vài phút phong hổ muốn nhìn một chút triệu minh thành buôn lôi kiếm pháp cho nên cô ý nhượng cho đối phương để cho triệu minh thành hết sức phát huy chờ hắn nhìn cái không sai biệt lắm là bắt đầu rồi thuộc về mình biểu diễn lợi dụng ưu thế tốc độ tránh cho cùng đối phương trường kiếm va chạm lấy rất nhanh tốc độ công kích không ngừng để ép triệu minh thành đánh mà triệu minh thành thì là mười điểm b i ệ t khuất tốc độ không bằng đối phương lực đạo cũng kém điểm lúc đầu chiêu thức có thể bù đắp một chút nhưng đó là tại tốc độ tranh lệch không phải quá lớn tình huống dưới nhưng là bây giờ song phương kém tốc độ cũng không chỉ một điểm nửa t ì n h đối phương cơ hồ từ bất luận cái gì góc độ nghiền ép hắn hắn chỉ có thể miễn cưỡng bị động phòng thủ căn bản không có mảy may tiến công chỗ trống như thế qua hơn mười phút về sau hắn đã bị dồn đến lôi đài một cái góc lui không thể lui chỉ có thể nhận thua đài này bên trên hai tân sinh thật là mạnh a ân so sánh với khóa trên mạnh rất nhiều a một khóa càng so một khóa mạnh chúng ta nếu là tại không cố gắng liền bị đạp xuống đi cái này đến tiểu tử đều có năng lực đơn đấu đỉnh cấp tam đoạn phía dưới võ giả dưới đài không ít lao sinh đều cảm thấy trên đài hai người này thật sự là quá biến thái trừ bỏ nội lực hơi kém các phương diện khác đều không kém gì phổ thông đ ỉ n h cấp võ giả thân pháp kiếm pháp thân thể phát lực đội số v â n v â n các hạng số liệu đều phi thường cường hãn ta thắng sáu trăm vạn điểm c ô n g hiến xuống lôi đài phong hổ cười hướng về cái kia triệu minh thành thân thủ nói triệu minh thành nghe vậy sắc mặt cứng đờ m à t ù y theo tới hoàng gia hai tỷ đ ệ càng là trên mặt đắng chát chương ba trăm năm mươi lăm gặp lại học t r ư ở n g trước cho ngươi năm trăm vạn mặt khác một trăm vạn thiếu trước chờ ta đi săn giết hung thú kiếm lời tích phân trở về bù cho ngươi triệu minh thành trên mặt lúng túng nói trong tay hắn căn bản không có nhiều tích phân như vậy bạn gái mình cùng em vợ thua trận hắn có thể mở miệng để cho hai vị này xuất tiền sao về phần lúc bắt đầu thời gian hắn căn bản không nghĩ tới thất bại kết quả luận võ lên mới biết được nguyên lai đối phương trở thành hãng nhất hắn là đệ nhị cũng không phải không có đạo lý nếu là đối phương đem thực lực hoàn toàn phát huy ra căn bản không có bản thân hoàn thủ chỗ trống đây là từ đầu đến chân nghiền fa không cần ta chỗ này còn có hơn hai trăm vạn điểm công hiến cái kia hoàng nguyệt anh vội vàng nói ân cho ta một trăm vạn là được còn lại chính ngươi giữ lại tu luyện ở chỗ này dùng tiền địa phương có rất nhiều triệu minh thành khẽ gật đầu một cái nói ngươi cầm đi ta còn lại điểm không đủ tiền ra ngoài săn giết hung thú là được hoàng nguyệt anh nói nàng thực lực cũng không yếu thậm chí bao gồm đệ đệ của nàng kỳ thật đều rất mạnh ra ngoài săn rết siêu cấp hung thú đều được nếu là muốn hiệu suất mau một chút trực tiếp đi săn rết cao cấp hung thú kiếm về những cái này tích phân kỳ thật không tính quá khó chỉ là cần tiêu tốn rất nhiều thời gian nghe lời ta săn rết hung thú hiệu suất nhanh hơn n g ư ờ i nhiều triệu minh thành khẽ gật đầu một cái nói lấy thực lực của hắn tiêu chuẩn một chút nhược điểm đỉnh cấp hung thú đều không nói chơi tùy tiện săn rết một cái đỉnh cấp hung thú chính là tối thiểu hết mấy vạn điểm cống hiến bất quá nói tới nói lui muốn đi săn giết đỉnh cấp hung thú cũng không phải dễ dàng như vậy trong hoang dã đỉnh cấp hung thú kẻ độc hành rất ít bình thường đều là một cái tộc đàn người mạnh nhất hoặc là một ít thú vương thủ hạ không phải nói ai cũng có thể tùy tiện đi săn giết phong hổ cũng mặc kệ nhiều như vậy dù sao điểm cống hiến là mình dùng sức mạnh cũng không trái với lương tâm cùng triệu minh thành làm tốt giao tiếp về sau phong hổ trực tiếp đi tìm vương huyên mấy chúng nữ bồi tiếp chúng nữ lại đi dạo trong chốc lát sau riêng phần mình trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi mà phong hổ không có trở về ký túc xá mà là đi phòng trọng lực hắn muốn tại ba cái tháng bên trong hoàn thành nhiệm vụ nói cách khác hắn có thể ở cái này trong căn cứ đợi trên lệnh thời gian không nhiều cũng chính là khoảng ba tháng thời gian có hạn hắn tự nhiên không muốn lãng phí đi ngủ cũng phải lựa chọn tại phòng trọng lực ngủ mới được cho dù là không tu luyện trong phòng trọng lực gấp hai trọng lực cũng sẽ ở thay đổi một cách vô c h i vô giác bên trong cường hóa thân thể của hắn tiểu tử liền nhanh như vậy đến rồi dự định tại trong phòng trọng lực đi ngủ a cái kia trung niên nhân viên quản lý cười nói a còn có người giống như ta dự định sao phong hổ cười nói đương nhiên là có còn không ít đâu cái kia trung niên nhân viên quản lý cười nói nhìn đến cơ sở huấn luyện doanh học sinh mỗi một cái đều là phú hào người giàu có ở nơi này trong phòng trọng lực ngủ một đêm không thể bảy tám trăm vạn đây là cấp thấp nhất gấp hai phòng trọng lực ha ha vậy thì thật là tốt cũng không sợ n h ả m chán phong hổ cười nói đi thôi số hai phòng trọng lực cái kia trung niên nhân viên quản lý nói đa tạ đạo sư phong hổ nghe vậy gật đầu sau đó cầm thân phận của mình thẻ hướng về phòng trọng lực đi đến kết quả đi chưa được mấy bước lại đụng phải người quen chính là trước đó bản thân hai lần gặp được học trường kia học trường tốt phong hổ trao hỏi ân lại tới phòng trọng lực tiểu tử ngươi thực sự là thật lợi hại chạm vạng tối thời điểm là ta không hiểu rõ tình huống không cần để ý a người học trưởng kia lúng túng nói nhớ tới trước đó tại trước đài gặp được phong hổ hơn nữa còn nói khoác mà không biết ngượng giáo hấn đối phương sự tình người học trưởng này liền hận không thể tìm một chỗ may chui vào quá đặc biệt sao mất mặt chỗ nào học trưởng cũng là vì ta tốt học trưởng đây là rèn luyện kết thúc rồi muốn trở về nghỉ ngơi sao phong hổ hỏi ân đi về nghỉ khôi phục một chút thân thể ngươi bây giờ t i ề n đến chẳng lẽ là mớn ở chỗ này ở một đêm người học trưởng kia hỏi có quyết định này học trưởng muốn cùng một c h ỗ sao phong hổ nói ách thôi được rồi thân thể ta còn không chịu nổi thời gian dài như vậy trọng lực chính ngươi đi thôi người học trưởng kia xấu hổ lắc đầu nói a vậy học trưởng gặp lại phong hổ khoát tay nói cái này vị mặc dù là học trưởng nhưng nhìn thực lực xác thực không thế nào mạnh giống như cũng chính là vừa tới siêu cấp võ giả cảnh giới so với rất nhiều tân sinh đến cũng không bằng Mặc mã mấy thậm mà cầm một có tắc càng có cũng lục cường lực cửa, xác thực có chí còn chứng có chỗ dù hóa. thể thể trì, tới tạng trình nhất trọng phát ít tại, thế túi đất khâu hắn hắn nhiều, phủ định phòng phong hổ hiện, không phong hổ nghỉ. so số số đã kỳ kiên kiến đều qua này Đẩy này này người bọn nơi lần ngũ nơi người người ngủ ngả bởi đi là ra ra vì ở độ đương nhiên cái này kỳ hoa chỉ là số ít đại đa số người đều là đang nơi này ngồi hoặc là tu luyện hoặc là đang sử dụng một loại nào đó thiết bị rèn luyện thân thể lực lượng phong h ổ trước đó đi vào nơi này chỉ là tu luyện bây giờ thấy những cái này thiết bị cũng khá là ý động tìm một vô chủ thiết bị chuẩn bị chơi đùa phong h ổ nhìn chúng một cái tạ đá nói là tạ đá kỳ thật không phải đá chế tác hơn nữa còn là sử dụng một loại nào đó kim loại nhìn qua cũng không tính là quá lớn một cái tạ đá không sai biệt lắm tương đương với một cái tiểu hào hòng thuốc thiện tay x á c h một chút ân không cầm động ha <cười> ha trước kia chưa từng luyện a một tên học trưởng cười nói ân đúng là chưa từng luyện lần thứ nhất không nghĩ tới cái đ ổ chơi này nặng như vậy phong hổ nói ha ha chậm rãi quen thuộc liền tốt thứ này kỳ thật cũng không phải quá nặng bình thường trọng lượng cũng liền không sai biệt lắm hai trăm kg nhưng là phóng tới nơi này cũng không giống nhau nơi này trọng lực thế nhưng là bình thường gấp hai ngươi nghĩ nhấc lên tự nhiên muốn rất khó huống chi ta xem ngươi tiến vào phòng trọng lực thời gian huấn luyện cũng không tính dài t h â người thể h còn n k ô có thích h n nơi này, có thể phát huy ra lực lượng liền càng thêm có hạn, bắt đầu huấn luyện, ngươi nặng đừng thương g cái khác, cái kia có lực có có. thể phát thêm bắt Thể thử huy khác, đầu ra xem làm bị thương bản đi, quá thân.、Người、học trưởng kia nói đa tạ học trưởng nhắc nhở ta vẫn là muốn thử xem phong hổ cười nói bên ngoài là hai trăm kg như vậy ở chỗ này gấp hai trọng lực phía dưới có thể sẽ đạt tới bốn trăm kg một tay cầm lấy bốn trăm kg đồ vật s ắ c thực rất không dễ dàng nhất là ở loại hoàn cảnh này phía dưới sẽ càng thêm gian nan bất quá phong hổ hiện tại cũng đã là siêu cấp v õ giả mặc dù nội lực đối với ngũ tạng lục phủ cường hóa có hạn nhưng là đối với thân thể cơ bắp xương cốt cường hóa trình độ vẫn còn rất cao cái đồ chơi này mặc dù rất khó nhưng là cũng không phải là làm không được lần thứ hai kiểm tra có chuẩn bị tâm lý phong hổ trực tiếp đem tạ đá kia nhấc lên cảm thụ một chút ân vẫn được lần thứ nhất không nhấc lên hoàn toàn là bởi vì chính mình không có làm ra đầy đủ chuẩn bị tâm lý như thế phong hổ cái tay còn lại lại cầm lên mặt khác một cái tạ đá sau đó bắt đầu chậm rãi rèn luyện hắn cánh tay lực lượng thật đúng là đừng nói một phút đồng hồ cũng chưa tới thời gian phong hổ mắt thấy bản thân lực lượng trực tiếp tăng lên một chút rèn luyện thân thể thứ này rất nhiều người sở dĩ khó mà kiên trì cũng là bởi vì nó là cái lâu dài đ ổ vật đoạn thời gian một giờ hai giờ thậm chí mấy ngày đều nhìn không ra thành quả gì Cần nửa tháng, mà ộ t tháng, thậm chí thời chí gian d i mới nhiều người, hai hơn, thể cảm nhận được rèn luyện thân thể khỏe mạnh chỗ. Cho nên rất nhiều người, ba ngày đánh rèn luyện nên ngày ngày cảm có được cá rất ba phong ơ lưới, liền luyện, căn cũng bản vô dụng, dần dà, cũng liền không nghĩ vô dà, h p hổ ế thân thể.、Mà、phong h Mà loại này mới bắt đầu rèn luyện một phút đồng hồ thì có chuẩn xác số liệu biểu hiện rèn luyện sức mạnh tự nhiên là lớn hơn hai tay chậm rãi cử động tạ đá tận lực để cho mình cánh tay thậm chí cơ ngực đều chiếm được tốt nhất rèn luyện chơi trong chốc lát tạ đá cảm giác hai tay mọi nhừ sau đó lại lựa chọn cái khác rèn luyện dụng cụ rèn luyện đùi cơ bụng v â n v â n cơ hồ cũng không lâu lắm công phu phong hổ lực lượng cuối cùng sẽ dâng lên một chút ngẫu nhiên thể chất thậm chí là tốc độ cũng sẽ có điều gia tăng cứ như vậy rèn luyện hơn hai giờ phong hổ cảm giác bắp thịt cả người tựa hồ cũng đã đạt đến cực hạn bùn rùn bất lực mà hắn lực lượng cũng trực tiếp tăng lên vượt qua năm mươi điểm thể chất vượt qua m ộ ư ơ i điểm tốc độ tám điểm phong hổ giống như tìm được một loại khác để cho mình trở nên càng mạnh phương thức đây vẫn chỉ là gấp hai phòng trọng lực chờ sau này mình có thể bước vào gấp mười lần phòng trọng lực hiệu quả kia chương hai trăm năm mươi sáu giá trên trời g e n luyện xong hai giờ về sau đã thật lâu không có cảm giác được mọi mệnh phong hồ trực tiếp cắm đầu đi nằm ngủ thân là võ giả có nội lực hộ thể coi như trực tiếp ngủ ở trên sàn nhà cũng không vấn đề gì chỉ là sàn nhà quá cứng không phải rất thoải mái là được vị kia cầm túi ngủ ở chỗ này nằm ngáy h、oh、ó h、oh. ó huynh đệ đoan chừng cũng là muốn ngủ dễ chịu một chút sáng sớm hôm sau phong hổ lại một lần kiểm tra một chút bản thân điểm thuộc tính đi qua một đêm bản thân các hạng thuộc tính phân biệt lại tăng lên một chút bất quá so với trước đó đến muốn hơi ít một chút nhìn đến bản thân không nên ở chỗ này gấp hai phòng trọng lực có lẽ nên đi gấp ba phòng trọng lực thử xem nghĩ tới đây phong hổ trực tiếp đứng dậy đi tới q u ầ y tiếp tân vẫn như c ũ là cái kia trung niên nhân viên quản lý tại trực ban phong hổ cảm giác kỳ quái làm sao một mực là hắn hắn cũng không cần nghỉ ngơi sao Thế một rất chỗ chịu h nào? Ngủ ở chỗ này một giấc, vẫn n à? giấc, ở Cái kia dễ ân ngươi đều có thể ở gấp hai trong phòng trọng lực ngủ ngon như vậy nói rõ gấp hai phòng trọng lực đối với thân thể ngươi mà nói đã sẽ không lại nhận tổn thương như thế xác thực có thể đi gấp ba phòng trọng lực thử nhìn một chút cái kia trung niên nhân viên quản lý nói kỳ thật có thể ở gấp hai phòng trọng lực kiên trì năm tiếng một dạng trên cơ bản gấp hai phòng trọng lực đối bọn hắn đều thân thể cũng sẽ không lại sinh ra tổn thương gì lúc này cũng có thể đi truy cầu cao hơn một cái cấp bậc phòng trọng lực gấp ba phòng trọng lực một giờ bao nhiêu điểm cống hiến phong hồ hỏi hai trăm điểm trung niên nhân viên quản lý nói hai trăm điểm cái kia bốn lần phòng trọng lực chính là ba trăm điểm thế thì con tốt không tính quá đắt phong hồ thở phào nhẹ nhõm nói nghĩ gì thế gấp ba phòng trọng lực bốn trăm điểm bốn lần phòng trọng lực tám trăm điểm gấp năm lần phòng trọng lực một nghìn sáu trăm điểm cứ thế mà suy ra trung niên nhân viên quản lý nghe vậy không khỏi liếc mắt nói phong hổ nghe vậy không khỏi im lặng như vậy dựa theo cái này phép tính gấp sáu lần muốn ba nghìn hai trăm điểm gấp bảy muốn sáu bốn trăm linh điểm tám lần muốn một mươi hai tám trăm linh điểm chín lần muốn hai mươi lăm sáu trăm linh điểm gấp m ộ ư ơ i lần liền muốn năm mươi mốt hai trăm linh điểm con mẹ nó muốn hay không như vậy h ổ cha một giờ năm mươi mốt phẩy hai không không điểm cống hiến giá trị đây chính là năm trăm mười hai triệu tiền địa cầu thứ đồ chơi gì có thể muốn mắc như vậy đạo sư ngài cái này định giá không hợp lý à đây nếu là mười cấp phòng trọng lực ai có thể ở bên trong bắt đầu tu luyện a phong hồ im lặng nói đắt vẫn còn tốt phòng trọng lực cũng không phải dễ dàng như vậy kiến tạo hơn nữa ngươi cũng muốn nhiều lắm gấp sáu lần trở lên phòng trọng lực bình thường đều là chiến thần cấp cao thủ mới có thể đi vào thân thể các ngươi tình huống vào không được cái kia trung niên nhân viên quản lý nói vì sao phong hồ hỏi thân thể không chịu nổi đương nhiên cũng có một chút đặc thù có thể tu luyện thân thể người có thể đi vào tóm lại nếu là ngươi có thể tiến vào gấp sáu lần phòng trọng lực tu luyện mà nói cái này đại biểu ngươi coi như không cần nội lực chỉ là thân thể lực lượng đều đủ để chém giết đỉnh cấp hung thú trung niên nhân viên quản lý nói đây cũng là lúc trước hắn chỉ cùng phong hồ giải thích đến cấp năm phòng trọng lực nguyên nhân mạnh như vậy phong hổ nghe vậy không khỏi giật nảy cả mình đó là đương nhiên t ỷ như ngươi bây giờ có thể tiến vào gấp ba phòng trọng lực vậy ngươi chỉ là dựa vào thân thể cũng đầy đủ đánh giết trung cấp hung thú nếu là có thể tiến vào bốn lần phòng trọng lực dựa vào thân thể có thể chém giết cao cấp hung thú theo thứ tự suy ra nếu là có thể tiến vào gấp sáu lần phòng trọng lực như vậy chỉ bằng vào thân thể chém giết đỉnh cấp hung thú cũng là rất bình thường một sự kiện cái kia trung niên nhân viên quản lý nói chỉ là tiến vào cao hơn gấp đôi phòng trọng lực mà thôi liền có thể có người lớn như thế tăng lên phong hổ nghe vậy không khỏi giật mình nói bất quá chỉ bằng vào thân thể chém giết hung thú sự tình đừng nói là trung cấp hung thú liền xem như cao cấp hung thú đối với phong hổ mà nói cũng không ở nói dưới nhưng là hắn là hắn người khác là người khác không giống nhau dù sao không phải là ai cũng có hệ thống cũng không phải ai cũng có thể có một thân trang bị cái này tăng lên cái này cũng quá khoa trương điểm bất quá chiến thần cấp cao thủ dựa vào thân thể liền có thể chém giết đỉnh cấp hung thú đến cũng không phải nói ngoa internet bên trên rất sớm đã nói qua hơn nữa cũng từng có võ giả cấp chiến thần video chiến đấu bất quá chỉ bằng vào thân thể đi chém giết đỉnh cấp võ giả cũng là có phong hiểm có thể chém giết chỉ có thể nói thân thể ngươi lực lượng tốc độ cường độ đạt đến cùng đỉnh cấp hung thú không sai biệt lắm cấp độ xem như hình người đỉnh cấp hung thú cũng không phải nói ngươi liền vô địch làm không tốt bị đỉnh cấp hung thú cho đơn an cũng không phải không có khả năng đó là tự nhiên ngươi cho rằng cơ sở huấn luyện doanh là cái gì chỉ là đem các ngươi những thiên tài này tập trung ở cùng một chỗ đặc hấn một chút sao ngươi nghĩ quá đơn giản p h o n g trọng lực cũng không chỉ là rèn luyện ngươi năm c h ư ờ n g lục phủ còn có ngươi bắp thịt cả người xương cốt đủ loại mềm tổ chức ngươi suy nghĩ một chút nhiều lần trọng lực trong hoàn cảnh ngươi yếu ớt ngũ tạng lục phủ đều sẽ phát sinh thoát biến vậy ngươi cơ bắp xương cốt v v n h ữ n cải biến sẽ chỉ càng lớn trung niên nhân viên quản lý nói ân nhìn đến đúng là ta nghĩ quá đơn giản một cái phòng trọng lực cứ như vậy lợi hại cái kia còn có phòng năng nguyên phòng tinh thần huy áp bách chiến phòng những vật này cũng đều lợi hại như vậy phong hồ hỏi phương hướng không giống nhau phòng năng nguyên là cũng là đặc chế gian phòng tại đó có thể tu luyện nhanh hơn tốc độ đồng dạng cũng là phân đẳng cấp bất quá so với phòng trọng lực phải tiện nghi không ít kỳ thật cơ sở huấn luyện doanh học viện thích nhất đó là phòng năng nguyên có thể tăng tốc tu hành tiến độ về phần phòng tinh thần h y áp nơi đó là cho đã lĩnh ngộ được thần người chuẩn bị cũng chính là cơ sở huấn luyện doanh những cái kia trưởng không giả đối với không có lĩnh ngộ được thần người trợ giúp không phải quá lớn bất quá thường xuyên tại trong phòng tinh thần uy áp đợi nghe nói có thể gia tăng lĩnh ngộ được thần tỷ lệ nếu là gặp bình cảnh cũng có thể đi thử xem có trợ giúp bình cảnh đột phá cái cuối cùng phong bách chiến đơn giản ở trong đó mới nhất nghiên cứu ra đến từng cái đẳng cấp người máy chiến đấu trong đó mạnh nhất tồn tại nghe nói so với bình thường chiến thần đều lợi hại nơi đó là rèn luyện các ngươi sức chiến đấu địa phương địa phương là nơi tốt nhưng là từng cái địa phương đều muốn đầy đủ điểm cống hiến mới được muốn đi vào những địa phương này liền đi cố gắng nhận nhiệm vụ hoặc là đi săn g i ế t hung thủ à. trung niên nhân viên quản lý h i ế p mắt cười nói phong hổ nghe vậy trong ánh mắt lóe ra vô số tiểu tinh tinh quả nhiên là nơi tốt à cái này cơ sở huấn luyện doanh có nhiều chỗ tốt như vậy xem ra chính mình nên ở chỗ này chờ lâu một đoạn thời gian ai không đúng trong cơ sở huấn luyện doanh đều có đồ vật chiến thần trại huấn luyện sẽ không có sao phong hồ không quá tin tưởng chiến thần trại huấn luyện thế nhưng là so cơ sở huấn luyện doanh cao hơn một cái cấp bậc đạo sư như vậy mấy cái này mất thất chiến thần trại huấn luyện có hay không a phong hồ hỏi chiến thần trại huấn luyện đương nhiên nơi đó công trình so với cái này bên trong còn muốn xa hoa tiểu tử muốn tiến vào chiến thần trại huấn luyện cũng không dễ dàng đối với các ngươi những thiên tài này mà nói đạt đến đỉnh điểm võ giả cảnh giới không phải rất khó khó l à như thế nào lĩnh ngộ được thần ta đề nghị ngươi không bận rộn đi phòng tinh thần uy áp nhìn xem nói không chừng lúc nào liền lĩnh ngộ được trung niên nhân viên quản lý nói ân ta nhất định sẽ đi đa tạ đạo sư nhắc nhở phiền phức đạo sư giúp ta khai thông đi gấp ba phòng trọng lực thẻ ra vào phong hổ gật đầu nói tốt rồi đi thôi gấp ba phòng trọng lực phòng số ba lần đầu tiến vào ta đề nghị ngươi liền tại bên trong đợi một giờ đương nhiên ngươi cảm thấy có thể kiên trì xuống dưới cũng có thể chờ lâu một hồi chú ý thân thể ngươi tình huống cảm giác không đúng tùy thời kêu cứu trung n i ê n nhân viên quản lý nói là đạo sư sau đó phong hổ cầm bản thân thể đi tới gấp ba trọng lực khu vực tìm tới phòng số ba trực tiếp mở cửa đi vào vừa mới đi vào phong hổ lòng buồn bực đoạn khí cảm giác càng thêm mãnh liệt gấp ba trọng lực cùng gấp hai trọng lực đừng nhìn chỉ là t r ê n l ệ n h chỉ là gấp đôi nhưng là cả hai thật không phải ở một cái cấp bậc phong hổ tiến vào gấp hai phòng trọng lực có thể ngủ ngon một mực đợi đều vô sự nhưng là mới vừa gia nhập gấp ba phòng trọng lực liền hô hấp khó khăn toàn thân tế bào mơ hồ có loại muốn bị xé rách cảm giác khoa trương nhất là phong hổ nhìn thấy trên m ắ mình không ngừng toát ra nguyên một đám mức thương tổn con số mặc dù không nhiều trên cơ bản cũng là vị trí cái này cũng nói rõ một chút gấp ba phòng trọng lực đúng là đối với mình tạo thành tổn thương đây chính là h ô m qua mậu thần khâu kỳ mã tác ba người bọn hắn cảm giác sao quả nhiên rất khó chịu bất quá phong hổ so với bọn hắn vẫn là muốn đỡ một ít tối thiểu nhất hắn cảm giác bản thân mở miệng nói chuyện cái gì còn không phải vấn đề chương 257, hương sơn trấn ha ha vừa tới gấp ba phòng trọng lực a t ì m một chỗ hảo hảo ngồi xuống từ từ sẽ đến một tên học trưởng cười nói ân đa tạ học trưởng phong hổ nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu nói u a lần thứ nhất tiến đến còn có thể nói chuyện ngươi lại gấp hai trong phòng trọng lực có thể ngủ a một tên khác học t r ư ở n g nói ta đã thấy tiểu t ử này hôm qua cùng ta ngủ chung ở cái phòng trọng lực hạng ba học trưởng cười toe toét răng cười nói phong hổ ứng thanh nhìn lại đây không phải đêm qua vị kia nằm ở trong túi ngủ đi ngủ ra hòa sao tiến vào gấp ba phòng trọng lực phong hổ cảm giác mình thân thể so tại gấp hai trong phòng trọng lực rèn luyện thời điểm thoát biến nhanh hơn bất quá loại này thoát biến cùng trước đó không giống nhau lắm là sen l ậ n thống khổ nội tạng tế bào bị xé nước thống khổ cuối cùng phong hổ ở nơi này gấp ba trong phòng trọng lực đợi ước chừng hơn hai giờ cảm giác thân thể đã trở nên phi thường không thoải mái mà bản thân lượng máu cũng từ hơn ba vạn rơi chỉ còn lại không tới một vạn trọn vẹn giảm bớt hai phần ba còn nhiều sau đó nện bước gian nan bộ pháp hướng về ngoài cửa đi đến ra phòng trọng lực cửa chính phong hổ cảm giác mình thân thể đột nhiên buông lỏng hai chữ dễ chịu ra phòng trọng lực cửa chính phong hổ lượng máu cũng bắt đầu chậm dãi khôi phục bất quá tốc độ khôi phục tựa hồ có chút chậm tối thiểu so với trước đó mất máu tốc độ đến muốn chầm nhiều thói quen từ trong hòm hải t h è m lấy ra một cái bình máu nhỏ đưa cho chính mình đổ xuống một cái bình máu nhỏ gia tăng lượng máu mặc dù không nhiều nhưng là rót vào về sau phong hổ còn có thể cảm giác được thân thể của mình tựa hồ khôi phục như vậy một chút chẳng lẽ nói tự sử dụng bình máu nhỏ khôi phục lượng máu kỳ thật có thể tăng tốc bản thân tế b à o tốc độ khôi phục nghĩ tới đây phong hổ không khỏi hưng phấn lên nếu là như vậy mà nói vậy chỉ cần trên người mình có đầy đủ bình máu nhỏ chẳng phải là nói kỳ thật có thể ở bên trong không cần đi ra lập tức phong hổ lại nghĩ tới bản thân chư chi tâm kỹ năng chư huyết sôi trào có thể cho bản thân lượng máu tăng gấp đôi phòng ngự tăng gấp đôi mặc dù từ khi bản thân tiến vào siêu cấp võ giả cảnh giới về sau kỹ năng này hiệu quả có điểm c h ế t khấu bất quá hiệu quả y nguyên rất cường đại nếu là mình tại trong phòng trọng lực sử dụng kỹ năng này có thể hay không để cho mình kiên trì thời gian dài hơn hoặc có lẽ là mình có thể trực tiếp đi bốn lần phòng trọng lực mở ra kỹ năng đi vào không cần đợi đủ một giờ chỉ đợi đủ kỹ năng thời gian là được như vậy bốn lần phòng trọng lực rèn luyện tốc độ nên muốn so gấp ba phòng trọng lực rèn luyện tốc độ càng mạnh à. nghĩ tới đây phong hổ trở nên hưng phấn lên đây quả thực là vô địch máy gian lận à, đương nhiên cũng có chút đáng tiếc là mình không thể tại trong phòng trọng lực một mực cắn thuốc bằng không thì mà nói nhiều như vậy bình bình lọ lọ cũng không dễ giải thích có lẽ mình có thể đem những cái kia bình máu nhỏ lấy ra đổ vào một cái khá lớn trong lọ sau đó mang theo cái kia vật chứa tiến vào phòng trọng lực lượng máu thiếu uống mấy ngụm tạm thời cho là uống đồ uống hẳn là sẽ không gây nên hoài nghi à. đã có người có thể mang theo túi ngủ tại phòng trọng lực đi ngủ như vậy bản thân mang một ít ăn uống có vẻ như cũng không phải không thể nghĩ tới đây phong hổ trong lòng giật mình có kế hoạch bất quá có nhiều thứ vẫn là muốn kiểm tra một phen trong như sử dụng kỹ năng biên độ tăng sử kỹ độ t bất chi bất giác phong hổ chạy tới quầy tiếp tân thấy được cái kia trung niên nhân viên quản lý sau đó đem chính mình thẻ đưa tới thế nào gấp ba phòng trọng lực còn rất không tệ chứ cái kia trung niên nhân viên quản lý cười nói ân rất lợi hại phong h ổ nghe vậy gật đầu nói xác thực lợi hại phong h ổ bất quá là tại gấp ba trong phòng trọng lực ngốc hơn hai giờ thể chất thế mà tăng lên gần trăm điểm lực lượng và tốc độ cũng riêng phần mình tăng lên một chút hiện tại phong h ổ không chút nghi ngờ trung niên nhân viên quản lý nói tới cho dù là bỏ đi chính mình cái này trường hợp đặc biệt không tính những cái kia còn lại mấy cái bên kia võ giả nếu là có thể tại gấp ba trong phòng trọng lực nhiều rèn luyện một chút thời gian gia tăng thể chất cùng lực lượng xác thực đủ để đơn giết trung cấp hung thú phong hổ thập phần hưng phấn nếu là mình có thể tiến vào gấp năm lần phòng trọng lực chẳng phải là nói bằng vào thể chất cũng đủ để săn g i ế t siêu cấp hung thú coi như nội lực không tiến bộ đến lúc đó thực lực mình cũng không ngừng gấp đội a đương nhiên lúc này phong hổ cũng hiểu rồi cơ sở huấn luyện doanh nội tình tất nhiên mình có thể thông qua phòng trọng lực đến để thăng thực ự c l người khác tự nhiên cũng được cái kia trung niên nhân viên quản lý nói số ít mấy cái đặc biệt lợi hại học sinh thậm chí có thể tiến vào gấp sáu lần phòng trọng lực chỉ bằng vào thân thể lực lượng cũng đủ để săn giết đỉnh cấp hung thú lại thêm một thân nội lực phong hổ cảm giác bản thân tựa hồ coi thường cơ sở huấn luyện doanh trước đó bản thân gặp được mấy người kia ở trong trại huấn luyện có lẽ cũng coi là tinh anh nhưng dù sao tiến vào cơ sở huấn luyện doanh thời gian cũng không tính quá dài mà những cái kia tiến vào cơ sở huấn luyện doanh năm sáu năm thậm chí là bảy tám năm học viên cũ đã sớm không biết tại trong phòng trọng lực rèn luyện bao lâu lại thêm thân thể dao động các loại thực lực bọn hắn sợ là so với chính mình trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn ra căn cứ phong hổ hướng về bên ngoài đi đến tiến vào cơ sở huấn luyện doanh mấy ngày hắn còn không có đi săn g i ế t qua hung thú căn cứ tọa lạc tại hương sơn phía trên nhưng mà khoảng cách căn cứ đỉnh núi phương viên mười dặm trong phạm vi hung thú đã sớm tuyệt tích muốn đi săn g i ế t hung thú nhất định phải đi ra đi ra cái này mười dặm phạm vi bên ngoài mà muốn săn g i ế t siêu cấp hung thú thậm chí cả đỉnh cấp hung thú chạy sẽ càng thêm xa bất quá cân nhắc đến loại tình huống này căn cứ cũng đã sớm chuẩn bị từ căn cứ đến săn giết hung thú bên ngoài điểm tiếp tế có xây dựng s o n g đường cái cùng tuyến xe chỉ cần ngồi xe đến điểm tiếp tế sau đó lại từ điểm tiếp tế xuất phát săn giết hung thú liền có thể thậm chí ở chỗ này cũng có cùng loại chiến thần võ quán học viện quy củ có thể thuê cao thủ đi theo ngươi thuê tới cao thủ không chỉ có thể giúp q u â n đồ thậm chí còn có thể giúp ngươi chiến đấu bất quá giá cả tự nhiên cũng rất đắt đỏ hơn nữa nếu là ngươi thuê người chết trở về còn có một số lớn bồi thường tiền chờ ngươi một chút yếu kém cơ sở huấn luyện doanh thành viên cũng sẽ ở nơi này tiếp nhận càng mạnh cái này thuê hoặc là tìm người tổ đội các loại phong hổ một đường lại tới đây trên người lượng máu lúc này mới mới vừa đến một nửa mặc dù trên người hắn có rất nhiều bình máu nhỏ tồn tại bất quá những vật này phải dùng ở trên lưới lao về phần hiện tại lượng máu Phong tiếp phong hổ vẫn là có ý định từ nơi này chút hung thú hổ thẻ h vào vẫn nơi này trên người Tiến dụng căn n về. là lợi có cước, ý điểm từ tìm trở tế, từ ân viên chân ô n nơi này muốn g tác một p ầ n bản đồ, sau đó cẩn thận nghiên cứu, nhìn xem bản đồ, đó sau cứu, t h xem núi ê n săn dết chỗ nào hung đi dết t chỗ h tương đ ố phù hợp, tốt nhất tốt tương một đối gần là có h Chân ú núi t Ấn! c cái hương sơn trấn hung thú rất nhiều phong hổ nhìn thấy cái này nhưng lại ánh mắt sáng lên thôn trấn hung thú quá nhiều động một tí hàng mấy trăm ngàn tín h hơn nữa kinh thành căn cứ khu hung thú so với trung nguyên căn cứ khu còn có bất đồng rất lớn chỗ nơi này linh khí mật độ tương đối cao dẫn đến nơi này hung thú đẳng cấp phổ biến cũng tương đối cao tại trung nguyên căn cứ khu một cái trong trấn có thể có một ba năm đầu đỉnh cấp hung thú liền khó lường có nhỏ bé một chút thôn trấn thậm chí căn bản cũng không có đỉnh cấp hung thú nhưng là ở cái này bên trong không giống nhau cơ hồ tùy tiện một cái thôn trấn đều có đỉnh cấp hung thú thậm chí còn có số lượng càng nhiều siêu cấp hung thú tồn tại mà dưới núi hương sơn trấn tại đại thai b i ế n trước đó thuộc về khu du lịch cảnh điểm diện tích so phổ thông hai cái thôn c h ấ n kiến thiết còn lớn hơn hơn nữa sang trọng hơn cho nên bên trong đỉnh cấp hung thú số lượng không ít siêu cấp hung thú càng nhiều đã từng cũng không ít cơ sở huấn luyện doanh võ giả đánh nơi này chú ý có thể trên cơ bản cũng là tổ đội tiểu đà tiểu nháo ở ngoại vi sát sát hung thú muốn đánh vào nội bộ s ă n giết những cái kia đỉnh cấp hung thú thật sự là quá khó khăn chủ yếu là hung thú số lượng quá nhiều mọi người cũng không phải vô hạn nội lực vô hạn thể lực căn bản chống đỡ không nổi trừ phi phát động mấy trăm hơn ngàn cơ sở huấn luyện doanh thành viên đ o á n chừng còn tạm được có thể diệt nơi này nhưng đây cơ h ộ i là không có khả năng trong cả trụ sở mới có bao nhiêu người hơn nữa đại bộ phận đỉnh cấp trở lên võ giả ra ngoài làm nhiệm vụ khả năng một lần mấy tháng đều về không được một chuyến tổ chức cái này căn bản không thực tế chương hai trăm năm mươi tám đồ sắt bắt đầu ta muốn thuê bốn tên cao cấp võ giả cùng ba chiếc xe tải lớn phong hổ đi tới điểm tiếp tế trang bị chỗ tìm tới quản sự nhân viên nói thuê cao cấp võ giả là bởi vì cao cấp võ giả đều có nhất định tự vệ năng lực nếu là trung cấp võ giả tại trung nguyên căn cứ khu vẫn được ở chỗ này rất dễ dàng khả năng liền ngờ rồi nếu là thuê võ giả chết đây chính là muốn tiến hành gấp trăm lần bồi thường bốn tên cao cấp võ giả ngươi cần chiến đấu hình vẫn là không phải chiến đấu hình trang bị chỗ nhân viên quản lý nói khác nhau ở chỗ nào phong hổ hỏi chiến đấu hình võ giả có thể bảo hộ ngươi hơn nữa sức chiến đấu rất mạnh có từ kinh thành căn cứ khu tới cao cấp võ giả thậm chí còn có cơ sở huấn luyện doanh cao cấp học viện mà không phải là chiến đấu hình cao cấp võ giả chỉ là bình thường cao cấp võ giả bọn họ đối với chạy trốn rất có một bộ sẽ không giúp ngươi tác chiến gặp được nguy hiểm bọn họ cũng sẽ không cứu ngươi để bảo vệ bản thân làm chủ nhiều lắm là trở về báo tin trang bị chỗ nhân viên quản lý nói không phải chiến đấu hình đi giúp ta quét dọn chiến trường vận chuyển hung thú thi thể là được ta cũng không cần bọn họ vì ta chiến đấu phong hổ nói không phải chiến đấu hình cao cấp võ giả mỗi người một ngày năm trăm điểm công hiến ba chiếc xe tải lớn liền không thu ngươi điểm công hiến trang bị trôi nhân viên quản lý nói năm trăm điểm công hiến tương đương một người một ngày năm trăm vạn tiền địa cầu giá tiền này s ắ c thực không phải bình thường đắt so với phong hổ ở trường học điểm tiếp tế lúc ấy thuê giá cả muốn đắt rất nhiều tốt đây là ta thẻ căn cước phong hổ nghe vậy gật đầu chỉ là thuê nhân viên liền tiêu hết 2.000 điểm công hiến cơ sở huấn luyện doanh một chút cao cấp v õ giả ở bên ngoài liều mạng chém giết một ngày thu hoạch cũng liền cùng cái này không sai biệt lắm mà thôi người chính là phong hổ thân sinh hạng nhất phong hổ cái kêu nhân viên quản lý tiếp nhận phong hổ thẻ căn cước soát một lúc sau không khỏi sửng sốt nói ân chính là ta phong hổ nghe vậy gật đầu nói ha ha trách không được đây một lần thuê bốn cái không phải chiến đấu hình cao cấp v õ giả cái ò n có c ba kia nhân viên quản lý híp mắt cười nói phong hổ nghe vậy không khỏi im lặng bản thân đại danh đều đã truyền đến kinh thành căn cứ khu sao từ trang bị chỗ lĩnh người cùng xe tải phong hổ bọn họ một đường chạy tới hương sơn chấn hương sơn chấn ngay tại hương sơn chấn núi khoảng cách điểm tiếp tế khoảng cách cũng bất quá chỉ có trong vòng hơn mười dặm m à t h ô i bất quá bởi vì đường cái hàng năm thiếu tu sửa tăng thêm hung thú phá hư cho nên đi cũng không tính quá nhanh trọn vẹn qua sau mười mấy phút mới tính đến hương sơn trấn phụ cận các ngươi trước hết ở phụ cận đây chờ lấy bản thân ngụy trang một chút đợi lát nữa cần các ngươi đi qua thời điểm ta sủng vật sẽ thông báo cho các ngươi phong hổ chỉ mình bên người tiểu hồ ly nói ngươi đây là muốn đi hương sơn trấn sao trong đó một tên cao cấp võ giả nhịn không được nói â không sai chính là chỗ đó phong h ổ nghe vậy gật đầu nói một mình ngươi một tên khác cao cấp võ giả nói một người phong h ổ gật đầu nói quá nguy hiểm liền xem như đỉnh cấp võ giả cứ như vậy trùng kích một cái thôn trấn cũng là có đi không về đúng vậy à trước đó đã từng có người tổ chức hai ba trăm người đội ngũ thấp nhất cũng là siêu cấp võ giả còn sen lẫn có không ít đỉnh cấp võ giả muốn triệt để tiêu diệt toàn bộ hương sân trấn sau đó ở chỗ này lại mở một cái cứ điểm nhưng là đều không thể thành công còn chết mấy chục người trong này hung thú nhiều lắm hơn nữa còn có không ít đỉnh cấp hung thú một tên sau cùng cao cấp võ giả nói ha ha không có việc gì ta thử xem không được chúng ta thay đổi cái địa phương phong h ổ nói xong trực tiếp xoay người xuống xe cứ như vậy thẳng thắn hướng về hương sơn c h ấ n đi hung thú đẳng cấp càng cao trí tuệ càng cao vài trăm người đội ngũ xông lên những hung thú kia đương nhiên tụ tập thể phản kháng bọn chúng cũng biết nếu là ngăn không được mà nói khả năng tất cả hung thú đều sẽ bị tiêu diệt toàn bộ nhưng nếu là một người mà nói trừ phi là chiến thần nếu không cho dù là đỉnh cấp võ giả cũng sẽ không dẫn tới bên trong tất cả hung thú toàn bộ điều động dù sao hung thú thế giới cũng cùng nhân loại không sai biệt lắm bọn chúng cũng tương tự có ân đoán tình cừu hơn nữa so với nhân loại càng thêm trực tiếp nhìn lam vân hổ vương cùng độc nhãn lang ở giữa chiến đấu sẽ biết bọn chúng cũng không phải là bền chắc như thép cho nên chỉ cần không phải để chúng nó cảm thấy uy hiếp trí mạng căn bản sẽ không tập kết cùng một chỗ ngược lại nếu là có mấy cái đối thủ cũ có thể chết ở nhân loại trên tay ngược lại là bọn họ vui lòng nhìn thấy kết quả phong hổ cứ như vậy tại bốn cái cao cấp võ giả sợ ngây người trong ánh mắt chậm rãi tới gần hương s ơ n c h ấ n hương sơn bên ngoài c h ấ n vây tự nhiên cũng có một chút hung thú tới lui bất quá bên ngoài c h ấ n vây tối đa cũng liền có thể xuất hiện mấy con cao cấp hung thú đa số cũng là sơ trung cấp hung thú đối với phong hổ hoàn toàn n n g cấu không được bất cứ uy hiếp gì Phong hổ lựa chọn lựa tại ừ hương sơn chấn một cái góc bắt đầu dự định chậm thanh lý. Nếu không nếu là gặp được quá nhiều hung thú vây công, cho dù bản thân không hương không thu thập hung thú thi được sơn nếu nếu công, bản vấn bốn tên cũng góc gặp sợ cái có một dám bắt tới thể. t quá rãi kia đầu đề, dự dù lý, là là vây bốn người ánh mắt kinh dị bên trong phong hổ xuyên qua hương sơn bên ngoài c h ấ n vây trực tiếp leo tường tiến nhập một cái sân nơi này hung thú bộ phận cùng trung nguyên căn cứ khu những thôn kia bên trong gặp được không sai biệt lắm bất quá cũng có rất nhiều phong hổ trước kia chỉ ở đồ sách bên trên gặp qua hung thú chủng loại thậm chí còn có chưa thấy qua nay cũng rất bình thường không ít hung t h ú ở giữa tiến hành tập giao sau đó sinh ra mới hung t h ú chủng loại trong đồng hoang hung thú vô số cho dù là chiến thần cũng không dám nói bản thân nhận biết tất cả hung thú bất quá cho dù là chưa từng gặp qua phong hổ cũng không lo lắng gì hương sơn chấn là không thể nào tồn tại t h ú vương thậm chí bao gồm hương sơn chung quanh hơn trăm bên trong hoang dã trong phạm vi đều khó có khả năng có t h ú vương tồn tại cơ sở huấn luyện doanh trong căn cứ hàng năm đều có chiến thần toa trớn một khi kể bên này xuất hiện thú vương hoặc là có mới thú vương xuất hiện đều sẽ bị những chiến thần kia cảm giác sau đó cấp tốc đánh chết đương nhiên thị trấn thú vương ngoại trừ trong huyện thành thú vương cho dù là chiến thần cũng không phải dễ dàng chết như vậy có thể r ế t chết nó thuộc hạ nhiều lắm nhiều đến có thể lợi dụng phổ thông hung thú mài chết chiến thần cấp tồn tại leo tường tiến vào bên trong phong hổ cấp tốc bắt đầu dọn dẹp chung quanh hung thú không bao lâu công phu tiểu hồ ly từ trong trấn l ậ ra Đi đến đi cái kia cái cao cấp võ giả bên người, chi chi người hơi dài bốn bên bạn, bốn run chân, hướng thôn cao cấp cha cha chỉ bạn. Người hơi có chút run dày bắp chân, chậm dài hướng đi thôn chấn. bậy bắp võ dày nửa đường lại có bảy tám con hung thú từ một cái khác phương hướng tới lui mà đến nhìn thấy cái kia bốn cái cao cấp võ giả nhanh chóng nào tới nhưng mà tiểu hồ ly tốc độ càng nhanh đã đạt tới siêu cấp hung thú cảnh giới nó ứng phó bên ngoài một chút trung đê cấp hung thú vô cùng đơn giản vài giây đồng hồ công phu bảy tám con hung thú toàn bộ nằm trên mặt đất sau đó tiểu hồ ly leo tường đi vào bốn người cũng cùng một chỗ đi theo leo tường sau đó liền thấy đ ầ y đất hung thú thi thể tiểu hồ ly chỉ trong đó một cái người sau đó chỉ một mặt khắc tường lật lại người kia cũng đi theo lật lại lại là đ ầ y đất hung thú thi thể cứ như vậy tại tiểu hồ ly dưới sự chỉ dẫn bốn người bắt đầu lao động đem giết chết hung thú thi thể đem đến ném đến ngoài tường trong đó một cái người thậm chí trực tiếp đem xe tải lái đến ngoài tường tiểu hồ ly ngồi ở trên xe tải phòng bị có hung thú phá hư rất nhanh một xe tải đổ đầy một người mở ra trở về điểm tiếp tế sau đó người thứ hai lại mở đến chiếc thứ hai xe tải như thế bốn người ba cái xe tải lại thêm tiểu hồ ly trong hộ vệ ở giữa trên cơ bản có thể hình thành làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm xe xe hung thú được đưa đến điểm tiếp tế mặc kệ sơ chúng cao cấp chỉ cần là hung thú toàn bộ toàn bộ mang đi có thể mặc dù là như thế cũng theo không kịp phong hổ cấp giết hung thú tiết ấu sau đó mấy người thương lượng một chút trực tiếp vứt bỏ những cái kia thú giữ cấp thấp thi thể chỉ cần trung cấp trở lên hung thú thi thể về phần sơ cấp hung thú thi thể đằng sau lại nói lúc này mới xem như miễn cưỡng cùng lên tiết tấu sở dĩ là bọn hắn bốn cái thương lượng là bởi vì tiểu hồ ly không biết nói chuyện mà phong hổ bọn họ đến bây giờ cũng không thấy đến phong hổ bằng dáng chỉ có thấy được đầy sân hung thú thi thể đến bây giờ bọn họ đều không không biết rõ phong hổ lúc này dết tới đi nơi nào chương ỉ có thể t dựa vào mùi máu i p h á đoàn viện này cái hai trăm năm mươi chín bay lượn cánh chim mà giờ khắc này phong hổ đã hóa thành một cái huyết nhân toàn thân cao thấp không có một kia không phải là bị máu tươi nhuộm đỏ dấu vết trên mặt đất hung thú thi thể ngược lại một mảnh mà hắn giống như là một cái một không biết m ỏ i m ệ t máy móc một dạng tiếp tục tiến hành xuống một lượt chém giết nguyên bản bất quá một vạn mới xuất đầu lượng máu đã sớm tại trong chu diệt khôi phục được viên mãn t h ậ một cái bình máu nhỏ có thể vì hắn cung cấp hp khôi phục thứ này đối với hắn lúc chiến đấu căn bản không có tác dụng gì nhưng là tại phòng trọng lực thì có thể làm cho bản thân kiên trì thời gian dài hơn từ h thân thể của mình chờ đợi khôi phục thời、gian. Thông qua thực địa kiểm tra, phong hổ thấy, rách hắn thông qua thị huyết hoàn khép thời rách i kiệm đợi gian. điệu kiểm tại lại, đi cái lại giữa, ế tế t tra, trọng truy toàn tăng t khép cảm ma máu sung lượng đồng này cùng cường. của lực có đủ qua qua sau, qua đã đầy đã gấp bào bổ bị lại xé xé về ở khi được hệ thống này đến nay phong hổ tự tay giết chết hung thú có thể nói là nhiều vô số kể bình máu nhỏ cũng tích lũy hơn hai bình ngoài ra còn có không ít bình mạ nạ nhỏ thậm chí còn có kim sang dược thuốc giải độc t ề vân vân những chủng loại khác vật tiêu hao trừ bỏ bình máu nhỏ bình mạ na nhỏ cơ trung đỏ bình lam bình thậm chí cả đỏ thấm bình lớn lam bình phong hổ nơi này cũng tích lũy một chút bất q u á số lượng không nhiều cơ trung đỏ bình có thể trong nháy mắt khôi phục năm trăm điểm h p sau đó mỗi giây khôi phục năm mươi lượng máu phong hổ nơi này chỉ có không đến hơn hai mươi bình cơ trung lam bình cũng kém không nhiều về phần đỏ thấm bình lớn lam bình chung vào một chỗ số lượng cũng chưa tới mười cái mười điểm khó được chúc mừng ký chủ giết chết cao cấp hung thú lục cánh vịt thu hoạch được trang bị lục xí áp chi rực lục xí áp chi rực tốc độ thêm 200, phòng ngự thêm 100, t h u hoạch được kỹ năng bay lượn sử dụng sau có thể bay tới giữa không t r ú n g gia tăng 50% t ố c độ di chuyển phi hành độ cao không cao hơn 200 m m thời gian kéo dài nửa giờ thời gian cùn độ 2 4 i giờ cánh chim giết sạch rồi t r u n g quanh hung thú phong hổ không khỏi hai mắt tỏa sáng thế mà lấy được một đôi cánh trang bị cái đồ chơi này thế nhưng là rất khó trọng yếu nhất là sử dụng về sau có thể để người ta bay lên cho dù là chiến thần cấp cao thủ tối đa cũng chính là nhảy vọt hoặc là lợi dụng chân khí làm đến ngắn ngủi lướt đi cũng tuyệt đối làm không được bay lượn